Chương 220, xã đoàn chính xác sử dụng phương thức, 3, chương 220, xã đoàn chính xác sử dụng phương thức, 3, Vương Đạo thỏa mãn gật đầu, bộ phim này có thể nói là mở thời trang kịch câu nữ loại hình cơ dòng. Chỉ cần khối lượng không kém, bên trên 5 triệu dễ dàng. Nếu là công tác lại vận hành một cái, có lẽ sẽ hơn chục triệu phòng ban bé. Tiểu ban tử trận mắt hơn một như thế cao sao? Vương Đạo liếc mắt, mới nói, là công ty vận hành một cái. Tiểu ban tử tập trung ý chí hỏi, cái này vận hành, chính tính sao? Vương Đạo nghiêm mặt nói, chúng ta là nghiêm chỉnh chuyển hình điện ảnh chế tác công ty. Sưa nay không làm bảng môn tà đạo. Tiểu ban tử lập tức hiểu, vậy thì không phải là nghiêm trình thao tác thôi. Nếu không phải lần này quay chụp hắn tao nộ một ít sự tình, thật đúng là liền cho rằng Càn Khôn truyền hình điện ảnh công ty là chân chính bạch đạo công ty. Sự tình nguyên nhân gây ra hay là bởi vì đợt tử bọn người ở tại Quý Thanh chụp ảnh đưa tới. Nên nói không nói đợt tử đẹp đặc biệt, nhất là loại kia phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười làm cho người tâm động. Sau đó liền bị Quý Thanh một cái xã đoàn đường chủ thấy được. Tiên lập tức đem đợt tử coi là thiên nhân, liền muốn mang đi nàng. Tiểu ban tử dọa đến run lẩy Nhân vị này chính là công ty bà chủ, thật muốn bị người ta mang đi, hắn còn thế nào la lộn. Người đường chủ kia một bàn tay đem tiểu bàn tử đánh bay, tiếp lấy liền phải đem bàn tay hướng đất tự. Sau đó liền không có sau đó. Một mực ngồi tại tiểu bàn tử bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn quay chủ Hàn Tân Phát Huy. Đây là nơi nào? Quý Thanh. Nói là Hàn Tân tư nhân địa bàn có chút quá, thế nhưng đại kém hay không? Hảo huynh đệ định khôn nữ nhân ở hắn trên địa bàn quay phim, chính mình cũng bảo hộ không tốt, vậy sau này còn thế nào đi gặp Tỳ Côn? Hàn Tân mặt đen lên đem cái kia chữ Phúc Đầu nhỏ đường chủ cấp nước bùn quán đỉnh, ngay trước tiểu bản tử cùng đợn tử mặt cho chỉ biển. Vào lúc ban đêm, cái kia chữ Phúc Đầu địa bàn liền bị Hàn Tân quét. Chữ Phúc Đầu trợ lý tìm tới cửa cái bàn giao, đợn tử trực tiếp quang minh mình thân phận, nam nhân ta là Hùng Hùng Tịch Khôn. Chữ Phúc Đầu trợ lý sắc mặt xám xịt, cắn răng dâng lên một triệu an đổi phí, xám xịt chạy. Cái gì ngoan thoại cũng không dám nói. Thẳng đến lúc kia, tiểu bản tử mới biết được suốt ngày bọn hắn ăn danh có bao nhiêu hung Hắn trực giật chân đại lao thật không có nửa điểm giá đỡ a. Kỳ bàn tử hiểu lầm. Cái kia Chư Phúc Đầu trợ lý sợ kỳ Khôn không phải Tịnh Khôn, mà là đương thời ngồi ở bên cạnh họ Hà Tân. Tịnh Khôn bất quá là lý do mà thôi. đi ra lẫn vào đều không ngu, tại Uy Thanh, phong tử mới có thể đi trêu chọc Hà Tân. Chữ Phúc Đầu trợ lý bất quá là tìm cớ đem sự tình lắng lại mà thôi, nếu là sự tình không thể giải quyết, Uy Thanh Chư Phúc Đầu liền bị đuổi việc. So sánh dưới, người đường chủ kia chỉ có thể nói tự mình xui xẻo. Tịnh Khôn chân chính thanh danh chỉ tồn tại ở những cái kia giang hồ đại lão bên trong, mà cái này Chư Đầu tiểu tọa quán không xứng hiểu rõ Tịnh Tiểu ban tử có chút bất đạo ca Công ty vận hành không có vấn đề chứ?" Vương Đạo Nghiêm mặt nói, người ý tưởng này rất có vấn đề, chúng ta là chính quy truyền hình điện ảnh công ty, chúng ta kinh doanh nhận đến càng phù hợp pháp bảo hộ, có thể có vấn đề gì?" Tiểu Ban Tử không đúng, hắn là căn bản đều không tin. Bất quá đạo ca nói như vậy, hắn tạm thời như thế tin chính là. Tiểu Ban Tử lòng tham đại, ngược lại trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Vương Đạo vỗ vỗ Tiểu Ban Tử bà bay, "A Tinh, bộ phim này chiếu lên về sau, ngươi liền muốn ký kết công ty chúng ta phần thứ nhất đạo diễn hào hào làm, tiền độ to." Tiểu Ban Tử ngạc nhiên nói, "Tiền độ Vương đạo liếc mắt, tiền tài tiền. Tiểu bàn tử vui vẻ ra mặt, luôn miệng nói, đà tạ đạo ca. Vương đạo ha ha cười to, hắn liền đưa thích tiểu bản tử dạng này tục nhân. Tịnh Khôn nghe được Vương đạo tiếng cười, ngấp để hắn tiến đến, ngươi sớm như vậy liền trở lại. Vương đạo ngạc nhiên nói, ta nhanh như vậy trở về ngươi không vui. Tịnh Khôn cười nói, chân Quốc chung khó đối phó a. Hắn cho ngươi hưởng bao. Vương đạo cũng không đặt hắn, cho a. Bất quá hắn lửa không nhiều, cũng cho đến không nhiều. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, hắn thật đúng là mua. Không phải, hắn mua thật đúng là nói cho ngươi biết, không có dấu giếm. Vương đạo đúng núi bay, Trần Quốc Trung danh tiếng vẫn rất tốt a. Ta ngay từ đầu nói cho hắn biết thời điểm, hắn lẳng nửa tin nửa ngờ, căn bản liền không có mua. Mặc dù không có mua, nhưng trí địa cổ phiếu giá cả hắn là một mực chú ý. Đợi đến giá cả kia xu thế lên cao, cùng lúc trước cổ phiếu giá cả tăng lên gấp đôi về sau, hắn mới giật mình ta là nói thật. Đại thủ bút mua vào một triệu. Cuối cùng đâu, kiếm lời hơn 200 vạn a. Tịnh khuôn nhẹ nhàng gật đầu, cái này Trần Quốc Trung nhân phẩm không tệ a. Ta còn tưởng rằng cho dù hắn nghe theo lời của người mua cổ phiếu cũng sẽ đối người lão sừng không có mua xong đâu. Vương đạo cười nói, Con ca ngươi quên rồi, ta tốt điều tra người. Đang chuẩn bị vì công ty chúng ta tìm kiếm bảo tiêu nhân tuyển thời điểm, liền hào hào khảo sát một phiên. Trần Quốc chung không sai. Tịnh Quân thỏa mãn gật gật đầu, vậy ngươi không để cho hắn mời người Hà Cường. Vương đạo nhún núi bay, Cựu Long thành Bắc Phát sinh cùng một chỗ ác liệt bản án, hắn chạy đi xử lý. Tịnh Quân cau mày nói, cái nào xã đoàn lại không ổn định. Vương đạo lắc đầu, không phải xã đoàn sự tỉnh, là trường thành Tân quán phát sinh cùng một chỗ án gián sát. Khôn không biết nói gì, gián sát? Tôi thích một cái nữ hải tử dùng tiền đến a, gián sát tính là gì? Thật không có tiền đồ. Vương đạo rất tán thành, ta cảm thấy cũng là, thế là ta cho Trần Quốc Trung ra cái chủ ý, sau đó ta liền trở lại. Tịnh Khôn rất cảm thấy hiếm lạ, án gian sát, ngươi trò hắn nghi kế. Vương đạo gật gật đầu, nhưng a. Tịnh Khôn thực tình hiểu kỳ, ý định gì? Vương đạo đắc ý nói, nếu bàn về chợ bữa tình báo ai linh thông nhất, vậy khẳng định là cổ hòa tử. Cửu Long Thành bắt hiện tại thanh danh lớn nhất xã đoàn là cái nào? Tịnh Khôn tốt ra, Hồng An. Vương đạo cười gật đầu, đúng thôi, vừa bọn hiện tại Cửu Long Thành xoa quán cùng Hồng An quan hệ không tầm thường, vậy dĩ nhiên muốn Trần Quốc Trung đi tìm cổ thủ trung. Khôn ca Ngươi nói cổ thủ chung có thể hay không hỗ trợ? Tịnh Khôn trọng trọng gật đầu, "Sẽ. Án gian sát là bị khi bị. Cổ hoặc tử cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Một khi làm được, thanh danh liền mất hết. Cổ thủ chung như thế yêu quý thanh danh người, là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này hỗ trợ cơ hội. Ngươi cái này nổi hung thật toa. Nếu là không đem nổi bức cho Hồng An, chỉ sợ Trần Quốc Trung liền sẽ tìm chúng ta hưng. Chương 221, Nhàn nhã là tử, 1. Chương 221, Nhàn nhã là tử, 1. Cái kia án gian sát không tính là đặc biệt, đặc biệt là gây án về sau thủ pháp, rất dễ dàng gây nên cùng hoàng Vương đạo trầm trầmmrái hướng tình không giải thích nói ra cũng có thể cười án giết người ở đâu cái thời gian đều sẽ tạo thành lòng người khủng hoảng nhưng lại khoảng thời gian này thật đúng là mẹ nó không phải lỗi lạc mặc dù không phải một cái gì đâu tốt nhưng hắn tạo dựng giang hồ hệ thống rất là ổn định lúc kia bộ bạn cũng không giống như bây giờ khắp nơi có thể thấy được đương nhiên cũng không có như bây giờ khắp nơi đều có thể gặp phải người chết đối với láng giềng láng giềng tới nói người chết thật đúng là không đáng sợ mỗi ngày nhìn thấy người chết nhưng này đều là cổ hoặc tử chiếm đa số đã không cảm thấy kinh ngạc đám láng giềng đều rõ ràng chỉ cần mình không lẫn vào cổ hoặc từ sự tình, những cái kia đáng sợ sự tình liền sẽ không rơi vào trên người mình. Xui xẻo quán không cho phép, truyền thống xã đoàn nhóm cũng không cho phép. Trong này có một cái cơ bản hành vi ăn cướp, truyền thống xã đoàn cũng là muốn kiếm tiền, phí bảo hộ là bọn hắn chủ yếu nhất thu nhập thứ nhất. Nếu là đem phổ thông láng giềng đều liên lụy, ảnh hưởng đến bọn hắn nghề nghiệp, bọn hắn tìm ai đòi bảo hộ phí. Về phần xôi xẻo quán kia liền càng không cần nói. Nhưng mà nhằm vào nữ nhân án mưu sát liền đệ người hoảng sợ. Nhà ai đều có nữ quyến, nếu là bị người như hại khóc đều không có chỗ để khóc. Đây chính là trong đó án cướp. Tịnh Khôn hỏi, có cái gì đặc biệt? Vương đạo làm ra rất động tác quá mức, nghe nói, nữ nhân kia trước ngực hai viên đại lôi tử đều bị cắt đi, liên hạ thể đều bị cắt đi một đoạn, còn đâm đến nắp vết. Tịnh Khôn cau mày nói, gia hỏa này tâm lý biến thái sao? Vương đạo thuận miệng nói, nghe nói, nhưng phẩm là giết người hung thủ, trong lòng đều biến thái. Tịnh Khôn cắt một tiếng, không thể cơ đúa cả nắm. Vương đạo cười cười, xác thực. Tịnh Khôn lắc đầu, chúng ta chỉ là đơn thuần vì ác công làm việc, tựa như thời cổ song phương giao chiến dạng, không thể không chém người. Những cái kia nhắm vào nữ nhân gia hỏa hắn lắc đầu. Đúng. Ngươi nơi đó có hay không nữ bảo tiêu?" Vương đạo khẽ giật mình, "Khôn ca, ngươi muốn nữ bảo tiêu làm gì?" Tịnh Khôn giải thích nói, "Tin tức này nghe được tâm ta mà a. Lam nương ta có tốt, dù sao không thường ra môn, cho dù đi ra ngoài cũng đều là cùng láng giềng nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đánh một chút mặt trợn. Đệ tử lập tức sẽ trở thành minh tinh điện ảnh, nàng đi ra ngoài cơ hội liền nhiều. Đến tìm nữ bảo tiêu, bằng không, rất phiền phức." Vương đạo nhún nhún vai, "Nếu là như vậy, ta cho ngươi tìm xem, kỳ thật không có người muốn đánh chúng ta chú ý." Tịnh Khôn lắc đầu, "Để phòng bất nhỡ." Vạn nhất thật sự có người muốn đánh chúng ta chủ ý, cái kia ngược lại là một chuyện diễn toại sự tình." Vương đạo nghĩ nghĩ gật đầu nói phải. "Thế con hỏi, người mới vừa nói, Trần Quốc Trung tìm Hồng An hỗ trợ." Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu. "Cái kia Hồng An nhất định sẽ giúp Bận Đậu. Cổ thủ Trung danh tự ta vẫn là nghe nói qua, hắn là loại kia đặc biệt biết là người, nhân duyên tốt, nhân phẩm tốt hơn uy tín lâu năm người giang hồ. Loại chuyện này là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái này Bận Đậu hắn giúp định." Vương đạo cười nói, "Như vậy, Trần Quốc Trung lại phải gia tăng một hạng bây Tĩnh Khôn Ngạc nhìn nói, ngươi cứ như vậy khẳng định Trần Quốc Trung ngay lập tức sẽ tìm tới hung thủ. Vương đạo giải thích nói, không ca ngươi biết ta cũng ghi danh quá xoa quán trường học ra. Xui xẻo quán trường học có dạy qua. Phá án không hề tưởng tượng đến dễ dàng như vậy, nhưng cũng không có khó như vậy. Cái này vụ án chỗ khó liền là xác định người chết thân phận. Một khi biết người chết thân phận, lại có hồng an dạng này điệu đầu xà hỗ trợ, nàng quan hệ xã hội liền sẽ bị đào đến không còn nút mạnh. Muốn điều tra cũng rất dễ dàng. Tĩnh Khôn Ngạc nhìn nói, người chết thân phận không thể xác nhận sao? Vương đạo cũng kinh ngạc, ta không cùng đã nói sao? Tung thủ đem cái chết người một nửa khắc mặt trực tiếp cho lộ đi. Tịnh Khôn cao giọng nói, "A tao, tranh thủ thời gian tìm cho ta hai nữ tính bạc yêu." Cửu Long thành cách vượng giác không xa, có trời mới biết tên hôn đản kia có phải hay không chạy nơi này đi. Tịnh Khôn đương nhiên không sợ cái kia hung thủ, hắn sợ chính là tự mình lao nương hoặc là đợt tử gặp tên biến thái này tội phạm giết người. Nếu là thật phát sinh chuyện như vậy, coi như Tịnh Khôn đem tên kia thiên đao vạn quả thì có ích lợi gì? Vương Đạo nghĩ nghĩ trực tiếp gọi tới Lý Phú, "A Phú, nơi này có 200 ngàn, làm viễn ngươi gia lộ xu xẹo." Lý Phú trầm nói, "Muốn ta đi nơi nào?" Vương đạo đem tiền đẩy lên Lý Phú trước người, nói ra, "Ta muốn ngươi về nhà, đi tìm mấy vị thân thủ không tệ nữ nhân, đặc biệt là tuổi trẻ nữ nhân. A tẩu nhỏ cần mấy vị bảo tiêu. Thuận tiện cho ngươi nghỉ phép, để ngươi trở về có thể cho ngươi lão nương tiến tạo một cái căn phòng lớn." Lý Phú vui mừng, đa tạ đỉnh ra, đa tạ khôn ca. Vương đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Trở về chuẩn bị một chút, ba ngày sau xuất phát. Hậu tiên ngươi tìm đến ta một cái." Tĩnh Quân cười nói, "A Phú, ngươi đến Hương Giang lâu như vậy, cũng không có ra ngoài dạo chơi, quay đầu làm điểm bạn tay lễ trở về." Nhờ kỳ thay chúng ta hướng lao Thái Thái Vân An. Thịnh Khôn bình thường là không nói lễ phép, hắn chỉ nói quý cũ. Nhưng mà đối với người một nhà, đặc biệt là giống Lý Phú dạng này thân tín cái kia càng không đồng dạng. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, ta lúc đầu muốn để ngươi mua chút đồng hồ điện tử trở về bán, về sau tính toán một chút. Thịnh Khôn ngạc như nói, đồng hồ điện tử bán chạy sao? Vương đạo nhún nhún vai, cũng liền như thế. Một khối đồng hồ điện tử chi phí 5 lồng, vẫn đến bến cảng liền có thể bán 20 khối. Thịnh Khôn con mắt lớn, như thế bảo lợi. Vương đạo lắc đầu, cũng không tính bảo lợi a. Quê quán bên kia có trời mới biết sẽ có hay không có chính sách lập đi lập lại. Lúc kia thật sự chính là dạng này, chính sách tiền cảnh ai cũng không rõ ràng. Thật nhiều người đều ăn phải cái lô vốn. Cũng chính là Nam tuần về sau mới xác định được. Vậy mà mặc dù như thế, tại một ít thành thị vẫn là có lập đi lập lại. Vương đạo cũng không mong muốn để lý phú đi lội vùng nước đục này. Ngoài ra còn có 3 năm, liền muốn buộc phát triển kinh khủng, vậy đối với tại quê quán tất cả xã đoàn đều là tai nạn. Nhớ tới chuyện này, hắn liền lửu lơ không thôi. Ai có thể nghĩ tới tân môn cái kia xã đoàn giám như thế điêu? Phải bị chết a đến lúc đó ngươi liền mang mấy khối đồng hồ điện tử, là mấy bộ y phục trở về, hoặc là làm đài tivi màu cũng được. Ngược lại đừng nghĩ đến để lão nhân ra bự bán, quá nguy hiểm. Lần này sau khi trở về, ngươi nói cho người trong nhà, mỗi tháng cố định cho bọn hắn hợp thành ít tiền, dạng này trong nhà ngươi người cũng sẽ tốt hơn một điểm. Chương 222, nhàn nhã là tử 2, chương 222, nhàn nhã là tử 2, tình cô đối vương đạo thao tác hoàn toàn không hiểu, a Phú trực tiếp đem tiền cho lão nhân ra không được sao? Tại sao phải mỗi tháng gửi Vương đạo nhún nhún vai, nếu là a phú chỉ cấp duy nhất một lần lão nhân ra muốn xuất ra đi hòa cũng không dám. Tiền tài không để ra ngoài a. Nếu là a phú mỗi tháng đều gửi một lần, vậy nói rõ đây là ổn định tài nguyên. Với lại a phú hướng trong nhà gửi thời điểm, dùng gửi qua bưu điện, nhớ kỳ muốn gửi đô la Hồng Kông. Tĩnh Khôn lại ngậm, người đây cũng là cái gì thao tác. Vương đạo trở giải, Khôn ca, về sau đọc thêm nhiều sẽ a. Đô la Hồng Kông là ngoại tệ a. Quê quán rất thiếu quyết cái đồ chơi này. Liên xếp như một tháng gửi 10 ngàn, một năm cũng có 120 ngàn, a phú lao nương ở tại Đồng Tôn. Đối với nông thôn Hương Trấn tới nói, đây chính là một bút đồng tiền lớn. Dù là A Phú lâu dài không ở nhà, nhưng cái kia Hương Trấn các đầu lĩnh bởi vì số tiền kia nên nhân, cũng sẽ đúng á giàu lao nương mua tốt. Tuyệt đối sẽ không cho phép có người khi dễ bọn hắn. Tịnh Khôn buồn bực nói, ta làm sao không hiểu rõ đâu? Vương Đạo cười nói, ngươi không cần hiểu. A Phú nghe ta, hôm nay ngươi liền đi hợp thành một lần khoản, không cần nhiều, một lần 10000 là được rồi. Lý Phú cười khổ nói, đạo ca, cái này còn không nhiều a. Lúc này 10000 đừng nói là tại quán quán, cho dù là tại Hương Giang đều là đồng tiền lớn. Vương đạo trừng mắt liếc hắn một cái, ta còn có thể gạt người sao? Lý Phú rất là vui vẻ ra ngoài chuyện tiền. Hắn đương nhiên sẽ không bận dụng cái này 200.000 đô la hờ đồng, đó là Tịnh Khôn giao cho hắn chiêu mộ nữ bảo tiêu. Lý Phú đi theo Vương đạo la lộn, đương nhiên là có tiền. Giả giả cũng là 1 triệu phu ông, tuy nói cũng có 3 năm nợ, nhưng những cái kiếp nợ hắn thấy căn bản cũng không phải là nợ nần. Đây chính là hương giang căn phòng lớn a Tịnh Khôn thật dài mà nhìn xem Vương đạo, thẳng lắt đầu, các ngươi những người đọc sách này đậy mình tâm địa răng con, con quấn quấn không cẩn thận lên đường. Quá u Vương đạo giận dữ, ta muốn đi hướng bá mẫu nơi đó cáo trạng. Tịnh côn sủ lông ngươi làm sao cũng cùng đợt tử ai chân học. Đừng hơi một tí đi lão nương ta nơi đó cáo trạng có được hay không? Vương đạo trợ phi phò nói, vậy ngươi nói xin lỗi ta. Tịnh côn đội bọn nói, tốt tốt tốt, ta xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng là đầu của ta ngựa quân sư của ta, trong nội tâm không có chút tâm địa răng rạo, chúng ta làm sao tại cái này ăn người trong giang hồ hồ시 tồn. Ngươi nói cho ta một chút, tại sao muốn a phú mỗi tháng gửi 10 ngàn, vẫn phải gửi đô la Hồng Kông? Vương đạo giải thích nói, vừa rồi ta nói, quê quán hiện tại thiếu khuyết ngoại tệ. Đô la Hồng Kông cũng là ngoại tệ a. Một quốc gia kiến thiết cần tài nguyên nhiều lắm, cho dù là nước nông nghiệp cũng phải cần phân chim, phân hóa học loại hình cũng phải. Muốn buôn bán, vậy liền cần ngoại tệ. Hết lần này tới lần khác quê quán hiện tại ngoại tệ ít đến tương cảm, nhiều như vậy một điểm ngoại tệ đều là tốt. Người khả năng không biết, quê quán vì chuẩn bị nhiều hơn một chút ngoại tệ, còn có xuất khẩu lui thuế loại này chính sách. Thậm chí quê quán vì là ngoại tệ, còn phân chia mỗi cái tỉnh mỗi cái thị hẳn là gánh vác lỗ Hồng Tư Kim. Cái kia 100000 nguyên đối với một cái hương trấn tới nói đều là không nhiều. Nhưng mà mỗi tháng 10000 nguyên Cái kia chính là tương đương có năng lực nhân tài. Vậy ngươi nói, mỗi tháng 10 ngàn sẽ có hay không có càng nhiều? Tần Côn nhìn về phía Vương Đạo ánh mắt đều không đồng dạng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, ta mẹ nó thật không có nói sai, ngươi thật sự chính là tâm địa đen tối. Ngươi là tại cầm A Phú câu cá." Vương Đạo bất mãn nói, "Ta câu cái gì cá? Cái này không đều là bởi vì ngươi cần nữ bảo tiêu, ta mới khiến cho A Phú trở về chiêu một sao? Thuận tiện bố trí một ít chuyện, không đều là ta phải làm sao? Làm như vậy chỗ tốt là, Lý Phú cho dù tại Hương Giang đi theo ngươi ta bên người." cũng không cần lo lắng trong nhà sẽ ra vấn đề gì, mà chúng ta đây cũng có khả năng cùng quê quán đáp tuyến. Tịnh Khôn cau mày suy nghĩ sâu xa, chúng ta không phải cùng quê quán đáp tuyến không thể. Vương đạo hai tay một đám, ngươi muốn tại cái này trên giang hồ là được, vậy liền nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Dãy số giúp nghĩa tự đầu chỗ dựa là con con, hợp đồ phía sau là quỷ lão, chúng ta cũng phải tìm chỗ dựa. Người cảm thấy tìm ai? Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, quê quán sẽ muốn chúng ta. Vương đạo trực tiếp đường, trên cái thế giới này, mỗi người mỗi cái tổ chức mỗi cái đoàn thể đều là có giá trị, chỉ nhìn giá trị cực lớn nhỏ thôi. Ta cảm thấy đối với quê quán chúng ta vẫn còn có chút tác dụng Tịnh khôn nghiêm túc nhìn hắn một cái chúng ta lựa chọn quê quán thật có thể Vương đạoún như mai tất cả chuyện phạm pháp có thể tại quỷ lao trì Hạ làm nhưng không thể tại quê quán làm cho dù tại lâu Giang cũng có mấy cái danh giới cuối cùng không thể đổ vào thì như đi phấn thì như buôn lậu súng ống đạt được thì như lạm sát kẻ vô tội những chuyện này kỳ thật đặt ở quốc gia nào đều không cho phép đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm cái kia chính là muốn một cái tốt đẹp chính diện bình tượng tối thiểu phải có nói còn nghe được chính diện hình được thì con gì hơi Vậy xem ra ta không có ý." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Ngươi vì cái gì không có ý?" Tịnh Khôn thở dài, "Ta là hồng hương vượng rắc tra phỉ người a." Vương đạo không biết nói gì, cái kia có ai có thể biết đâu? Bất quá là nhân vật giang hồ biết tôi. Các loại chúng ta tác phẩm đưa ra thị trường, ngươi quay đầu nhiều chèo lên chèo lên truyền thông, liền thành hương giang nổi danh phim nghiệp ông chủ. Ai dám nói ngươi không phải nghiêm chỉnh thương nhân?" Tịnh Khôn trận mắt hất một, "Còn có thể rằng này." Vương đạo xem thường, đơn giản là tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Tựa như lôi lạn, như thế một cái con vẫn không được đương thời đại thánh trưởng. Nếu là hắn không rơi đài, ai có thể biết giá hỏa này đương thời làm sự tình gì? Dừng một chút, hắn lại cười lạnh nói, hiện tại hương giang những người giàu có một cái tính một cái, ai làm sơ làm giàu thời điểm sạch sẽ. Đơn giản liền là bốn chữ mà thôi. Tịnh Khôn thành tính tỉnh giáo, cái nào bốn chữ? Vương đạo nghiêm mặt nói, phát tài lập phẩm. Tịnh Khôn có chút hiểu được, chợt cười khổ nói, có thể tính đi, ta hiện tại liền là một cái người nghèo a. Vương đạo nhún nhún vai, cho nên nói mà, phòng ngừa chu đáo luôn luôn không sai. Hiện tại bố trí xuống một cái nhà tự, miễn cho đến lúc đó luôn cúng tay chân. Nói không chừng tương lai liền sẽ có không tưởng tượng được tu mì đâu." Tịnh Khôn Liên tụ gật đầu, "Ngươi làm sự tỉnh ta yên tâm." Vương đạo hừ lạnh một tiếng. Tịnh Khôn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, lại lập tức phải đi tụ nghĩa đường đi học, lần này lại có thể có cái gì mới chủ đề. Chương 223, nhàn nhã là tử, 3, chương 223, nhàn nhã là tử, 3, Vương đạo nhún nhún vai, có thể có cái gì mới chủ đề, đó là đương nhiên là muốn thương thảo Ron Ni ba huynh đệ qua ngăn hồng hương sự tình. Cái này cũng không thể kéo dài được nữa. Tịnh Khôn gật, gật đầu, tưởng tiên sinh điện thoại cho ta thời điểm, đã nói rõ Vương đạo nhún nhún vai, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tịnh Quân hỏi, "Johnny trốn đi về sau, hợp đồ sẽ phân như sao?" Vương đạo cười lạnh nói, "Hợp đồ từ trước đến nay là thuốc phụ nhóm cầm giữ lại quyền, bọn hắn liên dạng trên hồ công nhận đời tiếp theo người nói chuyện Hàn Tân đều bức cho đi còn có cái gì tiền đồ. Cùng chữ đầu hai đại xã đoàn cùng liên đượng, cùng đương định tuyệt đối sẽ không cùng cái khác cùng chữ đầu nhỏ xã đoàn tiếp tục chơi. Phân liệt là tất nhiên. Hết lần này tới lần khác, cái này hai chi vẫn là hợp đồng cầm quyền lớn nhất hai chi. Cái khác nhỏ xã đoàn có thể hay không tồn tại được, liền không nhất định." Tình Côn ánh mắt sáng lên, chúng ta có khả năng hay không bất điểm chỗ tốt. Vương đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp đôi gật đầu, không thể. Chúng ta cơ bản bản là dư tiếp bượm, vượt qua cái này địa bàn, cho dù là đả đối với chúng ta mà nói cũng không hề dùng. Trừ phi ngươi đệ sỏa cường cùng A Ngưu từ nơi nơi này độc lập. Tình Côn lắc đầu, vậy không được. Ta không phải là không muốn muốn để A Cường bọn hắn có tốt hơn phát triển, mà là công ty chúng ta hiện tại không có thực sự công trạng chèo chống, cần bọn hắn giúp ta trưởng quản bộ rác. Vương đạo gật gật đầu, chính là cái đạo lý này. Tình Côn đầu, lại có chút mất hết cả hứng, đi Buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm. Vương đạo thần sắc vẫy dị đường, "Ngươi xác định buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm." Tĩnh côn tao mày nói, "Có vấn đề gì không?" Vương đạo nún mũi, "Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, bất quá hai chúng ta nhà cùng nhau ăn cơm, ngươi làm tốt thức đêm chuẩn bị sao?" Tĩnh côn ngạc như nói, "Chúng ta ăn một bữa cơm cần dùng thời gian lâu như vậy?" Vương đạo nhắc nhở, "Lại lão, a cậu hôm nay mới vừa từ trong tay ngươi cầm 8 triệu a. Lão bà của ta mới từ trong tay của ta cầm 9 triệu. Các nàng hiện tại đầy trong đầu đều là sửa sang." Ngươi là muốn nghe các nàng cả đêm kể cho ngươi chút sửa sang sự tình sao?" Tịnh Quân đột nhiên dùng mình một cái, "Tạm biệt. Chúng ta buổi tối hôm nay đừng ướp cơm." Vương Đạo nhún nhún vai, "Ta mới nói mà, nữ nhân là thích nhất những cái kia vàng bạc và tài bảo. Hai ngày này chúng ta không nên trêu chọc các nàng, chỉ cần phòng ở bắt đầu sửa sang, chúng ta tạm thời liền thân nhàn." Tịnh Quân rất là nhảy bén, "Ngươi nói tạm thời là có ý tứ gì?" Vương Đạo thở dài, "Sửa sang mà, sự tình các loại một đồng lớn, cơ hồ mỗi cái sự tình đều cần chúng ta tới làm quyết định. Ngươi cho rằng đây là rất đơn giản sự tình sao? Đừng suy nghĩ." Đợi đến sửa chưa xong, vậy thì trở lấy mời khách ra. Cái gì thất đại cô bác đại di loại hình nếu là không có tham quan chúng ta phòng ở, đến lúc đó coi như ta thua. Vương Đạo càng nói chuyện, tình khuôn sắc mặt càng trắng, nói xong lời cuối cùng, hắn nói thẳng, ngươi đừng nói nữa, để cho ta hảo hảo mà chấm rãi. Nếu là như thế làm xuống dưới, ta trái tim nhưng chịu không được. Vương Đạo xem thường, kết hôn. Thật sự cho rằng trong phòng thêm một người đơn giản như vậy. Mặc kệ là nhiều một cái nam nhân vẫn là một nữ nhân. Cái kia đều mang ý nghĩa ngươi trước kia sống một mình sinh hoạt triệt để một đi không trở lại, tất cả thoải mái dễ chịu khu đều muốn một lần nữa điều chỉnh, tất cả thói quen cũng đều muốn điều chỉnh. Đương nhiên, nếu là ngươi gian phòng đủ lớn, ngươi cũng có thể cho lẫn nhau một cái độc lập tiểu không gian đến để cho mình chấm dãi. Kết hôn xưa nay không là một kiện sự tình đơn giản. Tịnh Khôn mất hết cả hướng đường, "Được, về nhà." Vương đạo thẳng lắc đầu, "Ta cũng không về nhà, ta chuẩn bị đi xem bám mẫu, ngươi có đi hay không?" Tịnh Khôn quái khiếu mà nói, "Chính mình đi." Vương đạo rất kỳ quái, "Cái kia không nói nhặng a, không phải hai người?" Tịnh Khôn chặn lại nói, đến, hai ta cùng đi. Nếu để cho Vương đạo mình đi, đợi đến lần sau lão nương nói đến thời điểm, mặt của hắn hướng chỗ đó là ra. Chính như Vương đạo đối Trần Quốc Trung phân tích như thế, chỉ cần sáng tỏ người chết thân phận, chỉ cần biết rõ nàng quan hệ xã hội lưới, chỉ cần hồng an khẳng hỗ trợ, đuổi bắt cái kia hung thủ rất là đơn giản. Hồng an các đại lão lên tiếng, đám lưu manh tất cả đều xuất động. Bởi vì Trần Quốc Trung lực uy hiếp, giống như u thành hạc câu, dễ số rút, hờ hừ, tân liên thị các loại xã đoàn cũng đều toàn hỗ trợ. Rất chết nhanh người thân phận được xác nhận một cái gọi làm thái xuân hoa lâu phượng, nàng còn có một cái năm tuổi nữ nhi. Thái xuân hoa mẫu thân mang theo ngoại tôn nữ đến nhà thì, khắp bổ lu bù loa cơ hồ muốn mất đi. Trần Quốc Trung cũng biết thái xuân hoa vì cái gì làm lâu phượng, nàng là cái gia đình này chủ cột, có một giàn một trẻ muốn nuôi, chỉ có làm lâu phượng đến tiền nhanh nhất, cũng nhất ổn định. Không sai, đến tiền nhanh là tiếp theo, ổn định là trọng yếu nhất. Lao nhân ra có các loại cơ sở bệnh, cần dùng thuốc cần dùng tiền. Tiểu hài tử trưởng thành tự nhiên cũng khắp nơi dùng tiền. Thân là một nữ nhân, lại không có bao nhiêu văn hóa. Ngoại trừ làm lâu Vượng có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tiền tài bên ngoài giống như cũng không có biện pháp khác đám lưu Manh đã nhận ra Thái Xuân Hoa thậm chí còn biết nàng ôm khách phương thức liền là thông qua tại trong áo lót phát hiện cái chủ loại kia tấm thẻ nhỏ cái kia tấm thẻ nhỏ bên trên là Thái Xuân Hoa phương thức liên lạc cùng địa chỉ về phần trường thành Tất quán, cũng không phải là nàng cố định tiếp khách nơi trốn, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thái Xuân Hoa muốn chiếu cố hai người cho nên nàng không phải truyền thống trên ý nghĩa lâu Vượng nàng cần khá nhiều thời gian tới chiếu cố lao nhân tiểu Hải chỉ có, có hạn thời gian mới có thể tiếp đại khác nhân Trần Quốc Trung thông qua cổ hoặc tử, tra được đạt được Thái Xuân Hoa dạng này tấm thẻ có 33 người. Những người này đều là Thái Xuân Hoa công nhận khách quen. Đi qua dò xét về sau, phát hiện có 3 người không thấy. Cái khác 30 người đều có không ở tại chỗ chứng minh. Căn cứ nắm giữ manh mối, vậy liền rất đơn giản, thung thủ cơ hầu ngay tại những ngày người ở trong. Lương Trấn Bang hỏi Trần Quốc Trung, Trần Sơ, chúng ta vừa mới tra được bên trong một cái người hiểm nghi vùng Sơn địa chỉ, ngươi có muốn hay không cùng đi? Trần Quốc Trung gật gật đầu, chúng ta cùng đi chứ? Hai người cùng một chỗ đến Phùng Sơn nhà bên trong, ngoài dự liệu Phùng Sơn trong nhà có một cái lao đầu tử, nhưng này không phải phụ thân của hắn, mà là hắn cậu. Phùng Sơn nhà là một cái tương đương đơn giản phòng. Một chương giường đôi bên trên có hai cái tiểu bằng hữu nhìn qua bọn hắn. Chương 224, cái tình án giết người phá, 1, chương 224, cái tình án giết người phá, 1, Lương trấn bang hỏi, ngươi cháu trai Phùng Sơn đi nơi nào? Phùng Sơn cậu rất là phối hợp, ta không biết à, hai ngày trước hắn nói với ta muốn đi Hạo Giang làm việc. Lương trấn bang tiếp tục hỏi, hắn làm cái gì? Phùng Sơn cậu hồi đáp, Tại trên công trường làm tiểu công, Lương trấn bang hỏi mấy cái vấn đề, đối phương trả lời trên cơ bản đều là hỏi gì cũng không biết. Hắn cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn nói, nếu là ngươi nhìn thấy ngươi cháu trai nói với hắn một tiếng, để hắn đến nhận việc quán đi một chuyến, chúng ta có một số việc cần hắn hỗ trợ. Phùng Sơn cậu liên tụ gật đầu. Lương trấn bang tở dài đối Trần Quốc Trung đường, "Trần sơ, chúng ta về a." Trần Quốc Trung ở một bên cùng hai cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ xem TV, lúc này thị quý đại đã xuất hiện hoan lạc kim tiêu kết thúc đương thời đã 11 giờ đêm. Chỉ là Trần Quốc Trung đi hai bước, đột nhiên liền đứng ngớ. Trong đầu có một cái kỳ quái ý nghĩ, ta tại sao muốn đi theo lương trấn bang tới điều tra đâu? Loại này điều tra lúc đầu ta không cần tới. Nhưng ta chính là đến đây, vì cái gì đây? Ta ở chỗ này liền vì xem TV sao? Trần Quốc Trung chỉ cảm thấy mình không thể cứ như vậy đi, hắn có thể tới đến nơi đây, có lẽ không phải tùy tiện tới. Cặp mắt của hắn vô thần, đột nhiên một cái dương hành lý đã rơi vào trong mắt của hắn. Hắn không biết vì cái gì mình muốn chầm chằm vào cái dương này, liền phản phất giống như một vật tại chỉ dẫn hắn đồng dạng, để hắn phát hiện cái dương này. Trần Quốc Trung đột nhiên chỉ vào cái dương này hỏi, "Lão bá, cái dương này là ai?" Phùng Sơn cậu hồi đáp, là Phùng Sơn. Trần Quốc Trung cười lạnh nói, Phùng Sơn đi hào dàng, thời gian ngắn không trở lại, hắn vậy mà không mang theo dương hành lý. Phùng Sơn cậu lại là loại kia trả lời, ta không biết a. Trần Quốc Trung đối lương Trấn băng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sáng cơ người, đem cái dương này cho ta cậy ra. Lương Trấn băng không nói hai lời gỡ xuống dương hành lý, lưu loát cậy ra. Hai người đều ngây dại. Bên trong dương này lít nhã lít nhĩ tất cả đều là nữ nhân quần áo, thậm chí ngay cả đồ lót đều có. Nhìn những cái quần áo trình độ cũng mới, trên cơ bản đều là đã dùng qua. Lương chấn băng thanh nói, Trần Sơ, cái này, đây là Thái Xuân Hoa biến mất quần áo, duy trì có thiếu đi áo ngực. Trần Quốc Trung toàn thân run rẩy. Hắn không biết vì sao lại lại tới đây, hắn không biết vì cái gì mình lúc đầu lúc sắp đi muốn dừng lại, hắn càng không biết tại sao mình muốn chú ý Dương Hành lý này. Mà bây giờ hắn biết có lẽ chính là vì để hắn cho người chết còn một cái thanh mạch. Trần Quốc Trung lập tức phân phó nói, "Để chúng ta các minh đệ tại xung quanh bố khống, đặc biệt nhằm vào vùng điện thoại, để ông an các minh đệ cũng hỗ trợ tham dự vào. Nói cho bọn hắn, Phùng Sơn khả năng trạng thái tinh thần có vấn đề, bọn hắn gặp phải có thể là nói đến đây." Trần Quốc Trung đông nhiên nhớ lại nơi này còn có hai cái tiểu bằng hữu, hắn im miệng cũng nói, nhưng mà Lương Trấn Bang đã hiểu hắn ý tứ. Thái Xuân Hoa nguyên nhân cái chết đã minh xác, là chết bởi ngạt thở. Căn cứ pháp y phán đoán, hung thủ là dùng hai đầu ngón tay xinh xinh bóp chết Thái Xuân Hoa, đồng thời pháp chứng cũng tại vụ án phát sinh hiện trường máy lạnh bên trên, cũng rút ra đến một tổ vân tay, nói là một tổ, kỳ thật liền là tay phải ngón cái cùng ngón trỏ hai cái vân tay. Hung thủ lực lượng rất lớn, lớn đến mèn mẹ mẹn dùng hai cái ngón tay là có thể đem máy lạnh tử trong tường rút ra. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lương Chấn Bang lập tức ra ngoài làm việc. Một hồi lâu, hắn trở về Trần Sơ, các huynh đệ đều đã bố trí đúng chỗ liền ngay cả cổ họng tử cũng đi ra. Cổ gia rất phối hợp. Dương dưng, hắn nói ra, cổ gia giống như cùng với những cái khác xã đoàn không đồng đạo. Trần Quốc Trung vô vô mở vai của hắn, nên nói không nói, Lương Trấn Bang biến hóa thật rất lớn. Ngay vào lúc này, Phùng Sơn trong nhà chuông điện thoại âm thanh đột nhiên vang lên, tại trong đêm khuya phá lệ chói tai. Lương Trấn Bang lạnh lùng nói, nửa đêm hơn 12 giờ gọi điện thoại đến, tất nhiên là Phùng Sơn. Trần Quốc Trung đang ngóc ra thường Dung họng súng chỉ vào Phùng Sơn cậu, nói cho Phùng Sơn, trong nhà hết thệ bình thường. Phùng Sơn cậu liên tục cam đoan, xoa lão yên tâm, ta là công dân tốt ấy nhỉ, ta nhất định hảo hảo phối hợp các ngươi công tác. Lương Trấn Bang nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Lương Chấn Bang cậu cầm điện thoại lên, đợi đến xác nhận đối diện là Phùng Sơn, hắn liền hô lớn nói, dạ mạ chạy mau à, trong nhà có kém người trở lấy kéo ngươi nha. Lương Trấn Bang sắc mặt tái xanh. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái Trần Quốc Trung tại sao muốn móc ra cưỡng chế đến uy hiếp Phùng Sơn cậu. cái này không phù hợp quy của mà cô may hiện tại đã bao nhiêu hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, cho nên không có chất vấn. Hiện tại xem ra, vẫn là Trần Sơ có dự kiến trước. Dùng súng chỉ vào Phùng Sơn cậu nhân ra đều mà báo, nếu là không có thương chỉ vào đầu. Phùng Sơn cậu cúp điện thoại, thản nhiên đối hai người nói ra, ta biết các người muốn kéo ra mạ, nhưng hắn là ta thân ngoại sinh, ta không thể để cho các ngươi lôi đi hắn. Ta tuổi tác cao, các người kéo ta liền tốt. Trần Quốc trung thở dài, thu hồi xuống ống, nhìn hai cái tiểu bằng hữu một chút, đối Phùng Sơn cậu nói ra, là bá, chúng ta là cảnh sát, chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ kéo người. Phùng Sơn trốn không thoát. Nói xong mang theo Lương Trấn Bang liền đi đi ra. Hắn lại không có điên, căn bản không có khả năng đối lão nhân ra như thế nào. Lương Trấn Bang nhìn xem Trần Quốc Trung, thấp giọng nói, Trần Sơ, không cần đem cái này lão bá cho bắt về sao. Trần Quốc Trung lắt đầu, không cần. Là hắn cháu trai phản án, cũng không phải hắn. Dương dừng, hắn giải thích nói, trong phòng còn có hai cái tiểu bằng hữu, trong nhà đại nhân đều xảy ra sự tình, hai cái này tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Hắn chưa nói là, mặc dù trong nhà lão nhân còn tại, nhưng trong nhà trụ cột xảy ra vấn đề Hai cái này tiểu bằng hưu sinh hoạt tất nhiên cũng vô cùng gian nan. Hai người tương lai sinh hoạt không chừng như thế nào đâu." Lương Chấn Bang như có điều suy nghĩ. Trần Quốc Trung bình tĩnh đường, Phùng Sơn gia hỏa này trốn không thoát. Lương Trấn Bang cũng có đồng cảm, căn cứ chúng ta thầm hiếng, Phùng Sơn liền là trên công trường culi, hắn giữ nguyên cốt thép trong ngày thường không có cái gì bằng hữu, cũng không có yêu thích khác. Trong nhà lại có lao nhân cùng hải tử, hắn là đi không xa. Trần Quốc Trung im lặng, ta trên cơ bản đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Lương Trấn Bang người lắng nghe. Trần Quốc Trung thở dài, giống Phùng Sơn dạng mấy người rất có trách nhiệm rất hiếu thuận, một lòng công tác, kiếm tiền trên cơ bản đều giao cho trong nhà. Chương 225, kích tình án giết người phá, 2, chương 225, khích tình án giết người phá, 2, lao bá kia buốc lên phong hiểm vì Phùng Sơn thông phong báo tin, rất hiển nhiên, Phùng Sơn bình nhận bên trong đối với hắn coi như không tệ. Có thể đối cậu như thế, đây là coi hắn là cha một dạng chiếu cố. Lương trấn bang có chút đồng ý kỳ thật phòng rất nhỏ, và ở ba người đã giật gấu ba bay. Hết lần này tới lần khác ngoại trừ hai cái tiểu bằng hữu bên ngoài, còn có một cái Phùng Sơn cậu. Cái kia vấn đề tới Phùng Sơn cậu vì cái gì ở tại Phùng Sơn trong nhà? Hắn không có thân nhân sao? Những này liền không được biết rồi, có lẽ phía sau có những chuyện khác. Phùng Sơn là tại trên công trường đầm cốt thép người bình thường nhưng làm không được loại kia việc, tay của hắn rất có lực lượng, cũng nói hắn có thể dễ dàng bóp chết Thái Xuân Hoa. Về phần hắn cùng Thái Xuân Hoa quen biết, giống như thế cường tráng nam nhân luôn luôn cần nữ nhân, có lẽ ngay từ đầu chỉ là vì phát tiết dư thừa tinh lực, nhưng thời gian dài, liền sẽ phát sinh tình cảm. Lương Trấn Bang nói bổ sung, chúng ta đã điều tra rõ chờ nhìn, hai người bọn họ âm thầm cái giao. Trần Quốc Trung nôn mai. Lương với Lương Sơn như thế có trách nhiệm người mà nói, hắn khẳng định không muốn để Thái Xuân Hoa tiếp tục làm lâu vượng, ngoại trừ một ít có giở hơi ra hỏa, bất luận kẻ nào đều không hy vọng nữ nhân của mình đi ra tiếp khách. Hết lần này tới lần khác Phùng Sơn gia đình không ra hồn. Lương trấn bang im lặng. Thái Xuân Hoa gia đình rất khó khăn, trong nhà chẳng những có một cái lao nhân, lão nhân còn có bệnh, trong nhà còn có một đứa bé, thái tử không thể tự lo bác. Phùng Sơn gia đình lãnh bác càng nặng. Thái Xuân Hoa căn bản không có khả năng từ bỏ làm lâu Phượng, không phải nàng không nguyện ý, mà là nàng biết, một khi mình từ bỏ làm lâu Phượng, trong nhà một ngày ba bữa đều thành vấn đề. Hai người thân mật thời điểm, Phùng Sơn nhắc lên muốn chuyện kết hôn, tự nhiên bị Thái Xuân Hoa phản đối, thế là bi kịch liền phát sinh. Lương trấn bang có thể tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó, nam nhân đang tại động tình chỗ, đột nhiên liền nhắc lên cầu hôn, có chút nam nhân liền nguyện ý tại dạng này trường hợp dưới sách loại chuyện này. Có lẽ hắn không phải lần đầu tiên sách loại yêu cầu này. Trước đó Thái Xuân Hoa đều cự tuyệt, nhưng mà lần này, Thái Xuân Hoa lại cự tuyệt, liền xảy ra chuyện rồi. Cũng không biết từ đâu tới tảng hỏa, Phùng Sơn bỗng nhiên liền nổi giận, sinh sinh bóp chết đối phương. Hắn sợ Thái Xuân Hoa bị người nhận ra. Dù sao hai người đã kết giao hơn mấy tháng, cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi hắn. Tại tỉnh táo về sau, làm ra phá hư thi thể sự tình. Nhưng hắn quả thực lại là yêu thái xuân hoa thế là liền mang đi thái xuân hoa không có gì ngoài áo ngực bên ngoài tất cả quần áo lấy làm lưu niệm. Đây chính là hiện thực. Trần Quốc Trung Thẳng như nói, có phải là thật hay không thật tình huống, chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Lương trấn bang cũng nói, hiện tại liền nhìn bọn tiểu nhị. Sự tình phát triển rất là thuận lợi. Cảnh sát cùng cổ hoặc tử liên thủ, Hắc Bạch hai đạo cùng một chỗ phát lực, Phùng Sơn muốn chạy trốn đều chạy không được. Rất nhanh liền có người báo cáo Tại cách nơi này một chỗ không xa đường đi, tìm được một cái ngã chân gãy người chính là Phùng Sơn. Theo tiểu nhị nói tới, bọn hắn là truy tung Phùng Sơn đi vào một chỗ nhà lầu, hắn hoảng hốt chạy vừa từ lầu ba nhảy xuống tới, bệnh đại chỉ ngã gãy chân. Lúc này Cửu Long thành phụ cận phòng ở đều là ba 4 lầu cao phòng ở cổ hoặc tử đánh nhau thời điểm, nhảy lầu đều rất phổ biến. Hai người đổi tới bệnh viện thời điểm, Phùng Sơn chân băng rất cao, cả người bị phong trên giường. Trần Quốc Trung không cùng hắn lại nhại toa, Thái Xuân Hoa có phải hay không lạ người zết? Phùng Sơn rất lạ phối hợp, là Trần Quốc Trung hỏi, ngươi ở đâu zết nàng? Phùng Sơn trực tiếp liền đem tình huống lúc đó giới thiệu một lần, tại trường thành tân quán. Chúng ta hẹn nhau đến đó hẹn hò, trên giường thời điểm ta giết chết nàng. Ta muốn nàng gà cho ta, không cần tiếp tục làm lâu phượng nàng không đồng ý, ta nhất thời sinh khí liền đem nàng giết. Phùng Sơn nguyên nguyên bản bản địa đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Lương Trấn Bang càng nghe càng là ngạc nhiên, cái này cùng Trần Quốc Trung phân tích đến không kém chút nào. Trần Quốc Trung cũng là càng nghe càng kỳ, hắn có chút hối hận, vương đạo phá án năng lực giống như tại tưởng tượng của hắn phía trên á này, người hắn làm sao làm lúc liền đấu góc lấy để hắn tiến vào giai đoạn làm nội ứng nữa nha. Suy nghĩ lại một chút, Trần Quốc Trung tâm tình bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Vương đạo là một cái có chủ ý nếu để cho hắn tại xui xẻo quán đúng tiến độ đi xuống đi, hắn khả năng cũng không nguyện ý a ra hỏa này, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cho Quỷ lao phục vụ. Để hắn đợi tại tỉnh côn bên người không phải cũng rất tốt. Trần Quốc Trung nhìn Phùng Sơn một chút, hối cùng nói, "Chờ ngươi thương lành, còn cần vì ngươi một lần nữa thu một phần khẩu cùng, về phần ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm, đây không phải là ta có thể đoán." Phùng Sơn trầm mặc không nói, ngốc mà nhìn xem Trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người đi ra. Lương trấn Bang thở dài, vụ án này Lúc đầu không có cần thiết ta. Trần Quốc Chung gật gật đầu, cái tình giết người vốn chính là không có nhất đạo lý, ai biết ở đâu cái thời gian cái nào địa điểm sẽ trêu chọc đến hạng người gì, ai cũng không biết vì cái gì tại cái kia thời gian liền là khống chế không nổi tâm tình của mình. Thái Xuân Hoa đáng thương, mẹ của nàng cùng nữ nhi không biết tương lai làm sao bây giờ. Phùng Sơn cũng đáng thương, hắn cậu cùng hai đứa bé không biết muốn làm sao. Hai người cũng có thể yêu, lúc đầu bọn hắn thế nhưng là mọi người a. Dạng này bản án càng ít càng tốt. Không, tốt nhất là không còn có mới tốt. Chính như Lương Chấn Bang nói tới, vụ án này thật không có tất yếu. Cả hai căn bản chưa từng có cừu là gì, chỉ là bởi vì đột nhiên một trận tang hỏa. Bạn án phá, hai vị xoa lão không có cảm thấy bất kỳ bung lòng, chỉ là cảm thấy từng đợt tổn thước. Lương trấn bang đột nhiên hỏi, Trần Sơ, tại Phùng Sơn trong nhà, ta cảm giác ngươi rõ rệt đã muốn đi vì cái gì bỗng nhiên dừng lại. Đây cũng là chuyện bất khả tư nghị. Muốn nói Trần Quốc Trung đã sớm chú ý tới cái kia túi du lịch, đó là căn bản không có khả năng sự tình, Lương trấn bang thấy rõ ràng, Trần Quốc Trung toàn bộ hành trình đang nhìn vị thủy đệ. Nhưng cái này giải thích không thông, vì cái gì hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng dừng lại bước chân. Trần Quốc Trung đột nhiên liền dừng lại. Hàn Đối Lương trấn bang giải thích nói, đây hết thể đều là không khỏi. Liên giống với người mời ta cùng đi Phùng Sơn nơi ở Tam biếng. Cái chương trình này căn bản không cần ta đi, nhưng khi lúc ta không biết vì cái gì liền đi. Nhưng mà sau khi đến nơi đó, ta vẫn tại xem TV. Toàn bộ hành trình đều là ngươi tại đưa ra nghi vấn. Chương 226, sau so mặt thần ám, mục 226, sau so mặt thần ám, một thẳng đến ta cất bước lúc sắp đi Trần Quốc Trung hồi ức tỉnh cảnh lũ ấy, trăm chú Đối Lương trấn bang nói ra, ta đương thời não hại bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta làm sao lại tới nơi này đâu? Ta tại sao lại muốn tới nơi này đâu? Ta tới liền vì đi cái đi ngang qua sân khấu cho hết thời gian. Không, nhất định là có ta không thể không đến lý do. Dương Thời Đầu góc của ta trống rỗng, hai mắt càng là vô thần mất cháy, nhưng liền thấy cái kia dương hành lý. Cũng liền vào thời khắc ấy, ta đã biết, ta đến đó, chính là vì dương hành lý này. Đây chính là ta muốn tìm chứng cứ. Lương trấn ba người đều mê dạ, "Chúng ca, ngươi không nên làm ta sợ." Trần Quốc Trung đặc biệt chân thành nói, "Không giỏi ngươi. Đây chính là đương thời ta chân thực cảm thụ. Có lẽ là trong ngày thường chúng ta bái nhị gia Linh." Lương Chấn Bang cẩn thận phân biệt Trần Quốc Trung rời nói, nhưng mà hắn không có từ trông được ra một tia qua loa. Trần Quốc Trung thở dài, "Ta thật hy vọng dạng này bản án về sơ đã không còn. Dừng một chút, "Vụ án này còn lại liền cùng ta không có quan hệ. Hai ngày nữa sẽ có người tới phòng vấn ngươi, nắm lấy cho thật chắc cơ hội." Lương Trấn Bang liên tục gật đầu, "Đa tạ chúng ca." Trần Quốc Trung hỏi, "Phim đập đến như thế nào?" Lương Trấn Bang biết Trần Quốc Trung không phải hỏi hắn quay phim sự tình, thế là hồi đáp, "Cổ gia người rất dễ thân cận, chúng ta thảo luận các loại vấn đề, đối một vài vấn đề có cộng đồng các nhìn, cái nhìn bất đồng cũng có." Cái sao so cái trước nhiều. Trần Quốc Trung niên lặng nhìn xem Lương Chấn Bang, chân thành nói, "Cái này liên lụy đến ta trước đó đã nói với ngươi sự tình. Tại Quỷ lão không muốn tiêu diệt xã đoàn tình môn dưới, giang hồ là cần trật tự. Như vậy, cái này trật tự làm như thế nào nắm chắc?" Lương Chấn Bang như có điều suy nghĩ. Thời gian nhoáng một cái ba ngày mà qua. Trần Quốc Trung đợi tại chỗ cũ, thoáng có chút lo lắng. Hắn cùng Vương đạo đã hẹn ở cái địa phương này gặp nhau, Vương đạo vậy mà cũng không đến, sẽ không phải xảy ra vấn đề a. nghĩ, hắn bứt bỏ ý nghĩ này, gọi Vương đạo khêu kéo. È e là cho dù là hắn Trần Quốc Trung xảy ra sự tình, hắn cũng sẽ không có sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Quốc Trung tâm tình bình tĩnh xuống tới, im lặng chờ đợi hung đạo. Cũng không có một hồi, Vương đạo mở ra mẹ xe Dead Ben liền chạy đến. Trần Quốc Trung đầu đen giao ngõ đường, người rõ ràng là một người trẻ tuổi, làm gì mở như thế lão khí hành thu xe. Mẹ xe mercedes xe là tiêu chuẩn hãng tư công nghiệp đại biểu, nặng nghề, tổn trọng là hình tượng của nó. Vương đạo đậu đen giao ngõ đường, ta nếu là lái xe thể thao đến, như thế sẽ không làm người khác chú ý sao? Lại nói, ta lại không thích lái xe thể thao. Giản gì xe thể thao đều không thích hợp ta. Ta tính tình này, liên lạc cùng mẹ xe Deathbane cùng phối hợp. Trần Quốc Trung nôn mũi, khoan hay nói, ngươi thoạt nhìn thật không giống như là người trẻ tuổi. Đây là hắn lời nói thật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, vị thúy đại đẹp trai nhất nhất có khí chất nam minh tinh cũng bất quá cùng Vương đạo tại sàn sản với nhau. Lại thêm Vương đạo nói ngọn, trên mặt vĩnh viên treo phóng đảng không bị trói bộ tiêu dung. Nếu là hắn xuất đạo, tuyệt đối sẽ mê đảo một mạng lớn sư cô. Nhưng mà chỉ có cùng Vương đạo tiếp xúc về sau tài năng phát hiện, hắn phong cách làm việc cùng bề ngoài quả thực là thành tương phản muốn nhiều ổn trọng liền có bao nhiêu trọng thậm chí ổn trọng đến không giống một thanh niên người. Trần Quốc Trung lời nói nhất chuyện, a chân báo cáo trưởng thành tân quán bản án, rất hợp tâm ý của ta. Luận sự, không liên lụy trong đó bối cảnh. Vương đạo nghiêm mặt nói, Thái Xuân Hoa cùng Phùng Sơn đều là người đáng thương, nếu là không có kích tình rất người, hai người này phát triển có lẽ sẽ có khác biệt. Dù là xác suất lớn hai người đi không đến cuối cùng, cũng còn biết giữ lại sinh mệnh. Trọng yếu nhất chính là, Thái Xuân Hoa chết, Phùng Sơn không chắc chắn bị phán tử hình vẫn là vô hạn thời đại này hư kỳ thật có tử hình. Thang đến năm 93, hương rang pháp luật bên trong ý nguyên có tử hình tại ủy bộ tử hình, cái kia chính là năm 93 chuyện sau đó. Vì cái gì hủy bỏ tử hình? Bất quá là quỷ lão thủ là thôi. Bọn hắn còn có người nhà tồn tại, cũng không cần lại cho bọn hắn tạo thành hai lần tổn thương. Trần Quốc Trung nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là ta thưởng thức ngươi một điểm, có lòng thương hại. Vương đạo thản nhiên nói, ta là cảnh sát. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, cười nói, ngươi nếu là không chính mình nói mình là cảnh sát, ta đều muốn cho là ngươi muốn làm thương nhân rồi. Vương đạo cười nói, làm thương nhân cũng là mục đích của ta Tại xã hội bây giờ muốn không bị người khi dễ, hoặc là làm cảnh sát hoặc là làm cổ hoặc tự. Ta lao động bọn hắn để lại cho ta tiền lại không đủ để cho ta trở thành kẻ có tiền. Tương đối tới lui, vậy dĩ nhiên trở thành cảnh sát tương đối tốt một điểm. Lấy cổ hoặc tử thân phận trở thành đại thương nhân, càng là chuyện không tôi. Trần Quốc Trung không biết nói gì, thì ra như vậy cảnh sát thân phận chỉ là người yểm hộ. Vương đạo chân thành nói, ngươi nếu là nói như vậy, cái kia giống như cũng không sai đúng không? Trần Quốc Trung thở dài, vô luận như thế nào, tình báo của ngươi rất đúng lúc. Đây là chuyện tốt. Vương đạo hỏi, Hàn Sâm sự tình tra được như thế nào? Trần Quốc Trung hỏi ngược lại, Hàn Sâm an bài nội ứng. Vương đạo gật gật đầu, đối Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Mạn Dĩ đã nhận ra Hoàng Chí Thành sẽ ra chuyện, nàng thậm chí muốn đi thăm tù Hoàng Chí Thành. Trần Quốc Trung lắc đầu, vụ án kia còn tại điều tra và giải quyết, ai cũng không cho phép giở xét. Vương Đạo khỏe miệng nhếch lên, Hoàng Chí Thành luật sư đâu? Trần Quốc Trung hút thuốc tay lập tức một trận, bất khả tư nghĩ nói, Mạn Dĩ muốn mua thông Hoàng Chí Thành luật sư. Vương Đạo hỏi ngược lại, rất hiếm là sao? Nàng thế nhưng là ngay cả nghe Khôn Thủ hạ bảo tiêu đều có thể thu mua cường nhân. Mạn Dĩ hiện tại rất cần nghe côn sự tình là nàng cùng Hoàng Chí Thành cùng một chỗ bố trí. Nàng kế hoạch ban đầu là muốn thôi động Nghe Khôn Ngũ Đại Đầu mục tạo phản, thôi động Hàn Sâm trợ bị. Nhưng mà đến tiếp sau phát triển tất cả đều sai. Ngũ Đại Đầu mục cũng không có tạo phản thành công, Hàn Sâm càng là không có trợ vị. Cái này đã để Mạ Dĩ thấp phẩm lo âu. Nghe Vĩnh Hiếu đã hiện ra thủ đoạn của hắn. Hắn nhất định sẽ truy tra nghe khôn nguyên nhân cái chết, vô luận thời gian trôi qua bao lâu đều phải truy tra đi xuống. Đây chính là thủ giết cha. Mạ Dĩ không thể đem vấn đề này nói cho Hàn Sâm. Một khi cùng Hàn Sâm nói, ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì? Trần Quốc Trung thản nhiên nói, Hàn Sâm nếu không muốn chết, hoặc là chạy trốn hoặc là liền muốn lập tức xử lý nghe ra người, nghe bệnh hiếu cùng nghe lo Tam. bằng không chết liền là hắn. Chương 227, xong so mặt thần ám 2, chương 227, xong so mặt thần ám 2, Vương đạo khẽ gật đầu, Mã Dị hiện tại đã thấp phẩm low nàng tiếp tục một người chia sẻ áp lực, cho dù là lắng nghe lời của nàng cũng tốt. Cái này nhân tuyển tốt nhất liền là Hoàng Chí Thành. Hai người này có riêng phần mình ưu điểm, trình độ nào đó đã là tuyệt đối thân tín người một nhà. Nhưng mà Hoàng Chí Thành đột nhiên liền bị bắt. Mã trong lòng càng thêm gấp gáp. Trần Quốc Trung tao mày nói, cho nên nàng muốn thu mua Hoàng Chí Thành luật sư. Vương đạo hai tay một đám, đây là chuyện rõ rành rành a Trần Quốc Trung đứt cảm nói, ngươi tình báo này rất đúng lúc, ta sẽ đối với Hoàng Chí Thành luật sư tiến hành bố khống. Vương đạo nhún núi bay, nghe binh hiếu bên kia ngược lại là không có thu được cái gì tình báo. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn là sẽ không buông tha nghe ra. Đi phấn cơ hội là trên cái thế giới này đến tiền biện pháp nhất. nhất. Nghe Vĩnh hiếu biết tiền tầm quan trọng, hắn rất cần tiền. Hắn muốn dùng đầy đủ tiền tài đem nghe ra trắng. Trần Quốc Trung lấy làm kinh hãi, nghe ra muốn tẩy trắng Hắn làm sao tẩy trắng nghe ra ngũ đại đầu mục chỉ cần tại một ngày hắn liền giữaa không sạch một khi ngũ đại đầu mục phản bội hắn nghe Vĩnh Hiếu chỉ có thể bị kéo xuống phân Vương đạo Cười nói vậy đơn giản xử lý ngũ đại đầu mục là được rồi Trần Quốc Trung chung mày màyếu chặt hơn trên giang hồ tất cả mọi người biết dù tiêm vượng là nghe ra nghe Vĩnh Hiếu càng là nghe ra ra chủ đương thời nhưng này lại như thế nào chúng ta những ngày trước quan nhỏ bắt người muốn giảm chứng cứ. cũng không có đủ chứng cứ coi như đem người kéo lại tòa án mì tôn đầu cũng sẽ không phán bọn hắn có tội ngược lại sẽ để cho chúng ta thiếu quyết lực quy hiếp thật muốn để nghe Vĩnh Hiếu một ngày kia đem Ngê ra ngũ đại đầu đục xử lý, Ngê ra có lẽ thật sự tẩy trắng, cũng không nên xem thường Ngê Bính Hiếu." Trần Quốc Trung hừ lạnh nói, "Trên giang hồ ai dám xem thường Ngê Vĩnh Hiếu? Không người nào dám." Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ, nếu là nếu như vậy ta vẫn phải nhắm vào Ngê ra làm bố trí. Vương đạo lắc đầu, cũng là không cần phiền thoái như vậy. Trần Quốc Trung vui vẻ nói, "Ngươi có chủ ý?" Vương đạo gật gật đầu, "Có a." Vấn đề này kỳ thật nói khó cứ khó, nói dễ dàng lại rất dễ dàng. Trần Quốc Trung hỏi, "Ngươi đến cùng có rượu phát gì?" Vương đạo nói, biện pháp này đơn giản à, Ngê ra mấy miệng người bê bối vẫn luôn tại chúng ta trong tay nắm chặt. Chúng ta phá án muốn dạng chứng cứ, nhưng cổ hoặc tử cần chứng cứ sao? Không, bọn hắn chỉ cần tự do tâm chứng. Chúng ta đem sự tình ném ra, để bọn hắn làm phán đoán là có thể. Dạng không tin sao? Trần Quốc Trung ngầm hiểu. Hắn đã hiểu Vương đạo lại nói, Ngê gia hắc liệu cơ hồ đều tại xôi xẻo quán trong tay. Nghe Vinh Hiếu nếu là không nhập người này, vậy không có vấn đề. Đã kế thừa nghe khôn vị trí, y nguyên làm đi phấn sinh ý vận mệnh đã không phải do Ngê Vinh Hiếu làm chủ. Trần chính định đoạt không phải người khác, là bọn hắn xôi xẻo quán. Bọn hắn muốn nghe ra dung chuyện, nê da liền phải lúc nào dung chuyện. Muốn nê dụng cụ a thời điểm diệt vong, nê ra liền lúc nào diệt vong. Dễ như trở bàn tay, chỉ nhìn bọn hắn cần mà thôi. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, nê ra là quái vật khủng lồ, động nó đơn giản có thể tạo thành hậu quả sẽ dẫn phát liên tiếp phi phức. Ta phải hào hào mà ngẫm lại, Nghe ra quá lớn, một khi Nga xuống, tất nhiên sẽ dẫn phát dù tia mượng đại động đáng. Nếu là xử lý không tốt, liền sẽ dẫn phát đại hỗn loạn. Trần Quốc Trung không phải lăng đổ thành, hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, cái này khiến hắn rất có điểm sợ ném chuột vỡ bình vị. Vương đạo nhún nhún vai tỏ ra là đã hiểu. Trần Quốc Trung đậu đen dao muốn đường, "Ngươi hôm nay cũng không có gì không phải a muốn nói với ta mở ra tâm sự tình sao? Làm sao chỉ toàn nói chút để cho ta bực mình tình báo?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Những tin tình báo này cũng không kịp lúc, có trọng yếu hay không? Có nên hay không nói cho ngươi?" Trần Quốc Trung không lời nào để nói. Chết! nhưng mà Vương đạo lời nói để Trần Quốc Trung tâm tình thật bực mình, chúng ta, ngươi đem ta đặt ở xã đoàn nội ứng, không phải liền là để cho ta cho ngươi tìm hiểu những tin tình báo này sao? Nhưng phạm là khẩn yếu tình báo, cái nào sẽ để cho ngươi tâm tình tốt?" Trần Quốc Trung thật dài hít vào một hơi, bình tĩnh tâm tình, ngươi rủ sao cũng phải để cho ta tâm tình tốt điểm a." Vương đạo cười nói, "Đó là đương nhiên. Nơi này thật là có một cái có thể để ngươi tâm tình hơi tốt một chút tình báo." Trần Quốc Trung hỏi, "Cái gì tình báo?" Vương đạo nhún nháy, "Còn có thể có cái gì tình báo? Tự nhiên là quỷ tình báo." Trần Quốc Trung vui mừng, "Hắn tới." Vương đạo gật gật đầu, "Ai có thể nghĩ tới, lúc trước bất quá là quỷ người bình thường xuất thân tiểu binh, hiện tại cũng thành tài phiệt người sáng lập đâu." Trần Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là không có tử Giang Cốc bóc trở về tài phú, Hắn dự vào cái gì khởi đầu tài phiệt? Âu các mỗ tổ quốc gia kiếp nhưng so sánh bất kỳ một quốc gia nào đều muốn phong bế được nhiều. Muốn hôn xuất đầu, không phải hoa tộc, không gia nhập đại tài phiệt, lại như thế nào có thể trở thành tài phiệt? Vương đạo gật gật đầu, đối. Gia hỏa này năm đó ở Hương Giang cũng không có ít giấy người, cũng không có ít cấp bậc người. Gia hỏa này đáng chết." Trần Quốc Trung càng phát ra hư vấn, "Mau nói cho ta biết, cái kia hôn đản ở nơi nào, ta hôm nay ban đêm liền đi xử lý hắn." Vương đạo ngăn lại hắn đường, đường Trần Quốc Trung con mắt đều trừng lớn, "Ngươi nói cho ta biết đường nắm nổi." Vương đạo nhún nhún vai, thật không nên gấp đáp, trong này có khác một viên sự tình. Trần Quốc Trung Tao mày nói, sự tình gì? Vương đạo tán cho hắn một cây vạn bảo đường, mình điểm bên trên, thích một hơi mới nói, ủy trùng cái này lão quỷ mình cũng biết năm đó phạm vào ngập trời tội nghiệp, 10 phần chú trọng an toàn của mình. Trần Quốc Trung Tao mày nói, hắn có bảo tiêu tùy thân. Vương đạo giải thích nói, bảo tiêu là có nhưng trọng yếu nhất không phải bảo tiêu bản thân. Ủy trùng sợ sệt một ngày kia sẽ bị người giết chết. Trần Quốc Trung đùa cợt nói, xem ra hắn rất có dự kiến trước. Vương đạo nhún nhún vai, tiếp tục nói, Thế là hắn liền thành dựng lên một cái báo thủ quỹ ngân sách. Hàng năm đều đầu nhập tương đương bộ phận lợi nhuận số dưới. Tích lũy đến bây giờ, đại khái đã có 10 triệu đô la. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, nhiều như vậy? Vương đạo gật gật đầu, không sai, liền là nhiều như vậy. Trần Quốc Trung lông mày cao chặn, nếu là ra hỏa này chết đâu? Vương đạo giải thích nói, chỉ cần lao quỷ tử bỏ mình tin tức một khi xác nhận, như vậy báo thủ quỹ ngân sách liền sẽ khởi động. Báo thủ quỹ ngân sách liền sẽ hướng toàn thế giới sát thủ phát ra một nước, diện trừ cái kia giết chết ủy chủ người. Sát thủ một khi thành công liền có thể thực hiện 10 triệu đô la. Trường 228, so mặt thần thám, 3, chương 228, so mặt thần thám, 3, Trần Quốc Trung hít vào một ngụm khí lạnh, thủ bút thật lớn à. Đây chính là 10 triệu đô la, đủ để cho khắp thiên hạ sát thủ liên cùng, chỉ cần làm thành cái này một phiếu, chỉ sợ tại chỗ về Lưu đều có thể. Lao quỷ tử là muốn thông qua phương thức như vậy đến dọa lùi sát thủ sao? Trần Quốc Trung lập tức liền hiểu quỷ trùng dự định. Vương Đạo gật đầu nói, không sai, cho tới bây giờ đều là ngàn ngày làm trộn nơi nào có ngàn ngày phòng trộm sự tình. Sát thủ là hiểu rõ nhất sát thủ sợ Đồng dạng sát thủ tuyệt đối không dám tiếp dạng này tờ đơn. Nói đến đây, Vương đạo hỏi, "Chúng ta, ngươi có thể ngăn cản được Thiên Hạ sát thủ sao?" Trần Quốc trung thành thật hồi đáp, "Ta không thể." Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Không ai có thể. Sát thủ thế nhưng là trên cái thế giới này cổ xưa nhất một trong những nghề, tất nhiên sẽ là trễ nhất biến mất nghề nghiệp. Có thể nói, sát thủ là liên tục không ngừng. Một khi cái kêu báo thủ Bĩ Ngân sách khởi động, muốn tránh thoát Thiên Hạ sát thủ truy sát, trên cơ bản không có khả năng." Trần Quốc trung thần sắc nghiêm trọng, không nói lời nào, chỉ là một mực hô thuốc. Vương đạo hỏi, "Chúng ta Còn muốn giết sao?" Trần Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, "Có tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Cái này lão quỷ, ta quyết định." Vương đạo cười nói, "Đi, ta cho ngươi tìm báo, ngươi một mực giết lao quỷ tử, cái khác ta tới cho ngươi giải quyết." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Ngươi cũng muốn xuất thủ?" Vương đạo liếc mắt, "Ta nếu là không xuất thủ, ngươi liền chết chắc." Trần Quốc Trung khuỵu, "Ta không tin." Vương đạo chân thành nói, "Lão quỷ tử đối với mình an toàn tương đương coi trọng, đi tới chỗ nào tuyệt đối sẽ không vào ở chưa quen thuộc khách sạn." Trần Quốc Trung kinh hai nói, "Vậy hắn còn ở khách sạn?" Vương đạo lườm ngắt đường. Cái kia khách sạn là bọn hắn tài phi mở. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, chầm rãi gật đầu. Hương Giang là cảng tự do, người của toàn thế giới đều có thể tới đây làm ăn. Tô cả bộ tổ cách nơi này rất gần, đến từ từ cảng làm ăn, không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ là Trần Quốc Trung trước đó không có cố ý đi tìm hiểu, cũng không biết lão quỷ tự vậy mà tại Hương Giang đều có phân công ty. Cái kia khách sạn, khắp nơi đều có ca mê ra giám sát. Một khi để hắn cho ngươi chụp ảnh, hình của ngươi liền bảo lộ tại khắp thiên hạ sát thủ trước mặt. Đến lúc đó vô luận như thế nào phòng bị, đều là không thể có thể thành công. Trần Quốc Trung im lặng không nói. Hắn mặc dù không sợ những cái được gọi là sát thủ, nhưng nếu là mỗi ngày đều muốn phân ra một bộ phận tinh lực để nâng phó sát thủ, đó là chuyện rất phiền phước. Ngoài ra, còn có một chút, dù là ngươi toàn thân che mặt, chỉ cần bị bọn hắn tùy ý đập tới một tấm hình, cho dù là bóng lưng, bọn hắn cũng có biện pháp đem ngươi tìm cho ra. Trần Quốc Trung mở to hai mắt nhìn, điều đó không có khả năng. Vương đạo thần tình nghiêm túc giải thích nói, không có cái gì là không thể. Hình của ngươi đã bao hàm tin tức của ngươi, tỉ như thân cao, thể trọng, hành tẩu thói quen, chỉ cần có tiện, liền có thể đạt thông vị lão quan hệ. Tự nhiên là sẽ cầm tới một loại nào đó khó số liệu. Dùng máy tính thân mềm tiến hành nghèo năng phân tích, có lẽ thời gian hội trưởng một điểm, nhưng là ngươi chân dung nhất định sẽ bạo lộ tại trước mặt bọn hắn. Mỗi người tư thế đều là độc nhất vô nhị, tựa như vân tay, thanh văn, trong đen những sinh vật này tin tức đều có thể bán rẻ ngươi. Trần Quốc Trung lập tức thu hồi lòng khinh thường, suy nghĩ một chút nói, nhìn như vậy đến, xử lý quỷ chủng bại lộ cơ hội rất lớn, chúng ta đi thôi. Vương đạo ngạc nhiên nói, vì sao? Trần Quốc Trung thản nhiên nói, hai ta người nếu là đi, vậy liền đều bại lộ, còn không bằng chúng ta đi cho thỏa đáng. Vương đạo cười cười, "Ta cũng không phải tùy ý bỏ xuống đồng bạn người a. Chúng ca ngươi cũng quá coi thường ta." Trần Quốc Trung hỏi, "Ngươi thật không có vấn đề." Vương đạo hỏi ngược lại, "Ngươi biết khách sạn hệ thống theo dõi ở nơi nào? Ngươi biết như thế nào tránh né khách sạn giám sát báo động hệ thống?" Trần Quốc Trung lắc đầu. "Hắn làm sao biết những này? Nếu là hắn biết đã sớm quá khứ đem cái tiên lão quỷ tử xử lý." Vương đạo cười cười, xoay người rời đi. "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn sàng, ban đêm ta điện thoại cho ngươi." Trần Quốc Trung buồn bực nói, "Ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta biết không được sao?" Vương đạo dừng lại thân ảnh hỏi ngược lại. Ta hiện tại nếu là nói cho ngươi, ngươi có phải hay không lập tức liền muốn đi xử lý lao quỷ tử? Trần Quốc Trung nói không ra lời, vậy cơ hội là chuyện khẳng định mà. Giết lao quỷ tử hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn lại thế nào khả năng đem vương đạo liên lụy vào? Có chuyện thí thiên sứ gánh chịu là được rồi. Vương đạo ha ha cười nói, ta liền biết ngươi sẽ dứt bỏ chính ta làm. Tiên tâm đi, lão quỷ tử ngươi tới giết, nhưng trước hết để cho ta giúp ngươi diệt trừ giám sát thiết bị. Bằng không, ngươi bại lộ, ta cũng không dễ chịu. Chúng ta, loại chuyện này, cũng không thể thiếu khuyết ta ạ. Trần Quốc Trung muốn nói chuyện. Cuối cùng lắc đầu, đưa mắt nhìn Vương đạo lái xe rời đi. Trong lúc nhất thời cảm giác của hắn có chút phụ tạm, độc lai like, độc vãng xưa nay không bị người ta biết diện mục thật sự xí thiên sứ, đột nhiên liền có được một cái hiểu rõ bạn đường. Cảm giác này có chút không hiểu, Trần Quốc trung khỏe môi bẹt lên, móc ra bạn bảo đường hung hăng tới một ngụm, thần sắc có chút vui vẻ. Có một cái có thể tuyệt đối tin tưởng người, cảm giác này thật rất toa. Vương đạo về đến nhà, Lạc tuệ chân đang muốn đi ra ngoài, lão công, ta cùng đột tự hẹn xong, muốn đi thuyền thủy loan nhìn xem, ban đêm tối nay trở về a. Vương đạo ấy này nói, a chân Buổi tối hôm nay ta khả năng không thể giúp người, công ty có chuyện, không biết làm đến mấy điểm." Lạc Tuệ Chân tỏ ra là đã hiểu, "Á tinh phim sắp chiếu lên đi. Vậy ta cho người nấu cái canh." Vương đạo lắc đầu, "Không phải phim nhựa sự tình, là a công hữu sự tình." Lạc Tuệ Chân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, "Lão công, ngươi phải cẩn thận a." Vương đạo phốc một cái cười, "Cũng không phải ta làm việc, là công ty người làm việc, ta chính là đợi trong công ty mà thôi." Lạc Tuệ Chân yên lặng nhìn xem Vương đạo, không để ý đến hắn, chỉ là ôm thật chặt hắn, "Lão công, ngươi cẩn thận." Vương cười cười, "Yên tâm." Ta còn không có cùng ngươi sinh mấy đứa bé, không chết được." Lạc Tuệ Trần trọng trọng gật đầu. Vương đạo nói khẽ, "Ngươi biết bản lãnh của ta." Lạc Tuệ chân cười hắc hắc, "Không sai, nàng là chân chính Vương đạo bản lãnh số ít mấy người thứ nhất. Trần Quốc trung tính một cái, Lạc Tuệ chân cũng coi như một cái." Nàng lĩnh nguyên bên không được ban đầu ở Minh Tâm ý địa viện nhà sắc một mặt kia. Khi Johnny Loan trụ sở bí mật đại môn mở ra một mặt kia, Vương đạo một người một thương điện tiệm sát kích, Johnny Loan bực này, người không chớp mắt buôn được, ngay cả phản ứng đều không có phản ứng qua được đến, trực tiếp mất mạng. Chương 229 Thản thản đãng đãng vô đạo, mục 229, Thản thản đãng đãng vô đạo, mục Vương đạo, đạo sở lấy Lạc Tuệ Chân đầu, nói bổ sung, chúng ca cũng đi. Lạc Tuệ Chân lấy làm kinh hãi, chúng ca cũng đi. Thật không phải công ty sự tình. Lạc Tuệ Chân đồng dạng hiện tại chính đang hồng xuôi xẻo quán minh tinh Trần Quốc Trung cùng Vương đạo quan hệ không tầm thường. Cái nào xuôi xẻo quán cùng cổ hoặc tử cùng một chỗ đối địch. Sau đó nửa điểm phong thanh đều không có truyền tới. Vô luận là nhà ai truyền thông đang nói tới Johnny Yuan sự kiện thời điểm, thống nhất nhận biết liền là Trần Quốc Trung ra mặt giải quyết. Vương đạo bị người vì ẩn giấu đi. Chỉ một điểm này Lạc Tuệ Chân liền biết quan hệ của hai người đã siêu việt bình thường bằng hưu phía trên. Lạc Tuệ Chân không phải một cái đồ đần, tương phản nàng rất thông minh, nàng ẩn ẩn cảm thấy Vương đạo làm, thấy thế nào cũng không giống là phổ thông cổ học tử. Không, tuyệt đối không phải thô tục cổ học tử. Bởi vì tình khôn quan hệ, Lạc Tuệ Chân tiếp xúc không ít cổ học tử, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, ngậm mẹ lượng cực cao. Cho dù là Ticol, ngẫu nhiên cũng sẽ tung ra hai câu. Thế nhưng là Vương đạo cho nàng cảm giác hoàn toàn không đồng dạng, không phải hắn bề ngoài, mà là khí chất của hắn. Loại kia bình đẳng đối xử mọi người, Lại nho nhã lễ độ khí chất cũng không phải bình thường gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Nếu không phải biết Vương đạo người nhà sớm tại hắn lúc nhỏ liền ra thai nạn xe cộ, Lạc Tuệ Chân thật sự cho rằng gặp được một cái nhẹ nhàng trò công tử. Lạc Tuệ Chân là nổi tiếng người chủ trì, phỏng vấn danh nhân cũng không ít, những cái kia danh nhân nhìn xem lễ phép nhịn tình, nhưng thực chất ở bên trong ngạo khí là muốn che chắn đều không che nổi. Vương đạo là thật không đồng dạng, hắn có thể bình đẳng xem đợi bất cứ người nào, cổ hoặc tử có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, những thương nhân kia lão bản cũng tương tự có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Có đôi khi Lạc Tuệ Chân thật không biết loại này bản sự là từ đâu tới. Vương đạo cười nói, "Đi, không nên suy nghĩ nhiều. Lần này thật là công sự, siêu thoát xã đoàn xuôi xẻo quán công sự. Ngươi cùng A Tẩu hảo hảo chơi a. Đến lúc đó ta nhất định về nhà." Lạc Tuệ Chân lúc này mới hơi hơi yên tâm, "Vậy ta trở ngươi trở về." Vương đạo gật gật đầu, chợt nhớ tới một việc đến, tranh thủ thời gian dặn dò, "Không nên cùng A Tẩu chơi đến quá lâu. Khôn ca đã cho ta phàn nàn thật nhiều lần." Lạc Tuệ Chân khẽ giật mình, "Khôn ca cùng ngươi phàn nàn cái gì?" Vương đạo thở dài, "Khôn ca hiện tại là truyền hình điện ảnh công ty lao bản mà, có bình thường làm việc và nghỉ ngơi." Buổi này có thể buông lòng thời gian cũng chính là ban đêm, hết lần này tới lần khác các ngươi những tỷ bội này đã từng cái chơi đến điên cuồng. Dẫn đến Khôn Ca muốn cùng A Tẩu thân mật đều không có bao nhiêu thời gian. Ngươi cũng biết bà mâu suy nghĩ nhiều ôm cháu trai, các ngươi chơi đến vui vẻ, Khôn Ca nơi đó làm sao bây giờ? Lạc Truyện chân che miệng đường, Khôn Ca ngay cả chuyện này cũng cùng ngươi nói. Vương đạo nhếch môi, được rồi à, nữ nhân các ngươi tụ cùng một chỗ, nói nam nhân thời điểm còn thiếu sao? Sợ là ngay cả chúng ta làm mấy cái tư thế đều cùng ngươi tỷ bội đãi quẻ con đi. Lạc Truyện chân hắn một cái, phải chết ngươi. Đến Chúng ta buổi tối hôm nay sắp đi chơi." Vương đạo phất phắt tay, chơi đến vui vẻ một chút. Lạc Tuyệ chân vô cùng cao hứng xuất phát. Vương đạo đưa mắt nhìn nàng rồi đi về sau, trực tiếp lái xe chạy tới công ty. Tịnh Quân đã sớm ở nơi đó trở lấy hắn. Một như vậy mới đến. Vương đạo nhún nhún vai, "A Chân buổi tối hôm nay cùng A Tẩu các nàng ước hẹn, ta căn dặn các nàng buổi tối hôm nay không cần chơi đến quá muộn, đừng cho ngươi phòng không buổi tiếp." Tịnh Quân tùy mắng, "Tới ngươi." Vương đạo chăm nói ra. "Ta thật như vậy căn dặn A Chân, A Chân hẳn là hiểu ta ý tứ." Thịnh khôn nói, "Không hổ là A tao vẫn là người hiểu ta. Tịnh Khôn thật là có nỗi khổ không nói được, nhu cầu của hắn quá lớn, rất cần nữ nhân giúp đỡ dập lửa. Nhưng mà đoạn thời gian này, Đoạn Tử không phải đang đóng phim, liền là đang sửa chữa phòng ở, nếu không liền đi Tịnh Khôn lão nương nơi đó chăm sóc, bận tối mày tối mặt. Vậy dĩ nhiên là cùng Tịnh Khôn thân mật thời gian đều thiếu đi. Hết lần này tới lần khác Đoạn Tử làm đều là chính sự, cái này khiến Tịnh Khôn có nỗi khổ không nói được, quá tổn hại hắn khí khái nam từ hán. Hiện tại có đầu mã tiểu đệ xuất mã, ngược lại là giải quyết hắn một cái tâm bệnh. Tịnh là càng xem mương đạo càng là hài lòng. Vương đạo vừa đến, người liền đủ. Kỳ thật người không nhiều, cũng chính là Tịch Côn, Vương đạo, Lý Kiệt còn có lập tức sẽ về nhà Lý Phú. Tịch Côn thần tình nghiêm túc, "Hôm nay bốn người chúng ta muốn mở một cái cực kỳ trọng yếu hội nghị, cần các người ba người xuất thủ. Chỉ cần sự tình hôm nay có thể thành, công ty chúng ta phát triển tất nhiên sẽ hướng phía trước tôi động thật to một bước." "A Đao, ngươi tới nói." Lý Phú cùng Lý Kiệt liếc nhau, đồng cảm ngạc nhiên. Hai người là nửa điểm phong đều không có thu được. Nhìn xem hai vị đại lão bộ dáng nghiêm túc, lòng của bọn hắn cũng bắt đầu bồn chồn, không biết phải đối mặt nhiệm vụ gì. Vương đạo móc ra một tờ báo chí, bay ở trước mặt của bọn hắn, nhấn mạnh chỉ hướng cái kia bị nó tiêu ký đi ra tin tức. Báo hôm nay bên trên có một đầu kỳ quái tin tức, có người tại trên báo chí mời sát thủ giết người. Đây là rất không tầm thường sự tình. Thế là ta tiến hành điều tra. Ban bố cái tin tức này, người là Than Bá, tại Nhật theo thời kỳ là hương Giang nổi danh phú Hảo, về sau cả nhà đều bị quỷ giết chết, tài sản cũng bị tốt sạch, chỉ có hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Than Bá sắp chết, ban bố đầu này tìm kiếm sát thủ tin tức là tại tuyệt vọng rơi vào đường cùng làm ra quyết định mà hắn không có tiền, chỉ có chính là nhập theo thời kỳ Ổ Cả Mộ tổ phát hành quân dụng phiếu. Một dương lớn quân dụng phiếu, về phần mục tiêu, là một cái gọi làm Quỷ Mộ lao quỷ tử. Gia hỏa này tại năm đó liền là sát hại thăng bá người nhà Đa phủ. Lý Kiệt cùng Lý Phú nghe xong, đồng thời tay cầm nắm đấm, mắt bốc lục quang. Vương đạo trản như nói, cái này lao quỷ trở lại Ổ Cả Mộ tổ về sau liền phát tài, hiện tại đã hôn thành tài phiệt. Hắn biết mình quá khứ làm sự tình có bao nhiêu không hợp tói thượng, sợ lọt vào báo ứng. Thế là tại kiếm tiền về sau, liền thành dựng lên một cái báo thủ quỷ nhân Hàng năm đều muốn đem tương đương số lượng lợi nhuận dốt vào cái này tư kim. Một khi hắn bị người sát hại, cái này Quỷ ngân sách liền sẽ khởi động. Căn cứ ta tìm báo, cái này Quỷ ngân sách hiện tại đã nhấp nhô đạt đến 10 triệu đô la. Dừng một chút, Vương đạo cười lạnh nói, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, một cái là xử lý cái này lão quỷ, một cái khác chính là muốn đem cái này quỹ ngân sách biến thành của mình. Chương 230, Thản Thản Đãng Đãng vương đạo, 2, chương 230, Thản Thản Đãng Đãng bước đạo, 2, tính câu hỏi, cái kia lão quỷ tự như thế sợ chết, quanh hắn phòng hộ khẳng định rất nghiêm mật. Vương đạo gật gật đầu, đương nhiên như mặt. Thịnh Khôn cau mày nói, chúng ta sẽ không bạo lộ a. Vương đạo mỉm cười nói, chúng ta không phải chủ lực, ta cùng A Phú hôm nay đi thành trừ những cái kia giám sát nhân viên, thủy diệt bọn hắn giám sát ổ cứng. Chân chính xuất thủ người, không phải người của chúng ta. Lý Kiệt lấy làm kinh hãi, không phải ta xuất thủ sao? Vương đạo ăn ngay nói thật, rắc, ngươi là đặc công xuất thân, ngươi tiếp nhận giáo dục liền là phòng thủ không phải tiến công. Nếu là thật cần chúng ta đối lao quỷ tử ra tay, để A Phú xuất thủ, cũng không thể để ngươi xuất thủ. Ngươi có khác nhiều Lý Kiệt thật đáng tiếc, giết loại chuyện này Ta có thể giống đối đai bác sĩ một dạng." Vương Đạo ha ha cười to, "Ta tin tưởng về sau có cơ hội. Nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu, buổi tối hôm nay, ngươi muốn đi tìm một cái cách ăn mặc phi thường tiền vệ luật sư." Hắn để tóc dài, nhìn xem như cái nghệ thuật ra. Hắn gọi Trương Đạt Minh, người kia là phụ trách khởi động báo thủ Quỷ ngân sách luật sư. Tìm tới hắn, mang về hắn máy tính. Lý Kiệt tỏ ra hiểu rõ. Lý Phú khó hiểu nói, "Đạo ca, hai người chúng ta đi giải quyết những cái kia giám sát người, lão quỷ kia tử ai tới giết?" Vương giải thích nói, "Uy nói ta đã nhắm vào quỷ trùng quỷ tự làm ra các loại đề phòng biện pháp." nhưng liền sợ ngoại ý muốn phát sinh. Chúng ta là chính đáng đương nhân, tuyệt đối không thể liên lụy vào loại chuyện này bên trong, cho dù là lời đồn đại đều không được. Lão quỷ tử không thể chết tại chúng ta trong tay, có người lập tụ. Lý Phú cùng Lý Kiệt đồng thanh hỏi, "Ai? Hai người không phục lắm, đây chính là lão quỷ tử à? Dựa vào cái gì ra hỏa kia có thể xuất thủ." Vương Đạo nhún nhún vai, "Sĩ tiên sư." Hai người một mảnh mở mịt. Tịnh Khôn giới thiệu nói, "Các người không biết cái tên này rất bình thường, nhưng là vị này trên giang hồ có thể nói là đại danh định định." Hắn liền lập đua sát thủ Cái khác sát thủ giết người tất nhiên là phải trả tiền thù lao. Vị này không cần, hắn chỉ giết người đang chết, không quan tâm là bối cảnh gì, chỉ cần đáng chết, vua sát thủ liền dám độc thủ. Tòa án tuyên án người vô tội không dùng được, vua sát thủ nói người vô tội mới có tác dụng. Lý Phú cùng Lý Kiệt đồng thời nổi lòng tôn kính, lại có dạng này nghĩa sĩ. Cái gọi là người mang lợi khí sát tâm tự lên, giống song Lý dạng này người, có một thân tốt bản lĩnh, tự nhiên là sẽ không dễ dàng hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Đối mặt chuyện bất bình, dựa vào một thân công phu, hai người cũng dám thay người xa lạ ra mặt. Cần phải thay người xa lạ giết người. Vậy liền không dám, đặc biệt là loại này giết người là thuần nghĩa vụ làm việc vậy liền không có khả năng làm. Lấy Lý Phú làm thí dụ, hắn đều muốn làm sát thủ kiếm tiền, chỉ là đáng tiếc qua không được trong lòng nói được một cửa ải kia, cho nên làm được rất thất bại. Sĩ tiên sứ hành vi rất để bọn hắn kính trọng. Tịnh Quân cảm thán nói, chúng ta có thể tìm tới Sĩ tiên sứ cũng là trùng hợp, a tao có liên là hắn, chúng ta ra mặt dọn sạch chướng ngại, Sĩ tiên sứ phụ trách giết người. Mục tiêu của chúng ta cố nhiên cũng là giết quỷ, nhưng chúng ta khẩn yếu nhất mục tiêu vẫn là quỷ trong tay báo thủ quỷ ngân sách. Quân khôn cũng không có như vậy cao dứt độ. Nói trắng ra là, hắn liền là muốn thu hoạch được tiền tài mà thôi. Mà ở thu hoạch được tiền tài đồng thời, có thể làm cho mình tâm tình vui vẻ một chút, cảm giác kia đương nhiên là không sai. Giết một cái hai tay dính đầy máu tanh láo quỷ tử, đó là vừa xa mình thượng bị vui vẻ cảm giác. Loại chuyện này, thịnh Khôn nguyện ý làm. Đặc biệt là Vương đạo đã cho hắn tính toán rõ ràng trong đó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, càng là đã không có bất luận cái gì áp lực. Tịnh Khôn buông tay nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Vương đạo cùng Song Lý Tể Công bố lại. Ba người khi xuất phát, Vương đạo căn dặn Lý Kiệt, "Dặc, ngươi đến nơi đó một mực đánh mắt Sưu Trương Đạc Minh là được, không cần đem hắn mang về, nhưng là ngươi muốn đem hắn máy tính máy chủ cho Ma về. Chỉ cần đem món đồ kia mang về là được. Nhớ kỹ, không cần bại lộ thân hình." Lý Kiệt tỏ ra hiểu rõ. Ba người tại bãi đỗ xe mỗi người đi một ngả. Vương Đạo đối Lý Phú nói ra, "Kỳ thật ngươi ba ngày trước đó liền có thể về đến Cố Hương, ta đem ngươi lưu lại ba ngày thời gian, ngươi hiểu ý của ta không?" Lý Phú gật gật đầu, nhịn không được lại nói, "Đạo ca, kỳ thật ta cũng có thể xử lý lão tử." Vương Đạo lắc đầu, "Không được." Dù là có một phần bạn khả năng bạo lộ, cũng sẽ không để ngươi làm một kích cuối cùng. Ngươi thế nhưng là thân tín của ta." Lý Phú Yên lặng không nói, cảm động đến to đỉnh. Vương đạo khẽ cười nói, "Bất quá là lão quỷ tử mà thôi, hôm nay có hơn 20 cái trẻ tuổi quỷ trở lấy chúng ta đi giết." Lý Phú ánh mắt sáng lên, "Ngươi nói là lão quỷ tử bạc yêu." Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, hắn móc ra bui tây, mấy chụp phát cùng Lý Phú cùng nhóng phân. "Cái đồ chơi này là cái nào đó đại quyền bang dấu đi dùng để cướp bóc kim trại bị ta một lần tình cờ phát hiện, liền thu nhận. Buổi tối hôm nay dùng tới phụ hợp." Lý Phú trợn mắt hút hồn. Vật khí của ngài cũng quá tốt đi, cái này cũng có thể tìm tới." Vương đạo gật gật đầu, "Vật khí của ta từ trước đến nay rất tốt." Hắn lại móc ra bốn cái ống giảm thanh, còn có hai cặp bao tay trắng, "À, đám đồ chơi này sẽ thêm gia tăng một tia phòng hộ." Lý Phú nói lên từ đáy lòng, "Đạo ca, ngươi cái này chuẩn bị thật súc tốt. Vương đạo đúng như vai, "Ta thế nhưng là vì hôm nay chuyện như vậy, chuẩn bị rất lâu." Lý Phú chầm mặt xuống không nói lời nào. Vương đạo cùng Lý Phú làm mấy cái thủ thế thức định, sau đó nói, "Chúng ta cuối cùng là muốn đem giám sát cho Tiêu Hủy, cho nên à, bắt đầu thẳng đến phòng quan sát." Hành động mới đầu không cần cố ý che giấu mình thân phận, nhưng là hành động muốn nhanh, nhất định không nên để lại người sống. Lý Phú tỏ ra hiểu rõ. Vương đạo lại nói, hành động lần này hoàn tất về sau, người liền trực tiếp mang tiền về nhà, đồng thời nghỉ phép. Tại Hương Giang kiếm tiền, còn có phòng ở, vô luận như thế nào cũng phải để người trong nhà cao hứng một chút. Lý Phú cười nói, ta cho mẹ ta tại quê quán đóng một chỗ căn phòng lớn. Vương đạo cười nói, đối, thuận tiện tái giá cái cô vợ trẻ. Lý Phú mặt lập tức cứng ngắt lại, đạo ca, không cần gấp gáp như vậy a. Vương đạo cười hắc nói, ngược lại ta đây là kinh nghiệm lợi tuyên bố. Đi trực tiếp đem xe tiến vào tiệm cơm bãi đầu xe dưới đất, bọn hắn giám sát trung tâm là ở chỗ này. Lý Phú lái xe thẳng đến giám sát trung tâm. Vương đạo sau khi xuống xe nhìn một chút hệ thống tiểu địa đồ đánh dấu, trầm giọng nói, giám sát trung tâm có ba người, sau khi vào cửa bọn hắn đều giao cho ta. Chương 231, thẳng thản đặng đặng vương đạo, 3, chương 231, thẳng thản đặng đặng vương đạo, ba, ngươi cho ta bổ thường. Lý Phú gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vương đạo gõ cửa, có người mở cửa, vừa muốn lên tiếng, chỉ thấy Vương đạo trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ống dạng thanh súng ngắn. Người kia ngửa đầu liền ná, chết đến mức không thể chết thêm. Vương đạo họng súng bắn bản liền không có ngừng, lại người kêu ngã xuống máy mắt, liền ngay cả mở hai phát. Phụp, chụp. Phòng quan sát hai người chỉ một thoáng tử vong, không có một chút thương khổ. Vương đạo đối ly phu nói ra, tìm ra ổ cứng tất cả đều đập nát. Chính hắn lại là đem giám sát trực tiếp phòng mát. Sau đó đem bàn điều khiển đập cái náo loạn. Cái này còn không hết, những cái kia bị hắn mát, đập nát như ổ cứng cũng đều bị hắn đặt ở ô tô hậu bị trong máy hiên, đợi đến cuối cùng tất cả đều ném trong biển. Hai người đem nát ổ cứng ném vào hậu bị toa. Vương đạo mang theo Lý Phú bắt đầu đẩy lâu thay người, hắn có tiểu địa đồ nơi tay, đối diện lại không phòng quan sát hỗ trợ. Quỷ trùng mang tới 8 cái bảo tiêu ở đâu là bọn hắn đối thủ a? Trên cơ bản tất cả đều bị chết sạch. Liền ngay cả quỷ trùng bố đưa trên sân thượng hai tổ tay bắn tỉa đều bị Vương đạo cùng Lý Phú sở qua đi, một người mò súng đưa tiễn. Đáng thương cái này hai tổ tay bắn tỉa cũng là ổ cả một tổ tinh anh hào thủ, chỉ là phòng bên ngoài không phòng bên trong, bọn hắn làm sao biết cao ốc nội bộ bảo an sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất hầu như không còn? Tại Vương đạo cùng Lý Phú dạng này đột kích thủ trước mặt, nửa điểm sức hoàn thủ đều không có liền trực tiếp không có. Có thể nói là muốn nhiều biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Vương đạo vỗ bộ tay, ném cho Lý Phú một bửa tiền, cái sau không hiểu, 13 năm tiền lương là đã không có, nhưng là có tiền tượng. Đợi đến giấc nơi đó thành công, tiền thưởng cũng sẽ có người một phần. Hào hào hưởng thụ này nghỉ của ngươi a. Lý Phú vui vẻ nhận lấy, về đến nhà quay người liền bắt kịp tối này xuất quân đi. Vương đạo các loại Lý Phú đi, lúc này mới cho Trần Quốc chung gọi điện thoại, "Chúng ta, ngươi có thể xuất phát." Bản thân hắn không có đi xa đi vào quán rượu đối diện cao ốc bên trên, nhấc lên súng ngắm, thông qua tiểu địa đồ, vì Trần Quốc Trung hộ giá hộ tổng. Trần Quốc Trung đã sớm đã đợi không kịp, treo xong Vương đạo điện thoại về sau, trực tiếp từ dưới đất bãi đỗ xe tiến nhập cao ốc. Từ nơi này xuống một khắc này, cơ bộ của hắn liền là một trận có mùi máu tươi. Trần Quốc Trung dâng lên một sợi hiểu ra, chỉ sợ đây chính là Vương đạo ra tay. Hắn cũng mặc kệ cái khác dựa theo Vương đạo cho tin tức, đi thẳng tới lầu 8. Ủy trùng lão quỹ tử nhìn thấy Trần Quốc Trung xuất hiện một màn sợ ngây người, "Baka, ngu ngốc, ngươi vào bằng cái nào?" Trần Quốc Trung võ trang đầy đủ, căn bản liền không có bạo lộ giễu mắt, hắn chỉ là lắc lư trong tay súng bắn đạn đém. Soẹt, đạn lên lòng. Quỷ trùng tinh hãi, ngươi là tới giết ta? Ta trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Bảo Tiêu, Bảo Tiêu, Trần Quốc Trung đem miệng súng nhắm ngay hắn, tay đặt tại trên có súng. Quỷ trùng khuôn mặt bặm mẻo, cao giọng hô, ngươi không thể giết ta, ta có báo thủ ủy ngân sách, bên trong có 10 triệu đô la, một khi ngươi giết ta, báo thủ ủy ngân sách liền sẽ khởi động, lúc kia cấp thiên hạ sát thủ đều sẽ tới muốn mạng của ngươi, ngươi nếu là lui, người sẽ không truy cứu sinh tử tổn bằng lúc, lão quỷ tử lời nói lại nhanh lại rõ ràng. Nhưng mà sĩ tiên sứ chỗ đó quản những này, "Phanh, quỷ trùng lão quỷ này tử không cam lòng ngã xuống đất, hắn quả thực không minh bạch, mình hàng năm dùng nhiều tiền nuôi bảo tiêu đi nơi nào? Hắn càng muốn không minh bạch, làm sao có người sẽ không sợ báo thủ ủy ngân sách huy đầu?" Lao quỷ tử căn bản không biết cái gì gọi là hiểm nghi. Trần Quốc Trung tiến lên tra xét quỷ trùng là thật chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn rất hoặc, chính mình cũng làm ra nhiều như vậy động tĩnh làm sao vẫn chưa có người nào đến. Đang tại lúc này, chu điện thoại vang lên, Trong phòng có một người chết, trung điện thoại đột nhiên văng lên. Đây cũng chính là Trần Quốc Trung, người khác không phải sợ mất mặt không thể. Cho ăn. Trần Quốc Trung cầm điện thoại lên. Khi thật hắn không muốn nghe làm sao hắn không riêng gì sĩ thiên sứ, vẫn là Cửu Long Xoa quán đó nhớ cao cấp nước trà. Chúng ta, lão quỷ tử đều giết, ngươi không chạy trốn còn chờ cái gì? Đây chính là tiệm cơm, nếu là có người ra vào trông thấy bên trong người chết, ngươi muốn đi đều đi không được. Vương đạo điên cùng đầu đen ra uống. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, bên ngoài không có mai phục. Vương đạo có chút im lặng, nếu là có mai phục, ta sẽ để cho ngươi qua đây lò tụ. Người đầy cùng qua dạy vào khốn khổ sớm biết dạng này, chúng ta liền cho lão quỷ kia tử một thương được. Trần Quốc Trung có chút ngượng ngùng, lão quỷ tử không phải có bảo tiêu sao? Ta còn tưởng rằng Vương đạo gọn gàng rất khoát đường, đều bị ta cùng A Phu giết, tầng hầm có 3 người, trong lầu có 8 người, trên sân thượng có 4 người. Tất cả đều là ổ ca mô tổ quỷ. Người mau chóng rời đi. Trần Quốc Trung cũng không lại nhảy toa trả lời, thu được. Nói xong xài bước đi xuống bãi đầu xe dưới đất. Vương đạo bản sự, hắn là biết đến. Lý Phú bản sự, hắn cũng biết. Hai người này chưa từng có ở trước mặt hắn ẩn tàng qua cái gì. Lúc trước công hám Johnny hoàn trụ sở bí mật, Trần Quốc Trung còn muốn vận dụng phi hổ đội, nhưng mà Vương đạo nói không cần, liền cùng Lý Phú một chiếc một sau, xử lý Johnny oan đẩy căn cứ người. Hai người đều là siêu cấp thần xạ thủ cấp bậc giáng hỏa. Đã Vương đạo nói hắn đã đem sự tình giải quyết, vậy liền giải quyết. Trần Quốc Trung lên xe, trung điện thoại lại bằng lên. "Chúng ta, người ra cao ốc về sau, thì một cơ hội khôi phục bình thường trang phục." Trần Quốc Trung tao mày nói, "Vì cái gì?" Vương đạo nhanh chóng giải thích, "Đây là khách sạn lớn, khách nhân rất nhiều, làm không tốt hai đi bảo liền phát hiện người chết." Trần Quốc Trung chợt tỉnh ngộ, Ta sẽ thu được điện thoại, sau đó đi hiện trường phát hiện án điều tra đúng không? Vương Đạo cười nói, đúng là như thế. Trần Quốc Trung hỏi, có hay không để lại đầu mối Vương Đạo thản nhiên nói, ta cùng A phú động thủ thời điểm meo bao tay, dùng thương là chợ đen lưu chuyển tới. Tìm không thấy nửa điểm manh mối. Về phần giám sát, thu hình lại bị ta xóa bỏ ổ cứng bị ta đập, còn mang ra ngoài. Người không cần lo lắng. Lại thế nào cha, bọn hắn cũng cha không được trên đầu chúng ta. Trần Quốc Trung cảm giác tê cả ra đầu, á tao, ngươi làm cái này rất nhuẩn nhuẩn Thuận tiện nói cho ngươi, buổi tối hôm nay quỷ nhất thiên bạn phục cửu cơ kim hội bị chúng ta cầm tới, đến lúc đó sẽ phân cho Sĩ Thiên Sư 2 triệu đô la cà hưu. Dù sao, nổ súng là Sĩ Thiên Sứ. Trần Quốc Trung không biết nói gì, Sĩ Thiên Sư ghét người xưa này không lấy tiền. Chương 232, giang hồ quý cũ, 1, chương 232, giang hồ quý cũ, 1, Vương Đạo cười nói, Sĩ Thiên Sư không lấy tiền, sao có thể ngồi vững hắn xử lý quỷ chủng cái kia lão quỷ từ sao? Tiên tâm đi, ta sẽ cho ngươi tồn nhập thụy sĩ hành, không cần thực tên, chỉ cần tài khoản cùng mật mã là được. Làm sao ngươi biết về sau sẽ không dùng đến đâu? Trần Quốc Trung rất là nhảy bén, các ngươi. Vương Đạo rất là thản nhiên, Thị Côn, ta, Giác Còn, có A Phú. hắn Vương diện này xưa nay không giấu giếm người, dù sao hắn nhưng là thản nhiên làm người Vương Đạo. Trần Quốc Trung nhẹ nhàng thở ra, nếu là các ngươi, vậy là được rồi. Treo, chờ ta có thời gian sẽ cùng ngươi nói chuyện tiếng. Vương Đạo đem xe chạy đến cái nào đó không ai bờ biển, thiện tay liền đem rách dưới ổ cứng ném tới trong biển. Mặc dù có người có thể vượt đi lên, cũng đừng hỏng từ những này tiền bối vật lý phá hư lại tăng thêm nước biển ngầm qua ổ cứng bên trên thu hoạch được một tiên nửa điểm tin tức hữu dụng. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Đạo thậm chí có lòng dạ thanh thản hút một điếu thuốc, sau đó lái xe thẳng đến Càn Khôn truyền hình điện ảnh công ty. Tiến vào công ty ba cây số phạm vi bên trong, Vương Đạo liền cười. Tiểu địa Đồ bên trên có rõ ràng biểu hiện, Lý Kiệt đã về tới văn phòng. Vương Đạo tâm tình vui sướng đi tới Tịnh Khôn văn phòng, cái sau cận chương nhìn xem hắn, như thế nào? Vương Đạo điệu bộ một cái ok thủ thế, giải quyết. Hắn thuận nói, "A, kiến quan về nhà." vây phần quỷ lão đã bị thí thiên sứ xử lý. Tịnh Khôn ngạc như nói, không hỏi ra mật mã đến. Vương đạo kỳ quái hỏi ngược lại, muốn cái gì mật mã? Tịnh Khôn chỉ bảo Lý Kiệt mang về máy tính đường, chúng ta không có mật mã, làm sao thao tác báo thủ quỹ ngân sách. Lý Kiệt vội vàng nói, lão ca, ta dựa theo ngươi phân phó, đem người đánh ngất xỉu, đem máy chủ mang về. Trứng Đạt Minh tiểu tử này căn bản liền không có cảm giác được ta tồn tại liền hôn mê bất tỉnh. Vương đạo hỏi, nhà bọn hắn giám sát biện pháp đâu? Lý Kiệt cười nói, ta đem hắn nhà giám sát máy chủ cho ném đi trong biển. Ngoài ra ta tiến vào thời điểm là che mặt Vương đạo vỗ tay nói, "Làm tốt. Lý Kiệt là đặc công xuất thân, cảnh sát phá án quá trình, hắn rất quen thuộc. Phản trinh sát năng lực tự nhiên không phải bình thường cường." Là lấy Vương đạo trước đó căn bản liền không có nhắc nhở Lý Kiệt những chuyện này, bởi vì nàng biết Lý Kiệt căn bản muốn không dùng hắn nhắc nhở. Tình Khôn có chút đề ngoại, "Chúng ta không có mật mã liền không lấy ra 10 triệu đô la. Giết chết lao quỷ tử mặc dù thoải mái, cũng không có thoải mái đến cùng a." Vương đạo cười ha hả ha loay ngay máy tính, "Ai nói không có mật mã." Tịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, "Ngươi lại có?" Vương đạo nhún nhún vai, "Ta có a." Bằng công ta làm sao lại chế định dạng này một cái kế hoạch? Tịnh Khôn thật tò mò, làm sao ngươi biết mật mã? Vương đạo tại chỗ hiện biên một cái cố sự, 100.000 mua về. Tịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, cái này cũng có thể mua về. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Cái này mật mã mới giá trị 100.000. Đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Vương đạo liếc mắt, lão đại, người đang suy nghĩ gì? Một cái phá mật mã muốn 100.000, đã là giá trên trời của ta. Về phân bán cho ta mật mã người, người kia là một cái nộ la quyền. Tịnh Khôn khẽ giật mình, dĩ nhiên là bọn hắn. Lý tò mò hỏi, Nộ La quyền là cái gì? Tịnh Khôn mặt không chút thay đổi nói, năm đó xâm hại thời điểm, ủy binh hậu đại, tại quê quán giải đến nhất định số tuổi, sau đó bị mang về Ōkamoto. Đây là không có thuộc về một đám người. Tại quê quán mọi người căm hận bọn hắn, tại ca mô Ōkamoto mọi người không tán đồng bọn hắn. Thế là những người này liền báo đoàn sưởi ấm, thành lập Nộ La quyền. Nhưng là không có thành cử. Lý Kiệt ngạc nhiên. Vương đạo nhún núi bay, cái này Nộ La quyền ngay từ đầu trung tâm cho quỷ trùng làm việc, làm rất nhiều tạng sự tình, trở thành quỷ trùng gia tộc tiểu cán bộ. Về sau mới biết được, năm đó cha của hắn liền là bị quỷ trùng chết gia hỏa này muốn chém giết quỷ trùng cho hắn lao tử đến mạng, về sau trùng pin là không có cái kia vết tính, nhưng cũng làm cho hắn tại vô tình biết được Trương Đạt Minh hệ thống này khởi động mật mã. Tin tức ta linh thông, liền hao tốn 100.000 khối giá trên trời mua dạng này một cái vô dụng mật mã. Tịnh Quân tao mày nói, vậy người này đâu? Vương Đạo Độc nói, ta giết. Lý Kiệt Kinh ngạt nói, ngươi giết? Vương Đạo Thản nhiên nói, ngươi không có nghe nói à, tên kia trước đó là quỷ trùng gia tộc tiểu cán bộ. Mà ta trùng biết, hắn làm sự tình có bao nhiêu buồn Trên mặt hắn cam ghét, lá che lớp đều không che dấu được. Lý Kiệt nghĩ nghĩ với đủ đạo ca về sau lại có dạng này việc để cho ta tới xuất thủ Vương đạo nhẹ nhàng ở đầu đi về sau người đến từ khi vợ con của mình chết bởi bác sĩ một đám về sau lý Kiệt tâm tư liền phát sinh mãnh liệt biến hóa Hà Nội với một ít cặn bạ thông hận đơn giản đột phá cho trời thật sâu tiếc hận mình không có tham dự tập kích quỷ đại lâu hành động Vương đạo nhìn lý Kiệt một chút thầm nghĩ về sau muốn hay không để dắt nhìn xem bác sĩ tâm lý cái này trạng thái có chút không đúng tính khuốối mặc kệ cái ti độ là quyền kết cục gì đâuán thuốc dùng nói tao nhanh Vương đạo cười đem máy tính khởi động máy, dựa theo hệ thống cho lúc trước ra tình báo, dễ dàng đã tìm được chương đặt minh dấu ở máy tính một chỗ cặp bản kiện, sau đó đi qua liên tiếp hoa mắt thao tác, cuối cùng cuối cùng đem khoản này tồn tại Thụy Sĩ ngân hành khoản tiền lớn chuyển rời đến 5 cái khác trong chương ngủ. Tịnh Khôn mắt mở thật to, hỏi: "Cái này thành công?" Vương đạo khẽ cười nói: "Thành công a." Hắn đã tại hệ thống tình báo cuốn sổ bên trong tiêu ký cái này năm cái tài khoản cùng mật mã, muốn bên đều quên không được. Tịnh Khôn liên tục xác nhận, cuối cùng được đến khẳng định đáp án, cá bứng ha ha cười to. "Phát tài, chúng ta phát tài!" Vương Đạo đợi đến Tịnh Khôn cười đến không sai biệt lắm, lúc này mới đôi hắn nói ra, "Khôn ca, ta đã cùng xí Thiên sứ nói, số tiền kia phân cho hắn 2 triệu đô la." Sí Thiên sứ lúc đầu không muốn thụ, nhưng là ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem tiền này phân cho hắn cho thỏa đáng." Tịnh Khôn kinh ngạc nói, "Vì cái gì?" "Đây chính là 2 triệu đô la. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, 2 triệu đô la thế nhưng là tương đương với hơn 14 triệu đô la hồng công. Vương Đạo đúng như Dubai, chúng ta cần một cái để vào người phía trước, đệ nhất thế rơi sát thủ, vừa vặn." Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, "Cũng đúng." "Luci Chúng ta tổng cộng tới tay 10 triệu đô la, phân cho hắn một phần 5 đơn giản hoàn mỹ. Dùng chút tiền đấy để sĩ thiên sứ giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực, quá có lời. Tịnh Quân khôn không hổ là người làm ăn suốt thân rất nhanh liền minh bạch mấu chốt trong đó. Vương đạo cười nói, còn lại liền là chúng ta mấy người phân. Chương 233, Giang hồ quý cũ 2, chương 233, Giang hồ quỷ cũ 2, Lý Kiệt Độ bằng nói, đỉnh ra, đạo ca cũng không cần cho ta Ta chính là từ trương đạt minh cầm trong tay một đài máy tính máy chủ mà thôi. Tịnh Quân khoát khoát tay, không được, là ngươi liền là của ngươi làm chúng ta dạng này, sợ nhất phân phối không đồng đều. Các minh đệ lúc đầu đoàn kết nhất trí, bởi vì một chút xíu lợi ích lên bẩn tiểu tri tâm cũng không tốt. Lý Kiệt cười khổ nói, lúc trước không phải nói a, trong 3 năm này tiền lương cũng không có. Tiên Khôn liếc mắt, người cái tên này liền là cái gốc. Tiền lương lại là không có, đây là a tao cho các ngươi ba người quyết định quý cụ. Ta mạch này nặng nhất quý cụ. Thế nhưng là a tao cũng không có nói chỉ có tiền lương mà. Tiền lương bên ngoài còn có tiền thường a. Lý Kiệt ngẩn ngơ, còn có thể dạng này. Vương Đạo ha ha cười to, Khôn ca thật sự là hiểu ta. Không sai, thưởng cần phạt lười, ngươi làm tốt, tiền lương đương nhiên có thể chướng, tiền thưởng cũng phải phát hạ đi. Nhà kia coi như tiền thưởng của ngươi. Số tiền kia cũng không phân ngươi. Ngươi cùng A Phú đều là làm như vậy lý, ngươi xem coi thế nào." Lý Kiệt Độ và nói, "Đa tạ đạo ca. Đây chính là ngàn thức hào trạch, vẫn là vô địch cảnh biển ngàn thước hào trạch, tuy nói chỉ có một cánh cửa sổ có thể nhìn thấy vô địch cảnh biển, cũng là hương dương vô số người phấn đấu cả một đời đều khó có khả năng lấy được tuyệt mỹ hào trạch." Hàn Lý Kiệt cũng không phải thánh nhân, tổng cũng cần tiền tài. Trước đó không có ý tứ thù, là một mạt báo ơn tâm tư ảnh hưởng. Nhưng mà hai vị đại lao nói như thế, Lý Kiệt nếu là lại không thu, chính hắn đều sẽ cảm giác mình có bệnh. Vương Đạo vỗ tay nói, cứ quyết định như vậy đi. Người cùng A Phú từ dưới tháng bắt đầu tiếp tục lĩnh của nước. Lý Kiệt hưng phấn nói, đà tạ đạo ca. Vương Đạo cười nói, đi, người đi xuống đi. Lý Kiệt lĩnh mệnh đi xuống, hắn biết hai vị đại lao muốn phân phối những cái kia đô la, đây cũng không phải là mình có thể lẫn vào sự tình, hắn cũng không muốn lẫn vào. Vương Đạo hỏi, Khôn ca, cái này còn lại 8 triệu đô la làm sao phân phối? Tình Khôn suy nghĩ một chút nói, khoản này báo thủ ngân sách Thật thật ngươi bỏ bao nhiêu công sức, ta khí lực gì đều không có ra. Trong chú giảng, chính mình độc chiếm đều không có vấn đề gì. Bất quá quy củ liền là quy củ, ta là lao đại của ngươi, việc buôn bán của ngươi ta phải chiếm một thành. Cái này báo thủ vị ngân sách một thành liền là như thế tới. Vương đạo thẳng lắc đầu, không tốt. Tịnh Khôn nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi nói làm sao phân phối? Vương đạo nhún nhún vai, huynh đệ chúng ta hai người cái nào dùng được chia như thế mạnh. Trực tiếp chia đôi phần là được rồi. Tịnh Khôn ha ha cười to, tao, ta không có nhìn là ngươi. Ngươi quả nhiên là hảo đệ của ta. Vương đạo vô bộ tay, vậy liền như thế phân. Nói xong hắn liền muốn tiến hành thao tác. Tịnh Khôn tranh thủ thời gian ngăn lại, "Đừng. Dạ này sẽ phá hư quý củ." Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem Tịnh Khôn, "Khốn ca, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cái này mẹ nó thế, nhưng là 4 triệu đô la. Chuyển đổi thành đô la Hồng công vậy coi như là hơn 30 triệu." Tịnh Khôn khỏe miệng co rút dưới, nhìn không được liếc mắt, Hung Hăng nói, "Đừng tới dụ hoặc ta." Hắn thậm chí rút ra khói đến Hung Hăng hút một hơi bình tĩnh tâm tình. Sau một hồi lâu, Tịnh mới nói, "Tiền này xác thực nhiều. Nhưng rằng, ta đọc lòng đến cũng được." Cũng nghĩ đa phần một chút tiền. thế nhưng là không được. Vương đạo bất khả tư nghị nhìn xem Tịnh Khôn, hắn nhưng biết Tịnh Khôn là ai, nói hắn là chỉ vì tiền tài rơi lệ, đó là nửa điểm đều không có nói sai. Kết quả vị này vậy mà có thể nhịn được hơn chục triệu tiền tài dụ hoặc, thủ đứng vi củ của mình. Vương đạo chân thành nói, Khôn ca, ngươi thực để cho ta gặp được ngươi không đồng dạng một mặt, quá làm cho ta bội phục. Tịnh Khôn khẽ miệng co rút giới, tức giận nói, không cần được tiện nghi liền bán oang. Hắn thật sâu hít một hơi khói về sau, mới nói, đi ra lăn lộn vì kiếm tiền, đây là lời lẽ chí lý nhưng mà ta gặp quá nhiều bởi vì lợi ích cuối cùng đánh cho bể đầu chảy máu ra hồ. Vì đỉnh điểm lợi ích, nhiều nam hảo hữu trở mặt thành thù thậm chí tự giết lẫn nhau. Ví dụ như vậy rất rất nhiều. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn không có quy củ." Tĩnh Khôn chân thành nói, "A Dao, ngươi là tiểu đệ của ta, tên của ngươi tại Hồng Hưng đấy biện danh sách bên trên. Ta là ngươi đến thăm đáp lễ lại ca. Đây là trên giang hồ đều biết sự tình, nhưng là chúng ta muốn sớm đem sự tình cho nói xong. Về sau nếu là ngươi mình tự lập môn hộ làm ăn, ngươi tất cả suy nghĩ, ta đều phải chiếm một thành. Đây chính là quy củ." Hôm nay khoản này báo thủ tư kim liền là như thế, ta cũng chỉ có thể chiếm một thành, ta không thể nhiều chiếm, ta nếu là chiếm nhiều liền vi phạm với quy củ. Cái quy củ này, ngươi đồng ý a? Vương đạo gật gật đầu, rất hợp lý a. Ta tại học trò của ngươi tiếp nhận che chở, đợi đến ta trưởng thành về sau, muốn tự lập môn hộ, đương nhiên muốn phản hồi lao đại. Cái này tương đương với ngươi đầu tư ta, quay đầu chờ ta kiếm tiền, lại thu hoạch lợi nhuận. Tịnh Khôn ha ha cười to, ngươi nói không có sai. Kỳ thật, trên giang hồ tất cả đại lão đối tiểu đệ đều là như thế. Vương đạo cười lắc đầu, khuôn Lão đại tại tiểu đệ trên phương diện làm ăn chiếm cổ phần danh nghĩa, đây đúng là trên giang hồ chung nhận thức. Nhưng là chỉ chiếm một thành cổ phần danh nghĩa, nhưng chỉ có người một cái a. Người lợi các minh đệ thật tốt, không lời nói. Đây là lời nói thật. Những cái kia giang hồ đại lao tài sản vì cái gì khủng bố như vậy? Bởi vì bọn họ không chỉ có việc buôn bán của mình, còn tại mình tiểu đệ trên phương diện làm ăn chiếm hữu tương đương lợi nhuận. Giống tịch côn dạng này chỉ chiếm có 10 cổ phần danh nghĩa tuyệt đối là phụng mau lân giấc tổ đại. Đại bộ phận đều là 40 các bước, càng có hung ác trực tiếp đệ tiểu đệ cho mình làm công, chứ cứ 80 lợi nhuận. Có người nói, những cái kia các lão đại như vậy tham, các tiểu đệ có thể không cho a. Không cho. Cái kia chính hợp những cái kia lão đại tâm ý, trở tay liền đem việc buồn bán của ngươi ngứt, sau đó đem ngươi người si mang lớp biển, trả lại cho ngươi an cái tội danh, phạm thượng. Liền là ác như vậy. Nói lại lần nữa xem, giống Tịnh Côn dạng này, trên giang hồ đều nhanh tuyệt tích. Tịnh Côn cười hắc hắc, khàn khàn cuốn học nói ra, "A tao, hai người chúng ta ở chung 3 ngày sau đó, ta liền biết ngươi cái tên này tuyệt đối không phải vận trong ao. Lấy bản lĩnh của ngươi, tối có lên như diều gặp gió mỗi ngày." Hiện tại bất quá là kinh nghiệm không đủ mà thôi. Dù vậy, có đôi khi lời của ngươi nói, ta đều phải hảo hảo suy nghĩ tài năng kết luận trong đó thâm ý. Trừ cái đó ra, ngươi còn có đại vận khí mang theo. Rõ ràng là đầu của ta ngựa, kết quả ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, căn bản liền không có người biết tên của ngươi. Chương 234, sự kiện đến tiếp sau, 1, chương 234, sự kiện đến tiếp sau, Một, đây là cái gì? Dấu rốt a. Nhỏ tuổi như thế liền học được dấu rốt. Chừng 2 năm nữa còn cao đến đâu. Ta đây là sớm đầu tư, ta tính định về sau từ ngươi nơi đó lấy được lợi tuyệt đối không phải cái này khu khu 4 triệu đô là có thể so sánh. Vậy ta cần gì phải ác ngươi đây?" Hai người minh đệ nhìn nhau, cùng nhau ha ha cười to. Vương Đạo cho Tịnh Khôn một cái nữa hẹn, "Khôn ca, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đến đi, về sau ta nếu là có làm ăn, khẳng định cho ngươi một thành cổ phần, không phải cổ phần danh nghĩa loại kia." Tịnh Khôn ánh mắt sáng lên, "Cứ quyết định như vậy đi." Vương Đạo hỏi, "Cái này đô la ta là ngươi tồn tại Thụy Sĩ ngân hành vẫn là trực tiếp đổi thành đô la Hồng Kông lấy cho ngươi đi ra?" Tịnh Khôn trong lúc nhất thời có chút không biết lấy hay bỏ, rốt khóa hắn hỏi, "Ngươi thấy thế nào?" Vương đạo núp Dubai, tiền để ra tiền mới là chủ đủ, đặt ở trong ngân hàng là nhất vô hiệu đầu tư. Tình côn biết nghe lời phải, vậy liền nghe ngươi đem cái này 1 triệu đô la đổi thành đô la hồng công tốt. Vương đạo lúc trước khi ra cửa cố ý hướng Lạc Tuệ Trần cáo chỉ, hôm nay công ty có hội nghị, trở về đến có thể có chút mượn. Lạc Tuệ Trần đột nhiên hỏi, lão công, hai ngày trước các ngươi đến cùng làm sự tình gì? Vương đạo bất đắc gì nói, loại chuyện này ít hỏi thăm. Lạc Tuệ Trần kéo cánh tay của hắn cười hì hì nói, nhân gia hiếu kỳ mà. Ngày thứ 2 ta gặp được ba tự thời điểm, nàng chăm mối vẫn không có cái giải. Vương đạo nạt nhiên nói A tổ không phải là cho tới nay không quan tâm công ty sự tình sao?" Lạc Tuệ chân lường hắn một cái, ba tử vốn là từ nhỏ trên giang hồ lẫn vào, nàng nơi nào sẽ không quan tâm. Bất quá gần nhất làm diễn viên cảm giác không sai, lại thêm sửa sang liên lụy nàng chú ý, nàng cũng không muốn lại trở lại lúc trước như thế chém chém giết giết sinh sống. "Ta nói đến không phải cái này, người cùng Khôn Ca ngày đó có chuyện tốt tình a?" Vương đạo thần sắc bình tĩnh, nửa điểm không biểu hiện ra đến gần nhất công ty mỗi ngày sự tình với ta. Lạc Tuệ chân lắc đầu, không đối, rất không thích hợp. Nháy một đôi mắt to, nàng phảng phất tại nói một cái bế mật. Ba tử ngày thứ hai nói cho ta biết, khôn ca không biết gặp chuyện tốt lành gì, đem nàng giày bỏ đến dạng sáng nhiều. Vương đạo trong lòng mắng to Tịnh khôn thật sự là không giữ được bình tĩnh á bất quá, ai giống như không duyên cớ được 8 triệu đô la hồng công, ai cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Loại chuyện này cũng không cần nói cho ta biết ta. Vợ chồng nhà người ta ở giữa riêng tư sự tỉnh, hai người chúng ta nghe được không tốt. Lạc tuệ chân hừ lệnh nói, cái này lại không phải ta nói, là ba tử chủ động nói cho ta biết. Lại nói, nữ nhân ở giữa loại chuyện này, sao có thể là bí mật? Vương đạo trận mắt Thì ra như vậy, ngươi đem hai người chúng ta sự tình cũng nói cho Á Đẩu." Lạc Tuệ chân ngượng ngùng cười nói, "Nữ nhân tập hợp một chỗ, không đều là đảm luận những chuyện kia sao?" Vương đạo không khỏi giơ ngón tay cái lên, "Các ngươi thật lợi hại. Đi, nếu không có chuyện gì khác, liền là tiểu bản tử phim lập tức liền muốn lên chiếu đây chính là công ty bộ phim đầu tiên, đương nhiên đáng giá ăn mừng." Lạc Tuệ chân ngẩng đầu, "Thật." Vương đạo cười nói, "Đương nhiên là giả, công ty cơ mật, không thể nói." Lạc Tuệ chân tiếp nối quát quát tay, "Ta đã biết. Vậy lần này đi họp." Vương đạo ngón tay hướng lên nói ra, "Ta là buổi Ca đi công ty họp." Lạc Tuệ Chân hậu chi hậu giác hiểu được, hừ hừ. Vương đạo gật gật đầu, đúng a, mỗi tháng một lần hội nghị. Lạc Tuệ Chân lập tức an tâm, đi, buổi tối hôm nay công tác kết thúc về sau ta đi tìm bà tử chơi. Vương đạo tỏ ra hiểu rõ. Nói đến đây, Lạc Tuệ Chân bỗng nhiên nói ra, lao công, ngươi còn nhớ rõ ba tử tiểu thị buổi ban tử sao? Vương đạo nói khẽ, biết, đó là Hùng Nghiễm lão đại cho bà tử an bài bảo tiêu, bất quá ta nhớ không lầm, ban tử là ưa thích Hùng Nghiễm đại. Chỉ bất quá Lạc Duy Na cùng Hùng Nghiễm đại đều đi ban chứng định mỗi. Làm sao bỗng nhiên nhắc lên ban tử? Lạc Tuệ Chân nhỏ giọng nói, Ta hôm qua cùng ba tử dạ phố thời điểm gặp được nàng, đang tại cổ hoặc tử truy, rất thết hẩm. Vương đạo bỗng như nói, "A tẩu đem van tử thu ở bên người." Lạc tuệ chân nhún nhún bay, nàng muốn nói chính là cái này. Vương đạo sờ lấy tóc của nàng đường, "Yên tâm đi, van tử không có vấn đề." Về phần nàng đã từng thầm mến lao đại sự tình, vậy coi như cái gì? Một cái cổ hoặc nữ mộ cường mà thôi. Người cũng không nghĩ một chút, Khôn ca đúng A tẩu nhìn nhiều nặng, như thế nào lại cho phép không minh bạch nhân vật tiếp xúc nàng đâu? Lạc Tuyệ chân nghĩ cũng phải, tình trên giang hồ tên tuổi thật có chút giò người. Đột nhiên nàng sửng sở, "Lão công, ngươi sẽ không phải cũng trong bóng tối sắp xếp người bảo hộ ta đi." Vương đạo cười ha ha nói, "Yên tâm đi, ta liền xem như sắp xếp người, ngươi cũng sẽ không hoài nghi." Lạc Tuệ chân ngạc như nói, "Ngươi thật đúng là an bài người." Vương đạo nhún như bay, "Không cần ta an bài. Ngươi thế nhưng là phỉ trí đại cảnh huấn tiết mục người phụ trách, xoa lão thật bằng hữu. Ngươi nếu là trên đường phố đi dạo, những cái tiêu cảnh sát trước tiên liền sẽ bảo hộ ngươi. Đầu năm nay cũng không có bao nhiêu người thực tình vì phóng viên nói chuyện." Lạc Tuệ chân nghe vậy vui vẻ, "Thì ra là thế." Vương đạo cười nói, "Đi không cần đông muốn tây tưởng nhanh đi bên trên ban a. Lạc Tuệ Chân lại đúng nịu, lao công, người tốt lâu không có cho người ta hừ bao." Vương đạo đặc biệt ngạc nhiên, "Cái gì hừ bao?" Lạc Tuệ Chân hừ lạnh nói, người mỗi ngày trong công ty phát hừ bao, cũng không có cho ta mấy cái." Vương đạo thở dài, người cái tên này năm thì mười họa phỏng vấn xóa lão, vậy mà cùng bọn hắn cũng học chút đồ vào ta. Người ở công ty an bài gián điệp là ai?" "Tiểu ban tử." Lạc Tuệ Chân không trả lời, đội bằng nói, "Lão công, cho ta bao." Vương đạo nún bay, hắn cũng không bỏ được mấy cái này bao, mà là rất hiếm lạ Lạc Tuệ Chân động tác. Tiện tay đưa cho nàng mấy cái hồng bao về sau, lạc tuệ chân lúc này mới vô cùng cao hứng trên mặt đất ban đi. Vương đạo nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến bờ biển. Tình khôn cho hắn mục tiêu là để hắn mỗi ngày đều muốn đi siêu tập tình báo, sau đó mới là công ty quản lý sự tình. Thật sự là vương đạo gần nhất có được tình báo tin tức quá là quan trọng, tình khôn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, tự nhiên không muốn vương đạo không làm việc đàng hoàng. Trần Quốc Trung đã ở nơi đó chờ hắn hắn nhìn về phía vương đạo ánh mắt phá lệ phức tạp, cùng lý Phú cũng quá hung đi Dưới mặt đất phòng quan sát ba cái, trong đại lâu 8 cái, trên lầu chót hai tổ tay bắn địa, tất cả đều bị các ngươi một kích trí mạng. Trà án cảnh sát tất cả đều sợ ngây người. Chương 235, sự kiện đến tiếp sau, 2, chương 235, sự kiện đến tiếp sau, 2, tất cả mọi người nói đây là siêu cấp cao thủ làm. Vương đạo nhún núi bay, a phú vốn chính là trên chiến trường sống sót siêu cấp cao thủ. Trần Quốc Trung trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết ta nói chính là ai? Vương đạo cười cười, chúng ta, ngươi biết ta tại xoa quán học giáo thành tích không sai. Trần Quốc Trung thở dài, đâu chỉ không tệ a. Những đội những cái kia quỷ tự tướng, liền ngay cả ta cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, cho dù là đưa ta đến, cũng làm không được so người tốt hơn. Không, ta căn bản liền làm không được so người tốt hơn. Cao Chiến Bác đã trở lại như cũ hiện trường phát hiện án, hắn nói, hai người các ngươi ung dung không đội từng chút từng chút đến do xét đối phương. Giống như biết trước một dạng, biết rõ nơi nào có bao nhiêu người, chỗ nào có thể đối mặt loại tình huống nào. Thậm chí liền ngay cả các ngươi nội súng tiết tấu đều rất có vật vị. Tuyệt đối tự tin, tuyệt đối sẽ không thất thủ. 15 người chỉ mở ra 15 thương. Đây là siêu cấp tay súng xạ mới có năng lực Vương đạo tò mò hỏi, "Cao sư làm sao phản đoán?" Trần Quốc Trung tờ giải, "Sát thủ nhà nghề." Vương đạo ha ha cười to, "Tí thiên sứ vốn chính là sát thủ nhà nghề." Trần Quốc Trung hừ lạnh nói, "Pháp chứng cao triển bác ngươi biết ta." Vương đạo gật gật đầu, "Ngươi không phải mới vừa nói sao?" Trần Quốc Trung thần sắc nghiêm trọng, "Cao triển bắt nói, trong lầu xuất hiện sát thủ hẳn là ba người, xử lý quỷ trùng chính là Tí thiên sứ, xử lý những hộ vệ khác cùng tay bắn tiện là mặt khác hai người, nhưng là không có nghe nói Tí thiên sứ còn có đồng bọn." Vương đạo xem thường, "Cao sư đúng là pháp chứng tinh anh, nhưng cái này phân tích không có cái gì." Trần Quốc Trung đơn nhiên cũng cười, không sai bởi vì bị chủng cái này lão quỷ thân phận, đặc biệt là thang bá tại truyền thông bên trên ban bố tìm kiếm sát thủ quảng cáo, làm lẫn lộn cao sơ phán đoán. Y thật kéo ra thân phận của ta, liền ngay cả ta đều sẽ có sai lầm phán đoán. Xử lý lão quỷ tử sát thủ là xuất phát từ lòng căm phẫn. Vương đạo luôn lui mai, dạng này phán đoán đương nhiên được. Trần Quốc Trung thản nhiên nói, hai người các ngươi thật là đi, căn cứ cương bản xoa quản bên kia thông báo. Quỷ chủng lão quỷ tử bảo tiêu tất cả đều là đang tựa lui đội hoặc là dòng binh tổ chức từng công tác siêu cấp tinh anh. Cái này tất cả đều bị các ngươi chơi rối mất. Vương đạo thảm nhiên nói, vậy không có cái gì, đuổi tà ma tử chúng ta có huyết mạch tăng thêm. Hắn móc ra một tờ giấy, đưa cho Trần Quốc Trung, đây là Thụy Sĩ ngân hành tài khoản cùng mật mã. Bên trong có 2 triệu đô la. Trần Quốc Trung tao mày nói, trước đó không phải đã nói 1 triệu đô la sao? Vương đạo như nhẩy, đây chính là lão quỷ tử tiền tài bất nhã, ngươi còn ghét bỏ nhiều. Trần Quốc Trung từng thanh từng thanh tờ giấy trộm trong tay, ta đương nhiên không chê nhiều. Có tiền không thu, đó là đồ đần. Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Là đem tiền đặt ở trong ngân hàng vẫn là như thế nào? Vương Đạo Tuận nghiêm nói, muốn bảo đảm giá trị tiền gửi lời nói tất cả đều mua sắm hoàng kim liền tốt. Muốn tăng giá trị, vậy liền mua sắm phòng ở, đem tiền đặt ở giá cổ phiếu mặt. Bất quá thị trường chứng khoán ba động tính quá lớn, đề nghị ngươi có thể mua chút xấu nước cổ phiếu. Trần Quốc Chung như mày, cái này 2 triệu đô la thế nhưng là một cái củ khoai nóng bằng tay. Vương Đạo cười cười, giao cho ta a, ta tới cho ngươi xử lý sạch sẽ. Ngươi biết vận khí của ta từ trước đến nay không sai. Trần Quốc Chung nhớ tới Vương Đạo vận cũng thẳng thở dài. Hắn tin tưởng, trước mặt cái này đẹp trai tiểu tử chỉ dựa vào lấy vận khí cũng có thể vượt qua dầu có sinh hoạt. Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, ngươi định làm như thế nào? Vương đạo núi núi bay, qua một thời gian ngắn, ta dự định thành lập một cái cổ phiếu quỹ ngân sách. Vận khí của ta đã tốt, như vậy thì phải dùng. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, ngươi cổ phiếu quý ngân sách hộ khách là? Vương đạo không che giấu chút nào đường, đương nhiên là đối với chúng ta có lợi nhân sĩ. Tính côn bên kia có thể sẽ kéo lên một hai người, xác suất lớn là Hàn Tân hoặc là cái khác cường lực xã đoàn đội ngũ. Người bên này liền cần cho ra một cái danh sách còn lại chính là chúng ta trước mắt có thể tiếp xúc đến Bạch Đạo bên trên đại nhân vật. Trần Quốc Trung tay một trận, người đây là đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Vương đạo nửa điểm không giấu giếm chúng ta không phải đã sớm nói xong sao, sao? Vì Hưng Giang láng giềng chính nghĩa, liền phải càng không ngừng trèo lên trên. Vàng không, chính nghĩa là sẽ không thực hiện. Trần Quốc Trung giận dữ nói, nói cho cùng cũng là hai người chúng ta tự nhận là chính nghĩa thôi. Vương đạo nhún nhẩy, ngươi xem một chút phỉ thúy đại kịch truyền hình, tiểu gì cũng sẽ nói cái gì, là người vui vẻ trọng yếu nhất. Kỳ thật bọn hắn thật là vui vẻ sao? Chẳng qua là bất lực phản kháng xã hội bất công mà bản thân tê liệt thôi vui vẻ như vậy ta cũng không mong muốn Ta muốn chúng ca ngươi cũng không muốn Trần Quốc trung im lặng. Quỷ lao chủ đạo dưới hương Giang hết thể cũng là vì tiền kẻ có tiền ở mấy ngàn thuốc hào trạch bữa bữa tôn hùng bảo ngư mà không có tiền người ở vài mét phòng ngay cả một ngày ba bữa cũng thành vấn đề sinh hoạt là cao thiệt đấu cạnh tranh là kịch liệt liền ngay cả muốn tìm kiếm an ổn cũng không có khả năng ai có thể biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện một cái cổ hoặc tử liền để cuộc sống của ngườiơ phát hiện Vương đạo tự tin nói, hết lần này tới lần khác năng lực của ta không sai, vận khí của ta cũng còn tốt, cấp trên của ta cũng ủng hộ ta, bằng hữu của ta cũng đều là một chút không thỏa mãn người. Vậy ta làm gì không hướng bên trên bò đâu? Ta leo càng cao, càng có thể thực hiện chính nghĩa của ta. Chúng ca ngươi nói đúng, hai ta cho rằng chính nghĩa cũng có thể là liền là hai ta cho rằng. Nhưng vô luận như thế nào, cũng so quỷ lão nhận định chính nghĩa A. Quỷ lão sẽ rống chúng ta dạng này vì láng giềng cân nhắc sao? Khẳng định không thể. Trần Quốc trung nhún mai, đã quyết định, vậy liền dùng sức trèo lên trên chính là. Vương đạo nhắc nhở Cô ca, ngươi nếu là rất cần tiền, trực tiếp nói với ta. Chúng ta không có tất yếu ở điểm này để liêm tự nắm được cán." Trần Quốc Trung cười nói, "Ta người này hưởng lạc dục vọng không cường, sinh hoạt chất lượng cũng không tệ lắm, chỗ cần dùng tiền rất ít, xoa lão tuổi thủy tốc đủ ta sinh hoạt còn có có dư." Trần Quốc Trung không phải vật chất người, hắn chỗ cần dùng tiền liền là ngẫu nhiên xã giao loại hình. Những địa phương khác thật đúng là không có bao nhiêu." Vương đạo chỉ là thuận miệng nhất lên, "Ngược lại ngươi có cần thời điểm nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta." Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, "Ngươi nơi đó tiền rất sung túc?" Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, tháng này hết thể lượng 3 tấm số số, hai cái hai thượng, một cái đầu thượng. Chương 236, sự kiện đến tiếp sau, và, chương 236, sự kiện đến tiếp sau, và, sau đó đi mua cái tam trọng màu, sau đó lại lượm cái không có thân phận chứng túi tiền cái kia báo thủ quỹ ngân sách là hoàn toàn không tính ở bên trong. Nhìn như vậy đến, ta vẫn là kiếm lợi không ít. Trần Quốc Trung trận mắt hốt mồm, cái gì? Vẽ số cảo một thưởng ngươi cũng có thể nhặt được. Vương Đạo cười hát, hát nói, vận khí tốt. Hắn hôm qua thật nhặt được vẽ số cảo 1 số, số. Tuy nói là dựa theo hệ thống nhắc nhở nhặt được, thế nhưng nói rõ, mua sổ số vị kia cũng không có nghĩ đến mình có thể trúng, vì vậy đối sổ số thật không có cái gì phải bị. Ngược lại là tiện nghi Vương đạo. Hiện tại Vương đạo cho mình chế tạo người thiết thứ nhất liền là cực kỳ may mắn, mà tất cả biết những chuyện này người cũng đều hâm mộ con mắt đỏ bừng. Vương đạo không kích thích Trần Quốc Trung, đổi đề tài, nghiêm mặt nói, "Chúng ta có kiện sự tình, ta cần nói rõ với ngươi." Trần Quốc Trung nhướng mày, chuyện rất phi phước. Vương đạo núc núc bay, kỳ thật liền là lão quỷ tử sự tình. Lão quỷ tử bị xử lý, báo thủ Quỷ ngân sách biến mất. Vụ án này mặc dù bị quỷ lao đè lại, chỉ coi làm đồng dạng hung sát án đưa tin. Okamoto bên kia thể không bỏ qua. Lao quỷ tử cháu trai Quỷ trùng Anh Nghị đang tại liên hệ sói hoang Trần Quốc Trung lông mày dương lên, "Sói hoang. Sát thủ trên bảng xếp hạng bài danh thứ hai sát thủ." Vương đạo hai tay một đám, đối, căn cứ ta tìm báo, Quỷ trùng Anh Nghị có ý hướng đối xử tiên sứ xuất thủ." Hắn hoài nghi Quỷ trùng nhà báo thù Quỷ ngân sách là bị sứ tiên sứ mang đi. Trần Quốc Trung cười cười, "Như thế hoài nghi cũng là không có sai, sứ thực cầm đi nhà bọn hắn báo thù Quỷ ngân sách một bộ phận." Vương đạo cười nói, Nhưng mà sĩ thiên sư dụ sao cũng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, sói hoang đang tại do dự. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, cái này còn do dự. Xử lý sĩ tiên sư hắn sói hoang liền là đệ nhất thế giới, sát suất lớn hắn sẽ nhận. Vương đạo nhún núi mai, cái kia không quan trọng, chỉ cần sói hoang dám đến, ta liền dám đem bọn hắn lưu tại Lô Giang. Căn bản không cần sĩ tiên sư xuất thủ. Trần Quốc Trung giật lại mình, ngươi xuất thủ quá lăng lệ a tao, ngươi sẽ không phải có cái gì tâm lý vấn đề a. Vương đạo đầu đầy dấu chấm hỏi, tâm ta lý có vấn đề gì? Trần Quốc Trung chân thành nói, tao, sát khí của ngươi chút nặng a. Muốn hay không đi xem một chút bác sĩ tâm lý?" Vương Đạo hỏi ngược lại, "Ta đều giết người nào?" Trần Quốc Trung thuận miệng nói, "Johnny Oan cùng thủ hạ của hắn, vì Trần Quốc Trung dõng nhiên liền ngừng miệng, kinh ngạc nhìn xem Vương Đạo, cái sau buồn cười hỏi, "Chúng ta, ngươi làm sao không nói tiếp?" Trần Quốc Trung buồn bực nói, "Không đối, ngươi làm sao mới giết mấy cái như vậy người, cũng đều là không thể không giết. Nhưng ta vì cái gì luôn cảm thấy ngươi giết người số lượng đã sớm vượt qua mười mấy người đâu?" Vương Đạo nhúng nhún vai, "Ngươi nói không có sai a, ta đúng là ghét mười mấy người. Johnny Hoan bên kia ta xử lý 6 cái." Lão quỷ tử bên này ta xử lý 8 cái Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vương đạo mỗi lần xuất thủ đều là lưu lại mấy cái nhân mạng, mấu chốt nhất cho tới bây giờ đều là nhất kích tất sát, chuyên đánh yếu hại, một điểm do dự đều không có. Cho tới để Trần Quốc Trung có một cái ảo giác, hắn chọn chúng tiểu huynh đệ này tựa như là sát nhân của một dạng. Nhưng mà quay đầu suy nghĩ kỹ một chút, vương đạo mỗi lần xuất thủ đều là có nhất định phải xuất thủ lý do. Cái kia tất cả đều là không thể để lại người sống. Tiểu huynh đệ thị sát, cái này hoàn toàn là giác của mình. Vương đạo nói khẽ, chúng ta, ta biết lo lắng của ngươi. Bất quá Ngươi cùng bá coi thường ta đi, ta cũng sẽ không trở thành cái gì sát nhân của ma. Nếu như tình huống có thể, ta còn vẫn muốn trốn ở ngươi cùng Khôn Ca sau lưng đầu. Trần Quốc Trung cẩn thận nghĩ nghĩ, "Còn giống như thật là dạng này a. Hán tranh thủ thời gian đổi chủ đề, tình Khôn tiếp xuống có động tác gì?" Vương đạo thuận miệng nói, "Sau đó phải tham gia Hồng Hưng một tháng một lần tra phịt người hội nghị, lần này Johnny sẽ xuất hiện. Ừm, sau đó liền là Càn Khôn truyền hình điện ảnh hai bộ phim sẽ lần lượt chiếu lên. Khôn Ca sẽ lần đầu nếm thử dự tự Trần Quốc Trung khẽ gật đầu. Dự tiên loại chuyện này tại Hương Giang quá thường gặp. Rất nhiều xã đoàn thậm chí đều dùng cái này mà sống, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Hoặc giả thuyết, rất nhiều chính hành người làm ăn đều tại làm loại chuyện này, hắn muốn quản đều có chút không quản được. Trần Quốc chú chú ý chính là hợp cầu đại tướng Hàn Tân, Hàn Tân trực tiếp qua ăn. Bất lực đi nghi thức. Vương đạo nhún nhú bay, hồng hương thực lực mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa tới hương giang xã đoàn đầu địa vị. Hợp cầu thế nhưng là hương giang thứ nhất xã đoàn. Hồng hưng đào Hàn Tân qua ăn, đã chiếm to lớn tiền nghi. Tưởng tiên sinh trừ phi đến rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không cho Hàn Tân làm gỡ lớn qua ngăn nghi thức. Đã không có thể, cũng không dám. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể ở phương diện khác đền bù Hàn Tân." Trần Quốc Trung Hiếu kỳ nói, "Phương diện nào đền bù?" Vương đạo tuận miệng nói, "Hàn Tân, Khưu Long, mắt nhỏ đều trở thành hồng hưng cha phi người, trừ cái đó ra, Hàn Tân ba huynh đệ hết thảy thu hoạch được 188 vạn quang ngân phí." Đại thủ bọn ta. Vương đạo lấp lấp ung dung đi tới Càn Khôn truyền hình điện ảnh tổng giám đốc văn phòng. Tĩnh Khôn không nói nhìn xem Vương đạo, "A Đào, hôm nay hảo huynh đệ đều tới, kết quả ngươi vậy mà đến muộn. Không biết còn tưởng rằng ngươi bọn hắn." Hàn vội vàng nói, qua qua. A nhưng mà đổ ngươi ngựa, là ngươi tốt giúp đỡ." Hắn làm sao có thể lãnh đạm chúng ta? Vương đạo cười ha ha nói, "Đạo ca, ta đi mua hồng bao đi, tới đương nhiên trễ một chút mà." "A, người gặp có phần." Vương đạo tại chỗ liền bắt đầu phái hồng bao. Tịnh Quân có phần, Hàng Tân có phần, Khủng Long có phần, Mắt nhỏ có phần, Lý Kiệt cùng Sở Cường, A Ngưu, Trần Vĩnh Nhân đều có phần. Hàng Tân ngạc nhiên nói, "A tao, ngươi đây là gặp chuyện tốt là gì?" Tịnh Quân mở ra xem lại là một bạt thối, hắn cả kinh nói, "Hôn qua ngươi nhặt món đồ kia là thật." Vương đạo nhún nhún vai, ta." Tịnh Quân chửi lên, đầu đen giò ta mẹ nó tại sao không có vận khí tốt như vậy? Hàn Tân đồng dạng mở ra hũ bao, một vạn khối cũng không phải con số nhỏ, kinh ngạc nhìn xem Vương đạo, "Á tao, đây là cái gì tình huống?" Vương đạo nhún nhún vai, "Hôm qua ta nhặt được một trường vé số cào." Hàn Tân lương ngơ, "Ngươi phát hũ bao cùng hôm qua ngươi nhặt được một trường vé số cào có quan hệ gì?" Vương đạo cười nói, "Ngày hôm qua trường vé số cảo ta đi mã hội nhìn một chút, khả xảo thế mà bên trong cho nên các huynh đệ người gặp có phần rồi." Khổng Long cùng mắt nhỏ đều mở ra mình hũ bao, tất cả đều là một bạn khối. Chương 237, Hàn Tân quang ngâm. Một, chương 237, hàn tân Quang ăn, một, hàn tân ngạc nhiên nhìn về phía vương đạo, A tao, tại gian phòng này ngươi liền phân đi ra 80.000 khối. Ngươi đến cùng bên trong bao nhiêu? Vương đạo cười hì hì nói, ta không phải nói A, ta bên trong vé số cào A. Tính! Hàn tân run run dày dày đường, ngươi bên trong giải nhất. Vương đạo nhún nhúng mai, mấy triệu mà thôi. Tính khôn vỡ tổ, A tao, ngươi vận khí này có chút không giảng lý A. Tất cả mọi người là tại một cái công ty, ta vẫn là lao đại của ngươi, vận khí của ta tại sao không có người tốt như vậy Vương đạo kinh ngạc nhìn xem Tịnh Côn, khôn, "Khôn ca, ngươi nói như vậy ta liền không vui. Ta là đầu của ngươi ngựa à, vận khí ta tốt, chẳng phải tương đương với vận khí của ngươi được không?" Ta rất thương tâm. Tịnh Côn nẩu đen rau muốn đường, "Ngươi thương tâm cái quỷ. Lý Kiệt bọn người tất cả đều chúc mừng, đa tạ đạo ca hờ bao." Hàn Tân bất khả tư nghị hỏi Tịnh Côn, "Á, tao vận khí tốt như vậy?" Tịnh Côn suy nghĩ một chút nói, "Giống như tháng này liền hai ngày a." Hàng Tân hiểu sai ý, một tháng có 2 ngày vận khí đặc biệt tốt đã khó lượng. Tịnh Côn nhún nhún vai, "Ý của ta đó là, á tao tháng này chỉ có 2 ngày không có phát bao." Hàn Tân tay dừng lại. Cái gì? Ngươi không có đùa giỡn hay sao? Tịnh Khôn liếc mắt, loại chuyện này tất yếu đùa giỡn hay sao? Công ty của ta bên trong phổ thông viên chức cũng không biết nhiều ưa thích giá tao. Chỉ cần hắn tới, bên người đều đầy đầy tiểu muội muội. Chỉ là hắn phát ra ngoài hồng bao, đều để những này tiểu muội muội chân cẳng như nhũ ra. Hàn Tân cảm thán nói, một cái hồng bao một bát thôi, đổi lại ai, ai không rũ chân. Tịnh Khôn lắc đầu, ngược lại là không có khoa trương như vậy. Chỉ lần này là nhiều, bên trong gói cùng mà. Bình thường cũng chính là mấy trăm hơn ngàn. Hàn Tân cười khổ nói, co như mỗi cái hồng bao đều là 300, một tháng cũng có 9 nạn. Thế này sao lại là lãnh đạo, quả thực là kim lĩnh. Hắn chợt phát hiện hoa điểm, ta lúc tiến vào liền gặp được hai cái tiểu muội muội a, đó còn là sân khấu. Vương đạo giải thích nói, ta có tiền nữa cũng không có khả năng cho tất cả mọi người phát a. Phát cái hồng bao không phải liền là tập tục mà, muốn em hỉ khí phân cho người khác, cũng chính là bốn cái sân khấu, các nàng bình thường sẽ đắp đắt nhiều một chút. Muốn nói công ty bên trong ai đạt được ta hồng bao nhiều nhất. Vậy khẳng định là Khô ca. Tỉnh Khôn ha ha cười to, ngươi là đầu của ta ngựa. Ngươi hùng bao khẳng định trước tiên cần phải hiếu kính ta mà." Vương đạo nhún núi bay, biểu thị ngầm thừa nhận. Hàn Tân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "A, ta lại có vận khí như vậy, khó trách á quân sự nghiệp của ngươi làm được lớn như vậy. Thị côn lắc đầu, "Không có ngươi dạng này giéo cả người. Ta tháng này trên cơ bản liền không có thu nhập. Tân, càng côn truyền hình điện ảnh công ty xác thực không có thu nhập. Tháng sau bắt đầu mới có thể đi vào sổ sách. Ngươi một cái có tiền như vậy đại lao bản còn tới giéo cả ta." không nói nhìn xem Tị Côn, cái kia thủy loan ở ngươi sửa sang đến ra dáng, còn mẹ nó đều chúng tước. Ta coi lấy rất tốt, nghĩ thầm cung cùng các ngươi học sửa sang một bộ. Sau đó hỏi sửa sang sư phó, cái kia tổng phí tổn đoạn ta một hồi, mua phòng nhỏ bất quá là 5 triệu, các ngươi hai cái phát rồ ra hoa ánh sáng sửa sang vậy mà tốn hao 6 700 vạn. Các ngươi ở trước mặt ta khắp than, con mẹ nó có hay không thiên lý. Nói đến Hàn Tân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hắn, muốn đại thiện tùy loan nơi đó mua một bộ vạn thước hào trạch đều phải cắn răng. Nhưng mà vượng rắc hai người này đâu? Chẳng những có được vạn thước hào trạch, con mẹ nó tốn hao giá tiền rất lớn sửa sang còn cần phải nói, chỉ là cái này tài lực liền để Hàn Tân cho rằng hai người này không tầm tưởng. Lại càng không cần phải nói Tịnh Khôn cái kia kinh khủng tính toán. Cho tới bây giờ, Hàn Tân đều không làm rõ ràng được Tịnh Khôn đến cùng là dùng thủ đoạn gì từ Hắc Quỷ cùng Quốc Lương trong tay móc ra hai con đường. Tịnh Khôn tại trong âm thầm đi phấn khả năng này, Hàn Tân không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà vô luận hắn làm sao tra tìm, ngược lại là xác định một việc, tỉnh Khôn căn bản liền không cho phép có người tại hắn chàng từ bên trong đi phấn. Nếu ai dám đi phấn, trực tiếp biến sâu cho cá ăn. Ai thể diện cũng không nói. Hai ngày trước ngược lại là có hát quỷ người tại xoa cường tràng tự bên trong tán hàng, kết quả người kia cùng ngày liền mất tích. Hắc quỷ ngay cả cái giẫm đều không có đối xoa cường thả một cái, Hàng Tân chỉ là nghe nói, hắc quỷ vậy mà lớp thuốc thủ hạng, đừng đi Tịnh Khôn trên địa bàn đi phấn. Trong này nước có chút xấu a. Tịnh Khôn thở dài, truyền hình điện ảnh công ty là thật không có doanh thu, tháng này mới thành lập cái công ty này, vì quay phim đều tiêu xài 2 triệu. Cái này không chờ tháng sau hồi hồi máu a. Hàng Tân bất đắc dĩ lắc đầu, Tịnh Khôn đây là tại làm văn tự trò chơi đâu. Thì ra như vậy ngươi chính là cản Khôn truyền hình điện ảnh công ty không có doanh thu đúng không? Ta chỗ này có một môn hảo sinh ý, ngươi có muốn hay không đến tham gia một cố?" Hàn Tân trong lòng hơi động, cái gì tốt sinh ý? Tịnh Khôn nhún nhún vai, dựa tiền vài. Hàn Tân ngạc nhiên, ngươi có thể tin con đường?" Tịnh Khôn thuận miệng nói, phim vài. Hàn Tân khẽ giật mình, hắn là bên ngoài phụ buôn lậu súng ống đạn dược bất quá hắn buôn lậu phương hướng xưa nay không tại ATÁ, tất cả đều là Not Amazinga Nam bị tạm trì ở Zopa. Dựa tiền con đường hắn đương nhiên cũng có, nhưng bản địa con đường hắn liền không có. Cái này có thể tẩy bao nhiêu?" Vương đạo tiếp lời nói. Vậy phải xem nơi cần lượng lớn bao nhiêu, chúng ta sơ bộ có thể bảo đảm mỗi tháng 10 triệu Hàn mức. Hàn Tân ngạc như nói, "Như thế cao? Vương đạo nhún núi bay, kỳ thật không có bao nhiêu. Công ty của chúng ta chính mình cũng muốn chiếm cứ 2 triệu, vậy liền còn lại 8 triệu. Các bằng hữu một điểm, thật không có bao nhiêu." Hàn Tân lập tức hứng thú, "A Khôn, ngươi chuẩn bị thu mấy thành?" Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Giá thị trường mấy thành?" Hàn Tân thản nhiên nói, "1 triệu trở lại trong tay 400 ngàn đến 500 ngàn." Tịnh Khôn đường, "Thật là hơi có chút chờ mong, có thể cho bao nhiêu?" Tịnh Khôn cười to nói, Hai ta là huynh đệ mà, ta chắc chắn sẽ không giống những người khác gắt như vậy, bất quá, ngươi ít nhiều khiến ta kiếm chút ra." Hàn Tân gật gật đầu, "Đương nhiên, một mã thì một mã, chỉ cần ngươi cùng bọn hắn giá cả không kém nhiều, làm ăn này cho ai làm không phải làm." Tĩnh Quân nhìn về phía Vương Đạo, "Á Dao, chúng ta có thể cho Johnny bao nhiêu?" Vương Đạo trong lòng tính một cái, lập tức nói, một triệu còn "1.600.000, bảo đảm là chính ủy ngân hàng chi phiếu, không sợ xoa quán Liêm tựa." Hàn Tân người đều ngây dại, "Bao nhiêu?" Tĩnh Quân cũng là tức giận, "Johnny thế nhưng là chúng ta huynh đệ, cho hắn 600.000 có thể hay không thiếu một chút?" Trương 238, Hàn Tân Quang Ngân, 2, chương 238, Hàn Tân Quang Ngân, 2, Vương Đạo trực tiếp đường, chúng ta cũng là muốn nộp thuế cái đồ chơi này có một cái tiêu chuẩn cơ bản ở nơi đó, muốn làm tay chân cũng không quá tốt làm. Nếu là cao hơn 600.000 chúng ta liền không có kiếm lời. Ngược lại còn biết lọt vào điều tra. Tính khôn còn muốn lên tiếng, Hàn Tân bội và nói, A khôn, khôn ca, cái giá tiền này rất công đạo, phi thường công đạo. 600.000 ta chiếm tiện nghi lớn. Vương Đạo cười nói, Tân Nika tháng sau phim lập tức liền muốn lên chiếu, ngươi có thể thử một chút Chúng ta khôn ca giảng loại này xin ý khẳng định phải cho các bằng hữu thuận tiện." Hàn Tân chân tâm thật ý tán thán nói, "A khôn đối đãi các huynh đệ không có lời gì để nói, cái tỷ lệ này ta liền chiếm tiện nghi lớn cái này liền tốt." Tịnh Khôn cười cùng Hàn Tân vỗ tay nói, "Vậy cứ như thế quyết định." Hàn Tân vừa lòng phó ý, "Đương nhiên quyết định." Vương đạo nhắc nhở, "Các vị, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên đi tụ nghĩa đường." Tịnh Khôn đậu đen rau muốn đường, "Nếu không phải ngươi tới được đã chậm, chúng ta đã sớm đi." Hàn Tân vội nói, "Không mượn không mượn, chúng ta quan hệ thế nhưng là tiến thêm một bước. Nếu là đi đến sớm Nơi nào sẽ có dạng này một món làm ăn lớn." Tịnh Khôn ha ha cười to, nói cũng phải. "A Đao, đi, mấy người phân biệt nó xe, thẳng đến tụ nghĩa đường." Trước khi sau khi vào cửa, Tịnh Khôn đột nhiên hỏi Vương đạo, "A tao, trên người ngươi có hay không mang tiền mặt?" Vương đạo hỏi, "Muốn bao nhiêu?" Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Ngươi mang theo bao nhiêu?" Vương đạo nhún nhún vai, "Hai mươi mấy vạn có đi." Tịnh Khôn thỏa mãn gật đầu, "Vậy liền có thể." Hàn Tân bọn người nghe được lơ ngơ, "A Khôn, trong tụ nghĩa đường phải dùng tiền mặt mới có thể tiến nhập sao?" Tịnh Khôn ngặc nhiên nói, "Không cần a." Hàn Tân buồn bực nói, "Vậy ngươi nói cái gì điên mặt?" Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, "Cái kia ác tụ nghĩa đường dưới tình huống bình thường không cho phép đánh nhau à? Hàn Tân càng cảm giác hơn không hiểu đầu, "Trên giang hồ tất cả tụ nghĩa đường đều không cho phép đánh nhau à? Tịnh Khôn lắc lắc ngón tay, "Cái kia không nhất định, tựa như là chúng ta hỏng hương tụ nghĩa đường, thảo luận sự tình thời điểm, bên trên hòa khí, muốn đánh một trận, vậy làm sao bây giờ?" Hàn Tân bất khả tư nghĩ nói, "Sẽ không bị ra quy trừng phạt sao?" Tịnh Khôn giải thích nói, "Ra quy đương nhiên là không cho phép vô duyên vô cớ đánh nhau, nhưng là, ngươi nếu là thực sự không thể nhịn được nữa, cũng là không phải là không có biến báo biện pháp. Hàn Tân lập tức đến hướng Hưng Hưng, Tịnh Khôn nhếch miệng cười một tiếng, nộp tiền phạt ra. đánh một trầu, đến nộp tiền phạt. Đánh xong, khí mặc kệ Tiêu không cần không cho phép hai người tiếp tục giận dỗi, tối thiểu không thể tại ngoài sáng bên trên giận dỗi. Hàn Tân hai mắt tỏa ánh sáng, hồng Hưng còn có dạng này nhân tính hóa điều lệ. Tịnh Khôn nhún vai, chúng ta những đường chủ này trên cơ bản đều là đại quê mùa, chửi mẹ thì thôi đi. Dưới tình huống như vậy, có dạng này thao tác rất bình thường a. Hàn Tân cười nói, ta càng ngày càng nữa thích Hưng Một đoàn người nói xong liền tiến vào tụ nghĩa đường. Có chịu thanh âm trong nháy mắt liền chuyển ra, có người cả ngày phản nàn tưởng sinh là cái cuối cùng tới, thế nhưng là ngươi cũng không thể so với tưởng sinh tới sớm bao nhiêu à. Hàn Tân vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy có một cái treo cánh tay đầu chọc tại châm chọc khiêu khích. Trong lòng của hắn có một cái hiểu ra, cái này mẹ nó không phải từ Vân Sơn Tế Bát Tịnh Khôn ha ha cười to, không có ý tứ a các vị, hôm nay ta tới tr chậm. Bất quá, ta không nghĩ một ít người, mỗi ngày đều tới chậm, mỗi ngày đều không mang đến tin tức tốt. Hôm nay ta thế nhưng là mang theo tin tức tốt tới. Tế B của nói, ngươi nếu là có tin tức tốt, trừ phi chó sửa lại nó phân. Tịnh Côn tu liễm thiếu dung, thuận mồm hỏi, chó nói người nào? Thế bê không chút nghỉ ngợi nói, chó nói người đâu. Tịnh Côn thở dài, lầm bẩm nói, ta cũng là điên rồi, lại muốn cùng chó chấp nhặt. Các vị thật xin lỗi. Thế B giận dữ, hô to, Tịnh Côn, người ầm ta. Tịnh Côn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thở dài, đang ngồi tất cả cha phi người, đều khách khách khí khí, hết lần này tới lần khác ngươi một con chó đang không được gọi. Ta lần trước đánh ngươi đánh quá nhẹ a. Muốn hay không ngay trước quan nhị ra cùng các vị tổ tông mặt, lại đánh Vương đạo lập tức hỏi, lục thúc, tại tụ nghĩa đường đánh nhau phạt tiền bao nhiêu a? Lục Túc trong nháy mắt kích động, tại tụ nghĩa đường đầu thủ, một lần một người 100.000 khối a. Tĩnh Quân đậu đen rau muốn đường, thật kê nhi quý a. Vương đạo lập tức móc ra một số tiền, ném cho Lục Túc, "Lục Túc, đây là 500.000, trước nhớ 5 lần." Tĩnh Quân ngạc nhiên nói, "Ta còn không có quyết định có phải hay không đánh ra hỏa này một trận đâu." Vương đạo nhún nhẩy, "Ngươi cũng hỏi Lục Túc giá tiền, ta vượng rắc vẻ mặt không thể ném." Tĩnh Quân tán thán nói, "Không hổ là đầu của ta ngựa, chính là vì ta suy nghĩ." Thế bệ người đều trầm váng, "Ngươi lần trước đánh cho một trận cũng được, còn muốn tiếp tục đánh." "Con mẹ nó muốn đánh ta 5 lần." Hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quay đầu liền đối Long Ca nói ra, "Long Ca, Tịnh Khôn có phải điên rồi hay không? Đây chính là tụ nghĩa đường, hắn đem tất cả cha vị người để vào mắt sao?" Long Ca chậm rãi nhìn xem Thế bê, lễ đường lục thúc đều nói giao phạt tiền có thể tùy tiện động thủ, đây là chúng ta ra pháp. Người so ra pháp còn lớn hơn. Long Ca âm thầm liếc mắt, "Thế B ra hỏa này tìm nhầm người a, thế mà tìm hắn đến tao trạng. Cái kia có tác dụng sao? Không nói Tịnh Khôn là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, mèn mẹ Tịnh này cho ta lợi nhuận, liền đầy đủ ta ủng hộ vô điều kiện hắn." Tế Bê tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn chỉ là vô ý tức hô phụ huynh, nhưng không nghĩ tới, người gia trưởng này cũng là Tịnh Khôn của mình. Mà tại Long Ca trong mắt, rất hiển nhiên Tịnh Khôn so với hắn Tế Bê phải lớn hơn nhiều. Tế Bê lại quay đầu đối Cơ Ca nói ra, "Cơ Ca, Tịnh Khôn giá hỏa này phách lối đến có chút quá phận a. Nhiều như vậy cha phi người, liền hắn mang nhiều như vậy tiểu đệ đến, giá đỡ so tưởng sinh còn lớn hơn. Hắn nơi nào sẽ cho chúng ta mọi người mang đến chỗ tốt gì?" Tế Bê vốn dĩ cho rằng Cơ Ca sẽ phụ hòa mình, túm nghĩa đường người đều rõ ràng, Cơ Ca là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cao thủ. Sưa nay không đắc tội với người, nhưng mà cơ ca phản ứng lại làm cho tế B hoài nghi nhân sinh, tế B lời không thể nói lung tung. A Côn nhất định sẽ cho mọi người mang đến chỗ tốt. Thế B người đều trầm bảng, cái này mẹ nó sự tình gì? Chỉ thấy cơ ca vậy mà đứng lên chủ động đi đến Tịnh Khôn bên người, nơi mặt dáng tươi cười hướng người đứng bên cạnh hắn chào hỏi, "Johnny, người đã tới. Chúng ta bọn giá hỏa này nhưng chờ ngươi một tháng rồi." Chương 239, Tú nghĩa đường thăng hệ, 1, chương 239, Tú nghĩa đường thăng hệ, 1, Long ca cũng cười nói, "Johnny bọn người tới, chúng ta hổng hưng lại phải lớn mạnh." Tiến gia cũng là vui mừng, Johnny ba huynh đệ thế nhưng là trên giang hồ nhân vật đổi danh, chúng ta hồng hưng đâu chỉ lớn mạnh ba phần. Tế bên một cái giật mình, tranh thủ thời gian nhìn quá khứ, chỉ thấy Tịnh Khôn người bên cạnh mặt mũi tràn đầy nho nhã, nhưng nhìn về phía mình ánh mắt, phản phất có tinh quang bình thường. Cái này quý thanh Johnny hổ, hạp cầu công nhận đời sau người nói chuyện tất nhiên nhân duyên. Tịnh Khôn cái kia cậu vật thật đem Hàn Tân Tuyết phục qua ăn. Cái này mẹ nó làm sao có thể a? Thế bây giờ khắc này người đều ngây dại. Hùng Hưng cha vịt người lần lượt hướng Hàn chào hỏi, vị này chính là trên giang hồ nổi danh đại lão. Xa sa không phải bọn hắn hồng hưng những này cha phỉ người có thể so sánh. Không khách khí chút nào nói, nếu là thật đánh nhau, Hàn Tân có thể đánh hồng hưng ba bốn. Đương nhiên, cái này nói là đường khẩu quyết đấu. Một đám cha phỉ người đều rất hưng phấn, Hàn Tân cũng không phải độc thân quang ăn, hắn là mang theo mình hai cái huynh đệ, mang theo quỷ thành chuyên môn địa bản cùng đi. Chẳng những hồng hưng địa bản làm lớn ra, liền ngay cả bọn hắn thu nhập tại 3 tháng về sau đều sẽ thêm ra một phần đến. Ai sẽ không cao hứng? Ai dám không cao hứng? Cho dù là TB, giờ khắc này cũng là cao hứng. Hắn là cha phỉ người, cái này ra tăng thu nhập cũng có một phần của hắn a. Chỉ là Tế B đã cao hứng lại phiền mượn, sớm biết có một màn như thế, hắn nhàn khiêu khích Tịnh Khôn A hiện tại Tế B có chút bất tâm, Tịnh Khôn nhưng làm ẩu đả phạt tiền sớm giao nói cách khác, tại tụ nghĩa đường, hắn dù là đánh mình 5 lần, đều không có vấn đề gì. Tưởng Sinh đều không có lại nói. Tế B cười khổ không thôi, hắn quyết định, gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ cần tụ nghĩa đường họ, hắn liền làm rùa đen rút đầu. Không thể chơi vào, hắn còn không trốn thoát sao. Rất nhanh Tưởng Tiên Sinh tại Trần Diệu đồng hành giẫm lên đi đến, sau đó trực tiếp đi hướng Hàn Tân bên người, hai tay nắm chặt, Johnny ngươi nhưng rốt cục đến Hồng Hưng. Hồng Hưng có các ngươi ba huynh đệ gia nhập, quả thực là như hổ thêm cánh. Hàn Tân cười nói, đây cũng là tưởng sinh thành ý, A Khôn dụng tâm. Ba huynh đệ chúng ta cũng rất may mắn mình có thể gia nhập Hồng Hưng. Tưởng Tiên Sinh đầy mặt đỏ bừng, tự mình cho Hàn Tân ba huynh đệ chuyển đến ba thành cái ghế, từ hôm nay trở đi, Hàn Tân chính là chúng ta Hồng Hưng Quỷ Thanh trà phỉ người. Từ hôm nay trở đi, Khổng Long chính là chúng ta Hồng Hưng đồn môn trà phỉ người. Từ hôm nay trở đi, Mắt nhỏ chính là chúng ta Hồng Hưng Cửu Long thành trà người. Hàn Tân hôm nay quá ngần. Tưởng Tiên Sinh cao ngồi cao tại chủ vị, Nhìn xem tụ nghĩa đường thật dài cái bản đều ngồi đầy người, tương đương có cảm giác thành công. Cha của hắn tưởng chừng tại vị thời điểm, tụ nghĩa đường hết thể mới có mấy cái đường chủ. Cha của hắn qua đời mới mấy năm a, tụ nghĩa đường liền có 11 cái đường chủ. Tốt thật tốt. Hưng Hưng, bản thân trong tay hưng. Không, võ công của ta đã siêu việt cha ta, đây không phải cái gì trung hưng, đây là phát triển lớn mạnh. Tưởng Tiên Sinh đầy mặt tiểu dung, hắn vẫn là đối Hàn Tân biểu đạt cái này, Johnny, dựa theo quy củ, ta hẳn là muốn cho ngươi một cái hùng vĩ điện lễ nghi thức. Chỉ là hợp cẩu là hiện nay trên giang hồ thứ nhất đoàn cùng đứng quy mô so sánh cùng nhau, hoàn toàn là không so được. Người Qua ngăn hùng hùng, đã là gọt đi hợp cầu bề mặt, nếu là lại lớn trương cỡ trống, chỉ sợ hợp cầu trên mặt mũi không dễ nhìn à. Hàng Tân tỏ ra là đã hiểu, ta mặc dù từ hợp cầu qua ngăn, nhưng cùng hợp cầu đến cũng vẫn còn có chút hương hỏa tình ta không quen nhìn chính là cầm quyền mấy cái lao đầu tử mà tôi. Tịnh Khôn cười nói, "Johnny, không cần phải gấp, hợp cầu sẽ phải hối hận." Thế bê nghe nói Tịnh Khôn nói chuyện hừ lạnh nói, "Tịnh Khôn, không cần ra vẻ hiểu biết. Hợp cầu là quái vật khổng lồ, cùng chữ đầu mấy nhà xã đoàn sắp nhập lên nó cầu." Số liền nhau mã giúp đều có thể đép được. Johnny mặc dù cường đại, nhưng muốn nói để hợp cầu đối hận, còn làm không được a. Hàn Tân con người co rụt lại, vất động thanh sắc nhìn Tế B một chút. "Già hỏa này là tượng thiên sinh số một chó săn, lời này là chính hắn nói, vẫn là tưởng thiên sinh mượn miệng của hắn nói." Hàn Tân không phải một cái rộng lượng người, hắn tâm nhãn mà so lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu, cùng Tịnh Quân là cá mẹ một lửa. Vàng không, hai người này có thể chơi đến cùng một chỗ." Tịnh Quân đối mảnh Betty không chút khách khí, không hiểu cũng không cần giả hiểu. Đang ngồi người nào không thể so với đầu góc của ngươi dùng tốt. Ngươi nhìn A Diệu nói chuyện sao? Long ca nói chuyện sao? Tín ca nói chuyện sao? Tịnh mụ nói chuyện sao? Cơ ca nói chuyện sao? Những này công nhận người thông minh đều không có nói chuyện, hết lần này tới lần khác đầu góc ngươi bên trong đều là bắt thịt ngu suần không kịp chờ đợi đi ra nói chuyện. Ta muốn nói ngươi cái tên này là cái kẻ ngu, ngươi chỉ sợ vẫn phải tê oan. Muốn ta nhìn, nói ngươi là đồ đần đều là đối đồ đần mũ lục. Tế Bê sắc mặt đỏ bừng lên, tức giận đến kém chút không có cách nào phản bác. Hơn nửa ngày về sau, mới nhớ tới làm sao đáp lời, Tịnh Quân, đây là tụ nghĩa đường, chúng ta luận sự Ngươi dạng này mắng chửi người cũng không tốt." Tịnh Khôn xì một tiếng khinh miệt, "Ta chỉ bất quá nói chuyện gì thực, ngươi muốn nhúng tay vào cái này chửi rủa người." Bất quá cũng đối, chân tướng là một thanh quái đao, lời nói thật nhất đã thương người, không có ý tứ làm bị thương ngươi." Thế Bê sắc mặt càng đỏ, liền ngay cả trán đều trở nên có chút đỏ, hắn nhịn không được quay đầu hướng chủ nhân xin giúp đỡ, "Tưởng Sinh, ngươi nhìn Tịnh Khôn, hắn quá phận." Hàn Tân nghe được sảng đến kém chút bay lên, ám đạo Tịnh Khôn không hổ là hảo huynh "Quả nhiên chống ta." Tưởng Tiên Sinh bất mãn nhìn Thế Bê một chút, cái sau lại là ủy khuất lại là em gái. Làm sao cái ánh mắt này nhìn ta?" Tưởng Tiên Sinh thẳng như nói, "Tế B, ngươi không am hiểu nhu độ, loại chuyện này ít sẽ bảo." "Tế B, chủ nhân nói chuyện." Hắn lại bất mãn, cũng phải im miệng. Tưởng Tiên Sinh nghiêm túc hỏi Thâm Tịch Quân, "A Khôn, không cần để ý Tế B, hắn liền là cái người thô lỗ, chỗ đó hiểu được thế cục như thế nào phát triển. Ngươi nói buông vào cầu sẽ hối hận, có căn cứ gì không?" Tưởng Tiên Sinh nhưng khác biệt tại Tế B, Tế B cùng Tưởng Tiên Sinh ân oán nói đến rất là buồn cười, Tưởng Tiên Sinh muốn để Tế B cùng Tịnh Khôn có đoán, sau đó Tế B liền cùng Tịnh có ân Phải biết, tại hai người đâm trước trước bọn hắn quan hệ thế nhưng là tương đối tốt. Bộ bạn thời điểm đều là đồng thời xuất động. Nhưng mà cũng bởi vì Tưởng Tiên Sinh đối Tịnh Khôn kiêng kỵ, muốn thế B cùng Tịnh Khôn sinh ra ân đoán, sau đó quan hệ của hai người sẽ không tốt. Chương 240, Tú nghĩa đường thẳng hề, 2, chương 240, Tú nghĩa đường thẳng hề, 2, Tưởng Tiên Sinh đối Tịnh Khôn là thật kiêng kỵ, hắn phát hiện mình đều nhanh thấy không rõ Tịnh Khôn có đôi khi căn bản liền không hiểu Tịnh Khôn đến cùng là thế nào nghĩ. Vì vậy, đương nhiên muốn nghe một chút Tịnh Khôn ý kiến. Tịnh Khôn rất là bình tĩnh, Tưởng Sinh nói đến kỳ thật không có sai. Cùng hợp cầu so sánh, chúng ta Hồng Hưng liền là một cái nhỏ xã đoàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng hợp cầu so sánh, cái nào xã đoàn cũng không phải nhỏ xã đoàn đâu. Cùng chữ đầu xã đoàn tạo thành một thể, cái kia chính là khổng lồ nhất xã đoàn. Gọi cần phải nói, chỉ nói trong đó hai chi, cùng liên đượng, cùng trung thịnh, bất luận cái gì một nhà lấy ra đều cùng chúng ta Hồng Hưng tương xứng, lại bởi vì bọn hắn là trăm năm xã đoàn, thực lực so chúng ta Hồng Hưng còn mạnh hơn một chút. Hai nhà đơn độc xã đoàn đều là như thế, cái kia lại càng không cần phải nói hợp lại cùng nhau cả cầu. Thế B không nhịn được nói thầm, vậy ngươi vừa rồi mắng ta làm cái gì? Khôn đùa cận mà nhìn xem hắn bởi vì ta biết hợp cầu sự phát triển của tương lai mà ngươi chỉ có thể nhìn nhìn thấy trước mắt thậm chí ngay cả trước mắt đều thấy không rõ hợp câu quá mức khổ lồ tinh Anh xuất hiện lớp lớp nhưng mà cái này nổi bật một vấn đề bọn hắn tìm không thấy một cái có thể phục chúng người tới dọa phục từng cái đồng chủ tựa như dãy số giúp một dạng từ khi các thái tử di cư hào Giang mặc kệ dãy số giúp sự tình về sau dãy số giúp từng cái chữa chồng từng người tự chiến thậm chí bởi vì một ít lợi ích những chữ này chồng chính mình cũng có thể đánh thành một đoàn hợp cầu cũng có khuynh hướng như thế nói đến đây Tịnh Quân nâng chung trả lên, uống một ngụm. Một hơi nói nhiều như vậy, quả thực thì hơi mệt chút, á hắn cũng muốn thở một ngụm, cho đám người tiêu hóa thời gian. Đợi đến đám người tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Tịnh Quân vừa tiếp tục nói, Hợp Cầu người nói chuyện là tuyển cử đi ra, không phải thế tạm. Cái này mang ý nghĩa mỗi qua hai năm, Hợp Cầu tất nhiên muốn sinh ra một phiên dùng chuyện. Vị người nói chuyện, trên giang hồ làm đông làm tây, khiến cho tất cả mọi người không được can bình, đây là thái độ bình thường. Nhưng mà loại này thái độ bình thường vị suy sẹo quán không thích, cũng bị hồ đồng đạo không thích. Nếu là Hợp Cầu không thể trong thời gian ngắn nhất truyền ra trợ lý, như vậy thì có khả năng kích thích giang hồ phản kích. Hết lần này tới lần khác hợp cầu có năng lực nhất giá hỏa đã đi tới chúng ta hưng. Các người biết đây là ý gì a? Thế B không tự giác vai phụ, có ý tứ gì? Tịnh Khôn thở dài, "Thế B, nhờ người đọc nào a." Johnny là thu hoạch được hợp cầu trên giới trung nhận thức lần tiếp theo người nói chuyện nhân tuyển. Hiện tại hắn đã qua ngăn hưng hưng, một cái kia lung túng hiện thực liên xuất hiện, không có người thích hợp ngồi lên người nói chuyện vị trí. Thế là, "Phain, lớn như vậy hợp cầu, như vậy giải thể." Thế B ha to miệng, mờ mịt nói, "Cái này giải thể Nói đùa sao?" Tịnh Khôn khinh thường để ý tới Tế B, trước đó tưởng sinh muốn ta mời Johnny qua ăn, ta rất sợ hãi. Johnny thế nhưng là hợp cầu công nhận lần tiếp theo người nói chuyện. Đi vào Hồng Hưng bất quá là làm địa khu cha phi người, nhân ra có thể tới sao? Đợi đến ta cùng hắn triệt để tán gẫu qua về sau, ta mới xác định Johnny có thể tới. Thưởng Tiên sinh thỏa mãn gật gật đầu. Cơ ca cùng Long ca liếc nhau, hai người đều có điểm không hiểu thấu. Lúc trước tựa như là Tịnh Khôn chủ động nói cho xã đoàn, hắn có thể đem Tân Nhi là tới. Làm sao hiện tại đến Tịnh miệng bên trong là dâng Thưởng Tiên sinh miệng Chẳng lẽ tình côn tiến bộ nhiều như vậy? Tình thương này tuyệt tác hợp cầu lao đại mặc dù là người nói chuyện, nhưng thực tế quyền lợi tất cả đều tại hợp cầu mấy cái thuốc phụ nơi đó. Như cái gì thân da, phi tử tượng, phi tử đặng, xuyên bạo, cao lão trùng các loại. Những loại thuốc phụ mới là cầm giữ hợp cầu đại quyền nhân vật. Mỗi 2 năm một lần hợp cầu người nói chuyện tự cử, trên cơ bản đều là bọn hắn đang chọn. Dù là tầng dưới chót tiếng hô lại cao, cũng là những người này làm chủ. Có thể nói, mấy người này mới là hợp cầu chân chính người cầm quyền mà không phải lời gì sự tình người. Thế bệ tinh thần nhất trấn. Tịnh Quân nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, như vậy cho dù Johnny trốn đi, cũng sẽ không ảnh hưởng Hợp Cầu a. Ngươi dạng này không tự mâu thuẫn sao? Hắn hơi có chút đắc ý dương dương. Tịnh Quân khôn không thèm để ý hắn. Tế B cười hát, hát nói, Tịnh Quân bị ta nói đến chô đau à, ngươi tại sao không trả lời lời của ta nữa nha? Tịnh Mộ chửi ầm lên, Tế B, lộ tài của ngươi nếu là không dùng liền ném đi à, đầu góc ngươi bên trong đều là phân sao? Tịnh Quân nói rõ đến rõ sở, Hợp Cầu cái giới này Johnny được công nhận nhân tuyển, có thể áp đảo tất cả người ứng cử. Johnny đi tới chúng ta hừ hừ, Cầu liền không có phục chúng người Hiện tại đã biết do không có. Thế bê ha to miệng, cuốn bạch nói không ra lời. Tình mụ không chút do dự mà đối với Tưởng Tiên Sinh mà phun, Tưởng Tiên Sinh, quản tốt chó của ngươi. Nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, ta đều cho là ngươi là cố ý phóng suất làm người bồn ôn. Trong lúc nhất thời tụ nghĩa đường an tĩnh. Han Tân, khủng Long, mắt nhỏ ba vị cha vị người người mới thấy có chút ngạc nhiên. Hồng hưng tụ nghĩa đường thật là có một phong cách riêng á ngay cả Long Đầu cũng giảm phun. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như hợp cầu đối thoại sự tình người phun thảm hại hơn. Nếu đường chủ kia nhóm không dám phun chính là thuốc phụ nhóm. Cái này còn có một chút không đồng dạng. Đi theo nhất trung cha phỉ người sau lưng các tiểu đệ, từng cái cúi đầu, coi như không có nghe thấy. Tịnh Mụ cái này có tốt, lần trước tại tụ nghĩa đường đều đánh nhau đầu. Tưởng Thiên Sinh lơ đễnh, Tịnh Mụ, thế bên là Tử Vân Sơn cha phỉ người, cũng không phải chó của ta. Chúng ta tụ nghĩa đường, vốn là vì mọi người giao lưu địa phương, đương nhiên có thể nói thoải mái. Tưởng Thiên Sinh trả lại cho Tịnh Mụ một cái mềm cái đỉnh. Tịnh Khôn vua tay nói, hôm nay giang hồ đạt được thông tri, Johnny cũng long mắt nhỏ bà Minh đệ qua ngăn ta hừ Không ra 1 tháng liền sẽ phát sinh giang hồ phong bạo. Hợp cầu tất nhiên sẽ giải thể. Đến lúc đó dãy số giúp liền là thiên hạ đệ nhất xã đoàn. Đám người gì sao bàn tán? Bọn hắn đối tỉnh Khôn luôn luận có chút nửa tin nửa ngờ. Thật sự là hợp cầu quá mức khổng lồ, ép tới một đám xã đoàn đều không trợ nổi. Hợp Cầu, thật có thể giống tỉnh Khôn nói đến như thế giải thể. Tỉnh Khôn xem thường, cái này phân tích không phải hắn làm ra, là Vương đạo. Vương đạo nói cho hắn biết cái này phân tích thời điểm, tỉnh Khôn thông qua từng cái phương diện cho hắn trêu trọc, sau đó bị Vương đạo từng cái thuyết phục. Tại tụ đường, Vương đạo thân phận không đủ, không thể phát biểu ý kiến chỉ có dự tính phần. Chương 241, Tú nghĩa đường thẳng hề, 3, chương 241, Tú nghĩa đường thẳng hề, 3, vậy cái này phân tích, liền biến thành Hán Tĩnh Khôn nói ra trước đã. Tế B buồn bực nói, "Johnny vậy mà liên hợp cầu người nói chuyện đều không làm, Cam Tâm Tình nguyện đi vào hồng Hưng làm một cái trà phi người." Đám người lại an tĩnh. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem Tế B, lại nhìn một chút Hàn Tân. Hàn Tân mặt trầm như nước, hung đợn chầm chậm báo Tế B tịnh Khôn ở một bên đường, "Johnny, ta nếu là người, ta liền cho Tế B đầu sức tránh." Tưởng Sinh, ngươi có hay không phi củ a? Tuần Tiên Sinh thầm kêu hậm hực, hắn vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Hàn Tân cao giọng nói, "Lục Lục, tại tụ nghĩa đường động thủ tiền phạt bao nhiêu?" Tuần Tiên Sinh thở dài trong lòng, vừa muốn nói ra khỏi miệng lời nói lập tức nuốt xuống. "Lục Lục phá lệ vui vẻ, tụ nghĩa trong nội đường được võ, một người động thủ tiền phạt 100.000." "Trước đó nhắc nhở các ngươi, tụ nghĩa trong nội đường đều là người có thân phận, động thủ có thể, không thể đánh chết. Tiền mặt thanh toán, tổng thể không thiếu nợ." Hàn Tân quay đầu đối Vương đạo đường, "A tao, cho ta lấy chút tiền mặt." Hắn mới vừa rồi còn cười tịnh khôn muốn tại tụ nghĩa đường động thủ, tuyệt đối không ngờ rằng a Hắn lần thứ nhất tiến vào tụ nghĩa đường, liền bắt đầu độc thủ. Thật mẹ nó oan người ta. Vương đạo tiện tay lấy ra một số đặc hoàng lưu, Tân Mica, 300.000 có đủ hay không? Hàn Tân thỏa mãn gật gật đầu, đủ. Sau đó Hàn Tân đem tiền ném cho lập tức, hắn đứng lên, Khủng Long đứng lên, mắt nhỏ đứng lên, Tịnh Quân cũng đứng lên. Thế Bê rất là hoảng sợ, các ngươi đừng làm loạn a. Thảo Hai Khôn, ngươi mẹ nó đứng lên làm gì? Tịnh Quân mặt mũi tràn đầy nghe răng cười, Johnny là ta hao tốn rất nhiều tâm huyết ra, ngươi là phản đối Johnny sao? Ngươi mẹ nó là phản đối ta Tịnh Quân a. Thảo Hải Khôn cùng mẹ nó là người tệ ở. Một bên nói, một bên hướng phía Tế Be đánh qua. Hàn Tân vội khiếu mà nói, "A Khôn, chữa chút cho ta." Khùng Long cùng mắt nhỏ xem xét, "Cái gì? Đánh nhau vẫn phải đoạt đầu người. Cái này 100.000 đến kiếm bậy a." Thế Be têu to không tốt tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không biết ai cho hắn một cước, trực tiếp đem hắn đạp đến cách cái bàn xa xa gọi đất Vương. Cái này Tịnh Khôn cùng Hàn Tân ba huynh đệ dễ chịu bốn người vây quanh Thế Be liền là một trận đấm đá. Tô Niễu Đường lập tức trở nên khí mù mịt, tình lên ghế vỗ tay tốt, Tịnh đánh hắn thương tay a. Johnny hướng phía Thế B đệ đệ đã, "Khổng Long ngươi mẹ nó chưa ăn cơm sao? Làm điểm tình a." Thế B mang tới các tiểu đệ sắc mặt tái nhợt, dùng sức túi đầu, không dám gặp người. "Hai lần a. Tại sao lại tại tụ nghĩa đường bị đánh? Bọn hắn căn bản cũng không dám động." Xoa Cương cùng an như ánh mắt một mực rơi vào trên người bọn họ. "Nếu thật là động, nên đón bọn hắn tất nhiên là quần đầu. Cho bọn đánh nửa cái giờ đồng hồ." Lục Túc cao kêu lên, thời gian đến, thu tay lại. Tình Khôn rất là bất mãn nói, "Lục Túc, ngươi lựa dạng này tiền quá xấu bụng đi." Chúng ta cũng không có để tế bê tàn tận, chúng ta cũng không có muốn tế B mệ a. Chúng ta vẫn còn chưa qua nghiệt đâu. Lục Túc liếc mắt, các ngươi đều là cao thủ trên giang hồ, bốn đánh một, nếu là thật để cho các ngươi buông tay đánh, ngay cả thái tử đều phải tàn phế cam tử thái giơ tay lên đường, Lục Túc cất nhắc ta nếu là Khôn Ca Tân Nghị Ca bọn hắn bốn đánh một, ta sớm đã bị bọn hắn đánh chết. Thế bê rất nhịn đánh. Tịnh Côn nhìn xem Thế B hung hăng nói, ta tại Lục Túc nơi đó còn có 400.000, nếu là ngươi còn dám chết của ta, ta không phải lại đánh ngươi không thể. Nói xong mang theo Hàn Tân Ba đệ, thở phì phò về tới trên ngồi ngồi xuống. Hàn Tân trong lòng tư sướng, lúc này mới đối mọi người nói, ta đến Hồng Hưng có hai cái nguyên nhân, một là tưởng sinh cùng A Khôn chân thành mời. Đặc biệt là A Khôn, hắn nói ngươi tại hợp cầu coi như làm người nói chuyện lại có thể thế nào. Nhiều lắm là thời gian 2 năm liên nhiệm một lần, sau đó liền phải lui khỏi vị trí phía sau màn. Hợp cầu quy cụ chính là như vậy, làm người nói chuyện, sau đó liền lui khỏi vị trí phía sau màn làm quốc phụ. A Khôn nói với ta, 30 tuổi liền lui khỏi vị trí phía sau màn làm quốc phụ, vậy ngươi trước đó lẫn vào nhiều năm như vậy coi công lộn. Đám người cùng nhau gật đầu. 30 tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, lúc này muốn để Hàn Tân lui khỏi vị trí phía sau màn, vậy còn không nếu như để cho hắn trực tiếp chậu vàng giữa tay được. Rất hiển nhiên đây là không hợp lý, nhưng đây là hợp cẩu vị cũ. Không dung một cái khác để cho ta động tâm liền là cha phịt người chế độ. Chỉ cần tại mình trong địa bàn, không làm những cái kia trái với công ty vị cũ sự tình, vì thành ta có thể tự mình làm chủ. Cái này cùng ta làm người nói chuyện không hề khác gì nhau. Mà hợp cầu đâu? Toàn giang hồ người đều biết hợp cầu chân chính cầm quyền chính là ai. Một đám tra phịt người liên tục gật đầu. Hàn Tân trừng mắt liếc TB ta nói như vậy, ngươi hài lòng không? Có thể hay không giải quyết nghi ngờ của ngươi? Nếu là ngươi còn dám khiêu khích ta, ta liền để ngươi biết ta cái này ba tên không phải làm cho dễ nghe. A quân cùng ngươi từng có đi tình nghĩa, hắn sẽ hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không. Đừng mẹ nó nói đến trêu chọc ta. Tưởng thiên Sinh cũng là hung hăng trừng tế B một chút, cái này biết đi, để ngươi miệng bên trong không có cá biện môn. Đây cũng chính là huynh đệ của mình, đổi thành cái khách xã đoàn người, có thể đem ngươi chỉ biển. Còn không xin lỗi. Tế B khó nhọc nói, các vị, ta nhanh miệng một chút, hướng các ngươi nói xin lỗi. Tên côn cùng Hàn Tân ba huynh đệ cùng nhau cười lạnh không thôi. Tế Bê rất tức khuất, hắn bị bốn người vây đánh nửa cái giờ đồng hồ, tụ nghĩa đường người coi hắn là giống như con khỉ bầy xem. Làm lão đại làm đến như hắn dạng này, quả nhiên là không có người khác. Tế Bê gian nan nói xin lỗi hoàn tất đem đầu đốn nẻo, dùng sức cắn chặt vào môi, con mắt lập tức trở nên đát. Quá mẹ nó có đủ. Tưởng Tiên Sinh hỏi, hợp cầu nếu là giải thể, có thể hay không dẫn phát giang hồ rung chuyện? A Khôn, ngươi có nghiên cứu sao? Tên côn nhún khẳng định có biến hóa nhưng là biến hóa không lớn. Hợp cẩu có hai đại chi nhánh cùng Liên Đượng cùng hương Thịnh liền sẽ giữ lại hợp cầu cơ bản bản. Những cái kia đã bị hai cái xã đoàn cầm ở trong tay lợi ích là sẽ không phun ra. Mà cái này trên giang hồ cho tới bây giờ đều là lực lượng hàng đầu, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể định đoạt. Thật đáng tiếc, cùng Liên Đượng cũng tốt, cùng hương Thịnh cũng được, quả đấm của bọn hắn đều là trên giang hồ lớn nhất một nó kia. Cái này cùng chúng ta hồng hương quan hệ cũng không lớn. Tưởng Tiên Sinh thoáng có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ đến hồng hương nhà lại rất hài lòng. Johnny, công ty chúng ta quy củ, đảm nhiệm cha phi người, trong vòng 3 tháng không cần hưởng công ty số. Sau ba tháng, cần hướng công ty nộp lên ba thành. Hàn Tân trầm ổn gật đầu, không có vấn đề. Tưởng Thiên Sinh cười nói, các vị còn có hay không sự tình, nếu là không có sự tình, liền tạm đi đi. Tịnh Quân Bương người đứng dậy, đối Hàn Tân nói ra, một ngày hảo tâm tình đều bị phá hủy, đi, ta có một cọc tốt mua bán tìm ngươi. Chương 242, Tân Nhi hổ quái gì yêu thích, 1, chương 242, Tân Nhi hổ quái gì yêu thích, 1, Tịnh Quân cùng Hàn Tân đi ra tụ nghĩa đường, hai người ai cũng không có nhìn một chút nằm dưới đất tế bệ loại này, Tưởng Sinh chó hoàn toàn không bị hai người để mà mắt. Nếu là hai người này dám đến trêu chọc hai người, vậy cũng đừng trách bọn hắn hạ nạt tay. Mặc kệ là Tịnh Khôn vẫn là Hàn Tân, đều không phải là nhân tử nương tay người. Hàn Tân nhìn thoáng qua phía sau tụ nghĩa đường, thôi có chút ngoài ý mến, Á Khôn, không, có người đi theo đi ra đầu. Tịnh Khôn nhún nh vai, rất bình thường a. Danh tiếng của ngươi quá lớn, cho dù bọn hắn muốn kết giao ngươi, cũng sẽ không ở thời điểm này ngoi đầu lên." Hàn Tân ngạc như nói, "Ta danh quý quả lớn?" Tịnh Khôn rất không có hình tượng liếc mắt, hấp cầu Tân nghi hoặc, nguyên bản được công nhận là lẫn tiếp theo người nói chuyện giang hồ đại lão, ngươi cho rằng danh tiếng của ngươi rất nhỏ sao? Trong đứng trước đó bất quá là bên trong cỡ lớn xã đoàn, bọn hắn kiếp sợ uy danh của ngươi không đến cùng ngươi kết giao đó là bình thường sự tình. Hàng Tân thở dài, vậy ngươi bản tính không phải liền là không có đánh. Tịnh Khôn ngạc nhiên, ta tính toán gì? Hàng Tân cười nói, liền là phim dựa tiền a. Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, Johnny, tình cảm ngươi cho rằng ta vừa rồi nói cho ngươi mua bán lớn là cái này a. Cái này đến Diên Hàn Tân ngây mẩn cả người, chẳng lẽ không phải. Tịnh Khôn nhún nhún vai, thứ này căn bản cũng không cần phiên truyền, chỉ cần ngươi làm, lập tức liền sẽ lưu truyền ra đến. Lại nói, phim dựa tiền vấn đề này Đương nhiên muốn trước gạt ra mình, ta thế nhưng là có tương đương số lượng tiền tài phải dựa. Hàn Tân liên tục gật đầu, có đạo lý, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chuyện tốt như vậy, đương nhiên muốn trước để cho mình một phương ứng dụng. Vậy ngươi cho ta nói mua bán lỡ là? Tịnh Khôn quay đầu hô, "A tao." Vương đạo cười hì hì tiến lên đây hỏi, "Tân ca, ngươi làm buôn bán số lớn, có hay không hộ khách lạ xỉn xỉ li?" Hàn Tân nhún nhún vai, không riêng gì xỉn xỉ li, liền xem như toàn thế giới đều có. Vương đạo tiếu dung càng tăng lên, xỉn xỉ li thế nhưng là gà gô một phương bá chủ. Ta muốn cùng người nói mua bán lớn thì là, gà gô Loa là phỉ tử trang, năm nay sản xuất rượu nho phẩm chất tương đối tốt. Chúng ta muốn đem nó bao tròn. Tân Ca có hứng thú hay không tìm tới nhập một cốc? Hàng Tân giật nảy cả mình, bao tròn Lạp Phỉ Tử Trang. Vương đạo ăn ngay nói thật, ta được đến tình báo, Lạp Phỉ tiểu Trang năm nay quả nho sản lượng cao, phẩm chất cực kỳ tốt, nghe nói đủ ra tới rượu có thể cùng 54 năm cũng có thể so sánh được. Hàng Tân kinh ngạc nói, thật dạ? Đương nhiên là dạ. Bất quá 81 năm Lạp phẩm chất cũng không tệ. 83 năm mới là cực phẩm. Hàn Tân suy nghĩ một chút nói, bao tròn rượu của bọn hắn, tốn hao có chút lớn. Người còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn tiểu trang mua lại đi bán. Vương đạo ánh mắt sáng lên, Hàn Tân không hổ là Hàn Tân, cái này kinh doanh đầu não hoàn toàn không có lời gì để nói mà. Rất đắt. Hàn Tân gật gật đầu, xác thực rất đắt, đến mấy triệu đô la. Vương đạo vui mừng, vậy phiền phức Tân ca cho hỏi tham một chút cụ thể giá cả. Hàn Tân trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ta nói chính là mấy triệu đô la, không phải mấy triệu đô la hư Vương đạo nhún nhẩy, vậy không có vấn đề, Khôn tài sản còn có thể chịu nổi. Hàn Tân kính nể mà nhìn xem Tỉnh Khôn, "A Khôn, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Mấy triệu đô la nói cầm thì cầm đi ra, chỉ sợ ngay cả tưởng tiên sinh đều không có năng lực này." Tình Khôn thầm nghĩ, "Ta mẹ nó có cái cái giám tiền tài, nhưng mà mặt ngoài lại là mây trôi nước chảy, quyền vợ nhỏ mua bán, không so được Giôn Nhi." Hàn Tân ha ha cười to, chỉ vào Tỉnh Khôn thẳng lắc đầu, "Người này cũng quá địa thấp." Vương đạo thừa cơ nói ra, "Mấy vị đại lão, chúng ta hôm nay được thật tốt ăn mừng một phen a. Không bằng đi cường ca trên địa bàn đùa một chút như thế nào?" Xoa Cường nghe xong cảm kích nhìn Vương đạo một chút. Đây là cho hắn cơ hội tại lao đại trước mặt biểu hiện a, lập tức lên đường, Khôn ca, Tân mica, ta đến an bài như thế nào? Tính Côn ôm Hàn Tân cổ nói ra, "Johnny, về sau chúng ta ngay tại một cái trong xã đoàn uẩn đã ăn, ta làm cho ngươi chúc mừng." Hàn Tân nhìn đám người một chút, lập tức gật gật đầu, "Vậy liền tiễn phức các vị." Xoa Cương vui mừng, "Các vị, mời." Thế là một đoàn người thẳng đến di thật trà đường đêm Thượng Hải. Xòa Cương trước một bước trở về, tìm tới phí mụ, "Phí mụ, lao đại có khách quý muốn chiêu đái, tìm mấy mỹ nữ hảo hảo mà theo các nàng uống rượu." Phí mụ lấy làm kinh hãi, Cường ca, ngươi đừng hại ta. Xoa cương truyền bất quá vòng đến, cái gì ta hại ngươi? Phi mụ cười khổ nói, đệ tử là Á Đẩu, nàng cùng tiểu phúc tinh họ là Hảo tỷ muội. Trong tay của ta liền mấy cái này cô nàng đem ra được. Ngươi để các nàng khôn ca đây không phải muốn giết ta sao? Xoa cương không nói nhìn xem nàng, ngươi cũng tại loạn thất bát tào suy nghĩ gì? Đều nói cho ngươi bồi lao đại mang tới quý khách. Phi mụ mở to hai mắt nhìn, không phải bồi khôn ca. Xoa Cường thấp giọng quát, ngươi sợ Á Đẩu, chẳng lẽ ta không sợ. Si tuyến. Phi đạt được Cường cam đoan đội bằng nói, Cường ca yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ngươi minh đệ phục dịch được thật tốt. Xoa Cương cho tức, mẹ nó ta là Xoa cường, vẫn là ngươi là Xoa cường. Mới nói, muốn tới chiêu đãi lao đại quý khách. Nếu không phải nhìn ngươi cùng A Tẩu tình càng tốt, ta mẹ nó hôm nay liền để ngươi chỉ đường. Cam. Nhưng mà nói là nói như vậy, hắn là không thể nào làm như thế. Vô luận như thế nào, Lâm Thượng Hải có thể có hiện tại lưu lượng khách, vì mụ mạnh mỹ lão, bạo vì tiền là xuất đại lực. Hàn Tân đi vào đêm Thượng Hải, lập tức liên thích, vẫn phải là Du Tiên vương. Người này lưu lượng, không phải quỷ thần có thể sánh được. Tình Quân chỉ vào Hàn Tân nói ra việc buôn bán của ngươi còn cần dòng người. Han Tân đang ngay nói thật, hiện tại sinh ý không thế nào tốt làm. Nếu là 3, 4 năm trước, tùy tiện một đầu thuyền ra biển, không cần chạy xa, chỉ cần đến Đông Nam Á đi một vòng, cái kia chính là gấp 20 lần lợi nhuận. Hiện tại, đến chạy đến mật lệ Á, chạy đến châu Mỹ mới được. Thập niên 70 thời điểm, Đông Nam Á khắp nơi đều đang chiến tranh. Đối với vũ khí nhu cầu lớn, chỉ cần là có vũ khí, mặc kệ là quốc gia nào bị người tranh đoạn. Hiện tại hoàn toàn khác nhau. Ta có dự cảm, cái này đột lửa nhanh tiến sinh ý sắp phần cuối. Ta phải một lần nữa tìm một môn tương đối an ổn suy ý. Tính Khôn kinh ngạc nhìn xem Hàn Tân, tại trong xã đoàn, có người dạng này thấy xa người cũng không nhiều. Hàn Tân nhún nhún vai, chúng ta đi ra lật bảo, năm xui xẻo quán, 246 nhà tăng lễ, ai biết ngày nào ta cũng đi nhà tăng lễ. Ta với các ngươi không đồng dạng, ta là tận lực tại bản địa tuân theo pháp luật. Chương 243, Tân Ni hổ quái dị yêu thích hai, chương 243, Tân Ni hổ quái dị yêu thích 2, bằng không đã sớm không biết chôn ở chỗ nào. Tính Khôn cũng cười, người đây có thể nói sai ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Hiện tại liền nghị an ổn quay phim. Ta thế nhưng là chính đáng thương nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đụng phải một chén. Vừa mới đặt chén rượu xuống, chỉ thấy phi mụ một trận gió đi vào, khôn ca, tân ni ta cho các người đưa cô nương đến đây. Tịnh khôn ngầng đầu nhìn lên, mặt kém chút tái rồi, miểu anh. Tiểu Phúc Tinh. Văn Tử. Các người ở chỗ này. Cái này mẹ nó đều là mình lão bà khuê mà ta thụ anh cười ha hả nói, chúng ta bình thường không có sự tỉnh thời điểm liền đến nơi này uống rượu a Hàn tân hỏi, đây là cái gì tình huống uống? Tịnh tay để ba người ngồi vào Hàn Tân ba huynh đệ bên người, à, ba vị này mỹ nữ đâu, cũng không phải đi ra bán. Thực sự khả vàng. Các ngươi muốn đâu yếm, vậy phải xem bản lãnh của các người. Tuyên bô trước, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Bằng không ta không tốt cùng ta lão bà bản giao." Hàn Tân buồn bực nói, họ là tẩu phu nhân. Tịnh Khôn nhún nhún vai, khuyên mật. Hàn Tân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vương đạo cười nói, hai vị này vẫn là chúng ta Càn Khôn truyền hình điện ảnh nhân viên đâu. Lập tức các nàng vai chính phim sẽ diễn ra. Về sau sẽ trở thành chúng ta Càn Khôn truyền hình điện ảnh ngữ dụng diễn viên. Có lẽ sẽ trở thành đại minh tinh đâu." Hàn Tân đánh giá chư nữ một phiền, nhìn thấy ban tử thời điểm, lập tức ánh mắt sáng lên, "Mị nữ, tới ngồi." Vương đạo nhìn không được liếc mắt. Tính Côn ở bên cạnh hắn ngồi, Vương đạo biểu lộ thấy rõ ràng, "Kỳ đạo, ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Vương đạo thấp giọng nói, "Ta nghe nói Johnny kén vợ kén chồng xem cùng người bình thường không đồng dạng, không nghĩ tới kiến thức. Hắn đứa thích loại kia giả tiểu tử." "A?" Tần Côn kinh ngạc nhìn xem cùng ban tử trò chuyện lựa nóng Hàn Tân, đâu đầy đều là dấu chấm hỏi. "Cái này Hàn Tân Phật nhìn rất đẹp trai rất nam nhân, làm sao lại thích giả tiểu tử đâu?" thật sự là người không thể xem bề ngoài. Văn Tử đi qua Hồng Nghĩa Lao Đại sự tỉnh, đã sớm rửa đi ngây thơ tâm thường, nhưng là nàng thực chất ở bên trong gia tính, vẫn là để người một chút khó quên. Hết lần này tới lần khác Hàn Tân chỉ thích như vậy. Những người này đơn giản điên rồi. Không ca ưa thích nữ tử, Hàn Tân ưa thích Văn Tử. Rõ rệt lấy điều kiện của bọn hắn có thể lựa chọn tốt hơn lựa nhân. Không phải tìm những này của hoặc nữ đúng không? Chẳng lẽ lúc còn trẻ tao nộ thật có thể ảnh hưởng người kén vợ kén chồng xem. Vương đạo nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, về sau lại phát ra tư duy, nếu là Hàn Tân cùng Văn Tử trở thành Cái kia thôi tiểu tiểu làm sao bây giờ? Xoa, Tĩnh Quân khôn đều không nhất định có thể thu chém gió đạt làm tiểu lệ, thôi tiểu tiểu liên quan ta cái rắm. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức thản nhiên. Về sau đám người trò chuyện vui sướng, Tĩnh Quân dứt khoát gọi điện thoại đem lão bà của mình đợt tử gọi tới, sau đó Vương Đạo lão bà Lạc Tuệ Trần cũng cùng đi theo. Khá lắm cái này trong phòng chung là xuất ca mỹ nữ đại tập hợp, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. "Cho chuyện một chút, đợt tử cảm hắn nói, không quản lý việc nhà không biết tuổi dạ quý, sửa sang cái phòng ở có thể đem ra sàn cho đọc không?" Lạc Tuệ Trần liên tục gật đầu, "Đúng vậy a, đúng vậy a." ta cũng không dám tùy tiện mua đồ. Hàn Tân không biết nói gì, hai vị á đậu, dựa theo các ngươi sửa sang phương pháp, là cá nhân túi đều muốn bị đào không a. 5 triệu phòng ở, các ngươi sử suốt phải dùng 6 triệu đi sửa sang thật sự là kẻ có tiền. Văn Tử nháy nháy mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy các nàng sửa sang rất kha a. Hàn Tân đậu đen rau muốn đường, cái kia có thể không tốt sao? Ngươi làm họ là dựa theo cái gì sửa sang? Hoàng cung a. Văn Tử kinh ngạc nói, vụ ở đâu trong hoàng cung không phải liền là hoàng hậu rồi. Đột tự rất là kiêu ngạo, á khôn liền là nói với ta như vậy. Lạc Tuệ chân cười hắc nói, cũng có thể là công chúa cùng phò mã phủ để rồi. "Vạn tử, Diệu Anh, Tiểu Phúc tinh ba người hâm mộ hỏng, Khôn ca, Đạo ca thật súng các ngươi. Chúng ta liền không có cơ hội ở lại dạng này căn phòng lớn." Hàn Tân trong lòng hơi động, giả bộ như vô tình nói ra, cũng chưa chắc không có khả năng a. "Vạn tử lắc đầu, trên cơ bản không thể nào. Tiền tùy Loan hảo trạch khu cũng không chỉ có tiền là được, vẫn phải có tương đối lớn thanh danh mới được. Cái kia tòa nhà ở tất cả đều là danh lưu. Lại nói ta cũng không có cái gì tiền." Hàn Tân lúc này liền không nói được. Vương Đạo cười nói, "Ba người các ngươi về sau cũng là muốn đi diễn viên cái này, đường đi quay đầu ta để tiểu bản tử cho các ngươi chế tạo riêng mấy cái cái bản, không chừng thật có thể trở thành đại minh tinh đâu." Tiểu Phúc Tinh lắc lắc đầu nói, "A Chân đều cho chúng ta nói, vì thủy đại minh tinh một tháng tuổi nước cũng liền 3000 thối. còn không bằng chúng ta tại phòng khiêu vũ đổi rượu thu nhập cao đâu." Vương Đạo ha ha cười to, "A Chân nói là TV minh tinh, minh tinh điện ảnh là hoàn toàn khác biệt. Các ngươi cùng A Tẩu quan hệ tốt, để A Tẩu nhiều thổi một chút cái gói phong, không chừng liền nâng các ngươi làm lớn minh tinh." Nói cho các ngươi biết nói, Long Uy một bộ phim cassette cao tới 4 triệu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Diệu Anh cùng Tiểu Phúc Tinh che miệng lại. Ban tử còn rất có lý trí, nhiều như vậy Nam Minh Tinh bên trong, cũng biết có hắn đạt đến cái số này. Những người khác nhiều cũng chính là 1.2 triệu. Nữ Minh Tinh cassette tự nhiên không bằng Nam Minh Tinh, dày đến tầng ít. Diệu Anh hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ cassette không đủ, vậy liền nhiều đập mấy bộ mà. Ta cũng không cần cầu một bộ cassette 1 triệu, chỉ cần một năm thu nhập có thể lên 1 triệu là có thể. Tiểu Phúc Tinh tinh ngẩn nói, ngươi như thế lòng tham. Diệu Anh nản lòng nói, ta cũng biết lòng tham điểm. Đợt tử tộc Tinh Côn, A khôn. Có thể hay không giúp ta một chút khuyên mật. Tình Khôn hỏi vương đạo, "A tao, ngươi thấy thế nào?" Vương đạo cười hỏng, "Lý tưởng của các ngươi thu nhập liền là 5 nhập 1 triệu." Ba người cùng nhau gật đầu. Vương đạo nhún nhẩy, "Nếu là như vậy, ta làm chủ, hàng năm cùng các ngươi rước năm bộ phim, một bộ phim cassette 200.000, ký kết 10 năm. Hiện tại liền có thể ký. Như thế nào?" Tất cả mọi người an tĩnh lại. Diệu Anh đơn giản không thể tin vào tai của mình, "Đạo ca, ngươi nói là thật?" Vương đạo thu Liễm tiểu dung, đặc biệt chân thành nói, "Ta xưa nay không tại chuyện nghiêm túc bên trên nói đùa." Diệu anh cùng Tiểu Phúc tinh liếc nhau, hai người đều động. Ban Tử ngược lại là còn có thể bảo trì lý trí, nhưng Y Nguyên cảm thấy chấn kinh, nếu thật là dựa theo như ngươi nói vậy, 10 năm về sau chúng ta liền có thể thu hoạch 10 triệu. Vương Đạo nhún nhún vai, xác thực như thế. Chương 244, Tân Ni hổ quái gì yêu thích 3, chương 244, Tân Ni hổ quái gì yêu thích 3, Ban Tử cười khổ nói, ngươi sẽ không thâm hụt tiền sao? Vương Đạo cười hát hắc nói, vậy ngươi cũng đừng quan. Ban Tử ổn định tâm thần, đột nhiên hỏi, nếu là chúng ta đúng tiến độ cùng Càn Khôn truyền hình điện ảnh ký hợp đồng, 10 năm sau có thể lợi bao nhiêu tiền? Vương đạo dơ ngón tay cái lên, "Loan tử, không tệ lắm, có thể nghĩ tới chỗ này." Hán trực tiếp đường, "Các ngươi đều là a tẩu hảo bằng hữu, ta cũng không hố bằng hữu, cho các ngươi nói thật, chỉ cần cùng càn không truyền hình điện ảnh khóa lại, tương lai 10 năm, các ngươi cassette sẽ nhanh chóng dâng lên. Cái này cần nhìn các ngươi hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Nếu như ổn định hàng 2, tương lai có cơ hội một bộ cassette đạt tới 1 triệu. Nếu như là một đường, như vậy mấy triệu đều không có vấn đề. Nhưng nếu là chỉ có thể là hàng hai, cũng sẽ không ăn thiệt tỏi. Ngược lại có a tẩu bề mặt ở chỗ này, truyền hình điện ảnh công ty dù sao vẫn cần mời người mời người nào không phải mời. Có ký hay không, việc quan hệ các người tiền đồ. Không cần hiện tại liền lắm quyết định, thảo hảo mà suy tính một chút ta. Văn tử, Diệu Anh, Tiểu Phúc Tinh bọn người lên nhau, cùng nhau quyết định, thảo hảo suy nghĩ một phiên suy nghĩ thêm. Vương Đạo lại nói, ta trước đó đến cho các người nói rõ ràng. Câu nữ tử phim lập tức liền muốn lên chiếu. Đây là một bộ khai sáng tính phim, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ bị đại chúng quen thuộc. Vì công ty của chúng ta hình tượng, cái này cá vàng là không thể làm Nếu như ký hợp đồng công ty của chúng ta, các ngươi sẽ đi qua một loạt huấn luyện. Văn Tử kinh hãi, còn muốn huấn luyện? Vương Đạo Nghiêm mặt nói, "Đương nhiên, thể thể, vũ đạo, trà nghệ, truyền thông hình tượng thậm chí các ngươi lời nói cử chỉ đều phải tiến hành thống nhất huấn luyện. Đã ký các ngươi liền phải đem các ngươi chế tạo thành phù hợp đại chúng nhận biết chất lượng tốt thật tượng." Văn Tử bọn người nói không ra lời nói tới. Vương Đạo một khi chăm chú, loại kia nồng đậm chuyên nghiệp hương vị đơn giản khiến người ta nửa điểm đều phản bác không được. Lạc Tuệ chân đụng đụng tử, "Ngươi cắt xên là bao nhiêu a?" Nợ tử rất mà mịt, "Ta không biết a." A Khôn nói có bộ hí thích hợp ta làm nhân vật nữ chính, ta liền đi. Hắn không cùng ta nói cắt C. -A. Hàng Tân cười nói, cửa hàng nhỏ đương nhiên không cần cắt C. Tĩnh Khôn mịm cười không nói. Hàng Tân khẽ giật mình, "A Khôn, ta nói sai." Vương Đạo cười nói, "Tân Mica, chúng ta cần khuôn truyền hình điện ảnh thế, nhưng là chính quy công ty điện ảnh. A cậu biểu diễn nhân vật nữ chính, không phải khách mời tính chất, là chân thật ký kết. Ta cùng Khôn ca thương lượng, bộ phim này tổng đầu tư là 1 triệu, A cậu cắt C tính 100.000. Chỉ bất quá cái này 100.000 tính tại đầu tư bên trong." Nói cách khác, Nàng cũng coi là phía đầu tư thứ nhất, đến lúc đó phân phòng bán vé lợi nhuận. Hàn Tân dơ ngón tay cái lên, "A Khôn, vẫn là ngươi sẽ chơi." Đợt tử mở miệng nói, "Đây rốt cuộc là tốt là xấu a?" Lạc Tuệ chân vội và nói, "Đương nhiên là sự tình của ta, cũng liền ngươi là A tổng, mới có cơ hội như vậy. Nếu là đem cái này sự tình tốt nói cho tiểu bạn tử, hắn tha rằng không cần đạo diễn cắt xê, cũng muốn phòng bán vé chia. "Đây là đầu tư a." Lập tức thân phận liền không đồng dạng. "Nếu là Khôn ca bỏ được, trực tiếp sẽ cho ngươi phụ lên một cái nhà sản xuất danh hiệu, ngươi là phía đầu tư. Cho dù nói như vậy, đã tử cũng là cái hiểu cái không." Lạc Tuệ chân nghĩ nghĩ giải thích nói, "Ngươi mảnh này thủ là cố định 100 ngàn khối, thế nhưng là đầu tư bộ phim này về sau cứ dựa theo phòng bán vé chứ. Nếu là phòng bán vé thấp, phần của ngươi thậm chí không đủ 100 ngàn, cái kia chính là bồi thường. Nhưng nếu là bộ phim này, phòng bán vé có thể đạt tới 2 triệu trở lên, phần của ngươi nhẹ nhàng vượt qua 100 ngàn a." Hàn Tân cười nói, "A tẩu yên tâm đi, càng khuôn truyền hình điện ảnh bộ phim đầu tiên, khẳng định là bán chạy." A tẩu lập tức liền phải vào sổ sách một số lớn để cho chúng ta lý đè. Lạc Tuệ Chân rất là nhảy bén, lúc về đến nhà đột nhiên đối Vương Đạo nói, "Lão công, Johnny rất ưa thích Văn Tử a." Vương Đạo liếc mắt, Văn Tử liền cùng mọi người tiểu tử một dạng, cũng làm khó Hàn Tân thích. Lạc Tuệ Chân có chút kinh hỉ, người cũng phát hiện rồi. Ta liền nói Johnny tối hôm nay ánh mắt đại bộ phận đều tại Văn Tử trên thân. Người nói bọn hắn có thể hay không thành a?" Vương Đạo nhún như vai, "Ai biết. Muốn thật nói đến, Hàn Tân có thể nói là cái chất lượng tốt nam nhân, có tiền có quyền còn có danh danh, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Hết lần này tới lần khác thích giả tiểu tử." Vậy đại khái liền là cả rốt cái trắng đều có chỗ yêu á hai người dễ trong chốc lật hẳn tấn bắt quái, lẫn nhau ngủ ngủ. Ngày thứ hai Vương đạo đưa Lạc Tuệ Trần sau khi vào sở liền trở lại bắt đầu xem hệ thống tình báo. Hôm nay là cái đặc biệt thời gian, lại đến mùa tháng hệ thống tình báo thời gian. Cương bản quỷ trùng anh nghị thâm hận sĩ thiên sứ tại Hương Giang giết chết ra gia, gia của mình quỷ trùng lão bị tử, đã hoa 1 triệu đô la mời thế giới thứ hai sát thủ sói hoang, sói hoang vào khoảng ngày mai buổi sáng tiến vào Hương Giang. Can thị công ty thủ bộ phim tình câu nữ tử dẫn Giang, đầu tuần thu nhập 2 triệu, mất cả tháng thu nhập 9 triệu đã dự định hàng năm phòng bán vẽ 5 vị trí đầu. Hàn Tân qua ngăn hùng hùng, trở thành Hồng Hưng quý thanh tra vì người, dẫn phát rao hội dùng chuyện, hợp cầu tại 4 tháng số 15 đại phân liệt. Mã Dị phát giác hoàng chí thành có lẽ là bởi vì ám sát nề khôn sự tình bị bắt, nàng muốn quyết tự phản kích, vì vậy khởi động lưu kiến minh, muốn tiêu trừ hậu họa. Sấu nước buôn lậu xuống ống đạn dược giáo thụ mang theo trọng kim tự mình đến Hương Giang cầu mua xuống ống đạn dược, nhưng mà tin tức lọt vào cảnh sát hình sự quốc tế truy tầm, nó sẽ tại công hải bị bắt, mang theo 20 triệu đô la cũng bị Hương Giang xôi xẻo quán thu được. Hàn Tân nhận được không thể tưởng tượng lại đan. Nhưng mà tiền trong tay của hắn không đủ muốn hướng Tịnh Khôn vay tiền. Lần này theo cảnh sát hình sự quốc tế cùng một chỗ đến đây còn có vụ đô chính phủ một bị đặc tù đại biểu, hắn đánh bác đặc tù nhiệm vụ, bác thượng cùng quê quán đàm phán Hương Giang thuộc về vấn đề. Giữa năm mã hội đại giao độc thượng, trận thứ ba hạng nhất là ngôi sao của ngày mai, tên thứ hai là tóc đỏ tướng quân, hạng ba là hoa hồng trắng. Vũ đô thương hội tại Hương Giang nhân vật trọng yếu đều biết hai nước muốn đàm phán sự tình, bọn hắn có chút thấp thỏm lo âu. đô thương nhân đối với đàm phán tiền cảnh cũng không trọng, thế là có người chuẩn bị chạy trốn. Viụ Long thương giá cổ phiếu sẽ từ 1 mao tam tiêu thăng đến 3 khối 9, sau đó chuyển tiếp một loạt, cùng rèn lộ cổ phiếu sẽ từ 1 mao tứ tiêu thăng đến 6 khối 1, sau đó chuyển tiếp một loạt. Tốc chủ có thể thỏa thích thao tác không cần cố kỵ. Chương 245, mỗi tháng tình báo, 1, chương 245, mỗi tháng tình báo, 1, Vương đạo thân thể đột nhiên ngồi thẳng, tháng này độ tin báo tin tức lượng thật lớn. Đủ loại tin tức đều có. Tiêu hồ rất nhiều đều là động liên tục. Ánh mắt của Hàn Yên lặng nhìn xem. Thời gian này cũng đã bắt đầu đám phản sao. Hoàn toàn cùng công khai tin tức không phù hợp a, nhưng mà Vương đạo cũng biết, hai nước ở giữa đàm phán, xác định vững chắc có đủ loại cửa hàng công tác, có lẽ sớm hơn. Ai biết được? Vương đạo khẽ môi bẻ lên, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía cửu Long Thành trại phương hướng. Tại Quỷ Lao không chế giới hương giang tới nói, cửu Long Thành trại liền là một cái nan giải. Mặc dù trên thực tế trị quyền tại đốc Gia phủ trong tay, nhưng mà pháp lý bên trên một mực không thuộc về đốc Gia phủ. Dù là xui xẻo toán thiết lập có cửu Long Thành xoá quán, cho dù là bọn họ mỗi ngày đều đối Cựu Long Thành tiến hành tuần tra, nhưng mà trên thực tế pháp lý nay không ở trong tay bọn họ. Không có minh sát pháp lý thuộc về, Cửu Long thành trại muốn cải biến liền không khả năng. Tương lai 1 2 năm sẽ quyết định Cửu Long thành trại đi ở thời gian. Tương lai 1 2 năm, cũng là quyết định Vương đạo có thể hay không bay lên mà lên, trở thành hương giang ông chủ thời gian. Vương đạo ánh mắt nhắm ngay Cửu Long thành trại, cải tạo. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành cái này cải tạo, về sau so đến nửa thành không phải là cái gì lý hóa qua, mà chỉ có thể là hắn. Đã từng một vị khác họ Lý ông chủ cũng đã nói, Thương Giang 14 nhà một lần duy nhất hợp tác, liền là cải tạo Cửu Long thành trại. Nếu là cái này công trình có một nhà tới làm, Vậy liền hoàn toàn không có cái khác ba nhà sự tình gì, tương lai giang địa sản ngành nghề sẽ chỉ có một nhà độc đại. Xuyên qua tới nơi đây, Vương đạo muốn làm cái này duy nhất. Bất quá đó là chuyện tương lai, hắn ngay cả nguyên thủy tư bản đều không có hội tụ, tự nhiên căn bản liền không có tư cách nói loại chuyện này. Dưới mắt nhiệm vụ đương nhiên là không từ thủ đoạn kiếm tiền rồi. Vương đạo ngón tay một cái một cái gõ cái bàn, rơi vào trầm tư. Tiểu quỷ tử giâm đến, vậy liền xử lý bọn hắn chính là. Hàng Tân quang ăn, cấp câu phân liệt, đó là trong dự liệu sự tình vì đặng cùng thần gia đều muốn không chế Hầu Cẩu, nhưng mà song phương lý niệm nhưng thật ra là không hợp, phân liệt là tất nhiên. Chỉ là vấn đề này có khả năng hay không sẽ cho mình mang đến chỗ tốt đâu. Cái này mới là Vương đạo muốn cân nhắc sự tình. Vương đạo đương nhiên muốn ăn một miếng thành mật mạng, nếu có thể lời nói. Đáng tiếc là không thể. Nghĩ nghĩ, Vương đạo lại mở ra hôm nay tình báo. Hàn Tân đối tịnh Khôn Chiêu đại rất là hài lòng, hắn nữa thích văn tử, muốn cùng nàng tiếp tục tiếp xúc xuống dưới. Vương đạo ánh mắt của quái, gia này không thiếu nổi. Sói hoang tiếp nhận quỹ trùng anh nghị 300.000 đô la tiền đặt Dự tính ngày mai liền sẽ nhập cảng và ở quỹ chủng lão quỷ tử trước đó và ở trong phòng, hắn muốn xử lý Lý Chí Tiên sư trở thành thiên hạ đệ nhất. Vương Đạo ha ha cười không ngừng, nếu không trực tiếp xử lý ra hỏa này tính toán, nghĩ lại không đối, thế này sao lại là tới giết Trần Quốc Trung đây là cho Trần Quốc Trung đưa công trạng. Thân là Vương Đạo hai vị tốt nhất hợp tác thứ nhất, Trần Quốc Trung trèo lên trên đến càng cao, hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Lý Phú về đến trong nhà bài trừ truyền luôn. Thoạt đầu hắn gửi về trong nhà 10.000 đô la hồng công có người tin đồn đây là Lý Phú bán mạng tiền trợ cấp kim, mặc dù người Lý ra giải thích thế nào cũng không có người tin tưởng. Hiện tại Lý Phú về đến nhà lời Đồn tự sụp đổ, cho hắn làm mai bà mối kém chút không có đạp phá trong nhà Lại môn. Vương Đạo Yên lặng. Loại chuyện này nói như thế nào đây, ngăn không được. Hiện tại chuyển tiền phương thức chỉ có thể là gửi qua bưu điện, lớn như vậy kim mạch, tại nông thôn ngươi muốn giấu giếm đều không đạt được. Đều là hương thân hương lý nhà ai đi bưu chính lấy tiền, chỉ cần nửa ngày thời gian láng giềng láng giềng đều biết. Bất quá đây là chuyện tốt a từ hệ thống tình báo ở bên trong lấy được Lý Phú tin tức, hắn vẫn là rất vui mừng. Lúc này thông tin không tiện, có thể sớm chút biết Lý Phú chuẩn xác tin tức, rất là không tệ. Trần Vĩnh Nhân đêm qua đi du ma địa chơi bùa thời điểm trợ giúp một cái bị khi phụ bán hàng rong gì mị, hắn vì không bị người khi dễ muốn bãi nhập môn hạ của người. "Ân, Trần Vĩnh Nhân đi du ma điệu làm gì? Muốn đi chơi bùa chỗ đó không đủ hắn chơi đùa. Ai nhân mùa xuân tới rồi sao?" Vương đạo nghĩ nghĩ cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao gia hỏa này cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chính hắn đều cần nữ nhân giúp đỡ cân bằng âm dương, Trần Vĩnh Nhân khát vọng loại tình cảm này cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá tiểu tử này có chút số phần a, có thể nhặt được các tử. Có thể Văn Tử đối sóng tử cùng lạc tuệ chân sinh hoạt rất là hâm mộ, nàng cũng muốn có một cái yêu thương nàng người, nhưng nàng càng muốn hơn mình có thể tự chưởng khống vận mệnh của mình, không muốn giống như trước tiên một dạng cần dựa vào nam nhân. Lao đại trong lòng nàng đã không có. Vương Đạo Như có điều suy nghĩ, Văn Tử gia hỏa này chẳng những bề ngoài giống giả tiểu tử, tư tưởng bên trên cũng giống giả tiểu tử. Loại ý nghĩ này cũng không phải là bình thường người có thể nghĩ ra được, có tiền đồ. Hà Thượng Sinh đối với hiện tại phi hộ đội bình thản sinh hoạt có chút không gợi ý, hắn muốn khiêu chiến mình, thế là dự thi chuyên gia đàm phán huấn luyện ban. Hạ Thượng Sinh Vương đạo khẽ giật mình, lập tức nhớ tới gia hỏa này là ai. Tại tiêu diệt bác sĩ sự tình tình bên trong, Trần Quốc Trung kêu gọi đặc vụ ngay cả tiểu đội, mà Hà Thượng Sinh liền là tiểu đội đội trưởng. Gia hỏa này muốn báo thi chuyên gia đàm phán. Phương sang đàm phán chuyên gia không phải chuyên trách chức vị, nó cùng hương giang phụ cảnh một dạng, đều là có cái khác xã hội nhân sĩ kiêm nhiệm. Chuyên gia đàm phán cũng không phải một người một đội, mà là tổ bốn người thành một cái đoàn thể, lúc đàm phán hai hai phía trước, hai hai trợ giúp, phối hợp với nhau. Đây chính là một cái vẹn vẹn xuất phát từ nghĩa vụ tính chất cư biện. Vương đạo đối Hà Trượng sinh biểu thị tính ý Đông Tinh Ngũ Hổ lần lượt thất bại để Lạc Đà rất là bất mãn, hắn quyết định muốn một lần nữa khởi động Ngũ Hổ tuyển bản kế hoạch. Vương đạo lắc đầu, Đông Tinh chuyện không liên quan tới hắn, đó là tưởng tiên sinh nên nhức đầu sự tình. Văn Đức Chi Vương Phó tiên sinh gần nhất muốn trộm vàng rửa tay, hắn trộm tất vô số, trong đó không thiếu tinh phẩm. Trộm tất quá nhiều, vì vậy liền đem rất nhiều thứ phân loại. Nguyên lãng nào đó đơn vị là bí mật của hắn phòng bảo tàng, bên trong tất cả đều là hắn trộm tới đồ cổ chân phẩm. Môi thúc chủ lòng lấy dựng. Đồ cổ. Vương đạo hai mắt tỏa ánh sáng. Trong nhà hắn sửa sang chính cần đồ cổ A chương 246, mỗi tháng tỉ báo 2, chương 246, mỗi tháng tỉ báo 2, bằng không tiểu Trung quốc sửa sang thủy trùng kém một tầng. Cái đồ chơi này lấy, Vương Tinh Tinh phim muốn lên chiếu hắn rất khẩn trương, xin nhờ mình phụ thân Vương Đại Lâm kéo một phiếu minh tinh đến tạm thế. Vương đạo vui vẻ, tiểu bản tử về phần khẩn trương như vậy sao? Nghĩ nghĩ, vẫn là xác định một việc, khẩn trương, phá lệ khẩn trương. Đây chính là tiểu bản tử đạo diễn bộ phim đầu tiên, tuy nói Vương Đại Lâm bọn người nói không sai, nhưng mà cái này giống khảo thí. Rất nhiều người đều mình cảm thấy thì không sai, đáp án đi ra một khắc này liền động. Hắn cần chương là rất rõ ràng sự tình. Bán đảo tiệm cơm trong một gian phòng có một người vì kiến tạo ngăn cách, bên trong có một thanh chìa khóa. Đây là hối phong nào đó, két sắt chìa khóa, bên trong có đại hoàng như 10 cái, đô la 20.000. Chìa khóa chủ nhân là con con phái nhập xã đoàn quốc đồng, hắn phía trước 2 ngày bổ bạn bên trong chết đi, tốc chủ có thể liên lòng sử dụng. Vương đạo cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, tây cống nào đó bãi biển mặt. Sau 20 phút, Trần Quốc Trung gặp được đạo, ánh mắt của hắn phá lệ ngạc nhiên, ngươi làm sao cải biến đầu địa phương? Còn có tâm tình chạy đến nơi đây đến đi biển bắt hải sản. Trần Quốc Trung tới thời điểm, Vương đạo đang tại bờ biển mù lay đầu. Vương đạo cười đứng lên, lung lay vật trong tay, a, cái đồ chơi này không sai a. Trần Quốc Trung trận cả mắt lên, cái này, đây là Hai người tập hợp một chỗ, mở ra giỏ bao, bên trong rõ ràng là nhiệt hoạt khí. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nhìn xem Vương đạo, người trước đó biết. Vương đạo gật gật đầu, đương nhiên, bằng không ta chạy đến nơi này tới làm gì? Chẳng lẽ em muốn ăn cá a? Trần Quốc Trung tao mày nói, đây là ai chôn xuống tới? Vương đạo giải thích nói, lão tam Quan Hải Sơn tập đoàn một cái phản đồ. Lúc trước hắn đem Quan Hải Sơn tập đoàn tin tức bán rẻ cho Jon Niwan, vốn cho rằng sẽ lương tựa Jon Niwan có thể bay rèn lộ lên cao, kết quả ngươi cũng biết, Jon Niwan tập đoàn hủy diệt, Quan Hải Sơn tập đoàn còn rất tốt. Đứng sai đội, liền muốn nhập phạt. Hắn bị Quan Hải Sơn phái người hành hình. Thứ này liền tiện nghi ta ngươi. Trần Quốc Trung ngạc như nói, tiện nghi ngươi ta, ta cũng có phần." Vương đạo nhún nhún vai, "Ngươi khẳng định cần. Trước đó đã dùng qua nhiệt khí không nên dùng, luôn dùng cùng một đêm, rất dễ dàng để cho người ta đánh giá ra thân phận của ngươi. Ngươi lấy hai thanh Trần Quốc Trung nhìn xem cái này trộm súng đạn, đột nhiên hỏi, ý của ngươi là, ta lập tức liền muốn dùng đến những vật này. Vương đạo nhếch miệng cười nói, không hổ là chúng ta. Bất quá, có làm hay không tại ngươi. Ta ý nghĩ là ta tới ra tay, ngươi giấu ở phía sau màn. Sĩ tiên sư mục tiêu quá lớn, ngươi là chính chủ, nếu là liên tiếp một người phân hai nhân vật rất dễ dàng xẻ ra chuyện. Để cho ta người xuất thủ vậy liền không có vấn đề. Trần Quốc Trung ngo đội theo hỏi, Sĩ tiên sư muốn đối ai xuất thủ? Vương đạo cười đến càng vui vẻ hơn, sói ngoang. Trần Quốc Trung con ngươi co lại, thế giới thứ hai sát thủ Vương đạo vô bộ tay, ta được đến tình báo chính xác, sói hoang hôm qua liền đi ổ c ạ tổ, đã cùng quỷ trùng anh nghị, cái kia bị ngươi giết chết quỷ trùng lão quỷ tử cháu trai đặt thành đặng nghị. Quỷ trùng anh nghị lấy 1 triệu đô la giá cả mua xí thiên sứ mệnh, sói hoang phi thưởng muốn xử lý sứ thiên sứ, dùng cái này trở thành đệ nhất thế giới sát thủ. Sói hoang đã thu quỷ trùng anh nghị 300.000 đô la tiền đặt cọc, ngày mai 10 giờ sáng đến Hương giang. Muốn bảo ở lão quỷ tử chết đi cái kia cao ốc. Trần cánh tay đường, có kế gì? Vương dựng thẳng lên tay, không có gì hơn là hai cái phương án. Cái thứ nhất là chúng ta trực tiếp xử lý hắn. Vấn đề này rất đơn giản, chúng ta biết được cụ thể tình báo, vô luận là ngươi tới ra tay vẫn là ta tới ra tay đều là 10 phần chắc chín." Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, "Cái thứ hai phương án là vương đạo nhốn nhủi, vậy liền để Trần Sơ xuất mã đòi. Sói hoang là thế giới thứ hai sát thủ, không giống với Xí si thiên sứ, sói hoang là ai cũng giết, bởi vậy người bị giết không thiếu một chút danh lưu. Bản thân hắn liền mang theo treo giải thưởng. Cảnh sát hình sự quốc tế đã sớm tại truy na hắn, nhưng bởi vì nàng tỏ khuôn có ba hàng, lại giỏi về nguy trang, cho nên nhiều lần để hắn thảo thác. Trần Quốc Trung ánh mắt sáng lên, thế nhưng là chúng ta đã biết hắn sát thực tình báo, đến lúc đó chỉ cần đến sân máy bắt, cái kia chính là ôm cây đợi tỏ. Vương đạo ha ha cười to, chúc mừng chúng ca lại lập công lao. Giống sói hoang dạng này, nổi tiếng sát thủ vậy mà xuất hiện tại Long Giang, đó là đối cảnh sát khiêu khích. Có thể tại chỗ bắt hắn lại, công đức vô lượng. A. Trần Quốc Trung cũng là hòa nhĩ, người nhà. Cả người hắn đều trầm tĩnh lại, a tao, còn tốt có người, bằng không chỉ có ta một người đối mặt nhiều chuyện như vậy, ban đêm liền muốn không ngủ được. Vương đạo tranh thủ thời gian quát tay, đừng, gia nhập ta về sau Khả năng ngươi ban đêm càng không ngủ được. Trần Quốc Trung cả người cũng không tốt, ngươi sẽ không phải lại lấy được cái gì tình báo a?" Vương đạo ăn ngay nói thật, "Đúng a, bằng không ta sẽ đem ngươi hẹn đến Tây Cống nơi này." Trần Quốc Trung cười khổ nói, "Trước kia rất nhiều tình báo không biết, phiền não. Hiện tại rất nhiều tình báo đều biết, càng phiền não." Vương đạo nhún nhún vai, "Ngươi biết đến càng nhiều, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Ta có mấy cái tình báo, ngươi phải cẩn thận." Trần Quốc Trung nhịn không được hai tay trống lạnh, "Sói hoang tình báo này ngươi cũng có thể tìm hiểu được đi ra, đã rất đáng rồi." "Làm sao còn có?" Vương đạo đầu đen rau muốn đường. Tình báo liền lúc này tới, ngươi cho ta nguyện ý a. Bất quá những tin tình báo này liền không thu ngươi tiền. Trần Quốc Trung đội bằng nói, một mã thì một mã Vương đạo suy nghĩ một chút nói, sói hoang tình báo phí tổn ngươi có thể xin một cái, cái khác quên đi thôi. Trần Quốc Trung ngạc như nói, chẳng lẽ cái khác tình báo không tốt xin. Vương đạo đếm trên đầu ngón tay đường, mạ dị đã xác định hoàng chí thành là bởi vì chủ tính ám sát nghệ khôn sự tình bị bắt nàng đã khởi động lưu kiến minh, chuẩn bị diệt khẩu hoàng chí thành. Vấn đề này ta trước đó nhắc nhở qua ngươi đi, ngươi đây là làm sao làm. Trần Quốc Trung lông mày cao trán. Đó là cấp trên ý tứ, cấp trên không muốn hoành chí thành thủ thẩm. Vương đạo khẽ giật mình, có người để hắn phi tự nhiên tử vong. Trần Quốc Trung nón núi mai. Vương đạo khẽ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, chuyện tế tiếp liền tương đối nghiêm túc. Người trước đó điều tra đám kia phấn đi nơi nào a? Trần Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, chính trị bộ. Vương đạo nói khẽ, không cần tra xét. Vụ Đô phái ra đặc biệt ra hỏa tiến vào chính trị bộ. Quyền lực rất lớn, nghe nói đến từ vụ Đô điện tiến chỗ. Trần Quốc Trung thất nói, ngươi gì thế? Chương 247, Hàn Tân tâm tư người qua đường đều là hiểu. Một, chương 247, hàn tân tâm tư người qua đường đều là hiểu, một, địa tín chỗ là vụ đô công khai cơ cấu, nhưng mà nó sau lưng mặt là thế giới tam đại tổ chức tình báo thứ nhất. Vương Đạo chân thành nói, không phải nói đùa, đây là sự thực. Vụ đô phái người tới là vì nào đó đặc phái viên hộ giá hộ tống. Trần Quốc Trung lông mày tao chặt, đặc phái biên Vương Đạo nhún nhúng, nhúng ai, 97 còn có không đến 20 năm là thời điểm đàm phán một cái 97 về sau làm sao bây giờ. Trần Quốc Trung thốt ra, 97 về sau có quỷ lao sự tình gì. Hán một trận, vương tỉnh đại ngộ, quỷ lao muốn một mực có được hương giang. Vương đạo đùa cợt nói, bọn hắn chỉ là thuê Hương Giang thôi, nhưng cho tới bây giờ không có chính thức có được qua bọn hắn. Trần Quốc Trung dùng kỵ dị ánh mắt nhìn xem Vương đạo, cái sau trực tiếp hỏi, "Trên mặt ta có hoa?" Trần Quốc Trung cảm thán nói, "Ngươi không phải là thật gia nhập nào đó tổ chức tình báo a, dạng này tình báo cũng có thể làm đến." Vương đạo lắc đầu, "Ngươi không nên đem vụ đô điện tín chỗ tưởng tượng được bao nhiêu lợi hại, bọn hắn bản thân liền là cái sảng, khắp nơi hở." Với lúc ta có đô la, sau đó liền thu vào tin tức như vậy. Kỳ thật, cái này tại Hương Giang cái nào đó vòng tròn đã không phải là bí mật gì. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, Làm sao có thể? Vương đạo liếc mắt, quỷ lao tại hương giang tầm cao nhất các thương nhân cũng đang thảo luận hương giang mười mấy năm sau có thể hay không trở về. Tại phương Tây thế giới, giấu giếm ai cũng không thể giấu giếm kẻ có tiền. Trần Quốc Trung im lặng. Vương đạo khua tay nói, "Đi, ta đi a." "Đúng, buổi tối hôm nay càn khôn truyền hình điện ảnh bộ phim đầu tiên chiếu lên, đến lúc đó đến xem lễ." Trần Quốc Trung lớn tiếng nói, "Ta nhất định đi." Lúc này hắn đã ẩn ẩn minh bạch Vương đạo ý tứ, lại đến mỗi ngày một nhặt tiền khâu. Vương đạo đầu tiên là đến Nguyên Lãng tiến vào Phó Tiên Sinh Bá Cố. Cái kia trong đơn vị tràn đầy đều là đồ cổ tranh chữ liền ngay cả chứa đồ cổ tranh chữ giá đỡ đều là đàn một chế tạo cái này mẹ nó có thể chịu Vương đạo hết hệ cho được mình không gian tùy thân bên trong dù sao mình không gian tùy thân cũng đủ lớn dù là đem hắn vạn thức trong khu nhà cao cấp đồ vật đều có thể chứa được lại càng không cần phải nói cái này ngàn thức hào Trạch thoải mái ra cửa thẳng đến tiêm xa chớ bán hột hộè thuận lợi từ nào đó gian phòng ngăn cách bên trong tìm được một cái chìa khóa sau đó lại thẳng đến hối phong ngân hành lấy ra kho bảo hiểm đồ vật bên trong 10 cái cái đỏ dạ còn có 20.000 đô la tiền mặt lại từ trong không gian lấy ra mấy cái hòm bao, tùy tiện tìm một số đại hoàng lưu gói kỹ, lúc này mới thản nhiên về tới Càn Khôn truyền hình điện ảnh công ty. Sau đó một đường phát hồng bao phát đến Tĩnh Khôn văn phòng. Tĩnh Khôn trợn cả mắt lên, "Không phải, người hôm nay gặp được chuyện tốt là gì?" Vương Đạo cười hắc hắc nói, nhặt được một cái cũ cái dương, trong dương có hai bức tranh chữ. Tĩnh Khôn cắt một tiếng, "Hai bức tranh chữ ngươi liền dùng tiền. Người cái bại gia tử." Vương Đạo nhún nhún vai, "Đường dẫn." càng nổi giận hơn, "Ta quản hắn là đường dẫn vẫn là mua dẫn, ta không phải cùng A Chân nói rằng không thể." Vương Đạo trợn mắt hốt Ngươi cái quê mùa, ngay cả Đường dần cũng không biết." Tịnh Khôn nghi ngờ nói, "Đó là ai?" Vương Đạo bị hắn đánh bại, không thể làm gì nói, "Đường Bá Hổ a, Tranh Mỹ nữ a." Tịnh Khôn lấy làm kinh hãi, "Đường Bá Hổ, ngươi không phải nghiền ngẫm từng chữ một, nói thẳng tên của hắn không phải còn nói cái gì đồ dẫn." Vương Đạo nặng nghề mà thở dài, không học thức thật đáng sợ. Đường dần sinh ra ở dần năm dần tháng dần ngày giờ dần, cho nên lấy tên Đường dần. Bá Hổ là chữ của hắn. "Đại quê mủ, ta mẹ nó lúc đầu muốn phân một bộ, nhưng nhìn ngươi cái này, rõ còn là quên đi tôi." Tịnh Khôn trong nháy mắt trở mặt, được nha. Người biết ta không đọc sách nhiều, không biết đường bá hổ là đường dần đây không phải là bình thường sao? Tranh thủ thời gian phân ta một bộ. Vàng không, trong nhà của ta liền qua không nổi nữa. Vương đạo ngạc nhiên, cái gì cùng cái gì a? Tịnh Khôn Têu ca kể khổ, ta liền không nên tin người ta. Để ba tử làm cái gì kiểu Trung Quốc sửa sang. Khá lắm hiệu quả cầu ngược lại là rất tốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bỏ ra nhiều tiền như vậy giả vờ vẫn chỉ là nửa thành phẩm. Muốn giả thành hoàng cung dáng vẻ, trong nhà phải có đầy đủ chân bảo. Cái đồ chơi này đi nơi nào tìm? Vương đạo vui vẻ, bốn chính là a. Tịnh Côn hế lên, cái kia tranh mỹ nữ nhất định phải phân tạm một phần. Vâng không, người A Tẩu mỗi ngày đến ở bên cạnh ta nhắc tới. Vương đạo quát cảm nói, ý đồ nữ ta có, bất quá, ngươi xác định có đầy đủ nhiều tiền sao? Tịnh Côn trong nháy mắt cứng ngắc lại, sau một hồi lâu rậm chân nói, không đấy a. Chân chính tiểu Trung Quốc sửa sang, là muốn sửa sang ra hoàng cung cảm giác đến. Mặc dù sẽ không giống thật hoàng cung, nhưng bên trong cũng phải có vài kia ý tứ. Cũng tỉ như nói chúng thức sửa sang thành chữ ngươi không thể tùy tiện tìm mấy tấm hiện đại vẽ treo nơi đó a. Những cái kia bình hoa cái gì? cô không có khả năng làm điểm hiện đại tác phẩm nghệ thuật trang trí ở nơi đó. Vậy được cái gì? Tất nhiên muốn làm một điểm không sai biệt lắm. Về phần làm đến trình độ gì, vậy phải xem mỗi cái gia đình mình nội tình. Vương đạo lưu lên nói, công nhân mới tiến ra phòng, bây giờ liền bắt đầu cân nhắc sửa xong rồi sự tình sao? Tỉnh khuôn lường hắn một cái, người nếu là không gấp, tại sao phải vội vã không nhịn nổi tìm đường bá hồi bút tích thực. Vương đạo gật gật đầu, nói cũng phải a. Hắn đương nhiên không có khả năng nói phó tiên sinh đồ cấp giữ là hệ thống đưa tặng, mà những cổ vật này thật sự chính là hắn cần. Tịnh Khôn rút một điếu thuốc cười khổ nói, "Ta lúc đầu coi là sau khi đi ra, kiếm tiền tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng giống như tiền thủy chung không đủ dùng a." Vương đạo cười nói, "Đây không phải là vừa bạn, Tiền bất khu chúng ta dùng sức kiếm tiền chính là, có dục vọng mới là động lực a." Tịnh Khôn hừ lạnh nói, "Nơi nào có đơn giản như vậy?" Vương đạo nhún nhún vai, "Không có việc gì, hôm nay chúng ta liền bắt đầu kiếm tiền." Tịnh Khôn chăm chú hỏi, "Ngươi thật xem trọng á tinh bộ phim này?" Vương đạo cười nói, "Đương nhiên nhìn kỹ. Hôm nay là cuối tuần mà, lần đầu. Ta đoán cuối tuần này, phòng bán vé sẽ đạt tới 2 triệu." Tên con thuốc là trong tay kèm chút không có ném đi, bao nhiêu? Đầu tuần liền sẽ có 2 triệu phòng bán vé. Cái kia chiếu lên 35 ngày, chẳng phải là muốn lửa hơn 20 triệu. Vương đạo lắc đầu, không phải tính như vậy. Bình thường đến giảng, đầu tuần phòng bán vẽ là cao nhất. Cái khác cái nào tuần cũng không sánh bằng đến đầu tuần. Cuối tuần 3 ngày lại là đầu tuần bên trong cao nhất. Bất luận như thế nào, bộ phim này, chỉ là tháng này ta xem trọng nó phòng bán vé đạt tới 9 triệu. Chương 248, Hàn Tân Tâm Tư người qua đường đều là hiểu, hai, chương 248, Hàn Tân Tâm Tư người qua đường đều là hiểu, hai. Tịnh Khôn tranh thủ thời gian bóp tắt khói, thật vương đạo nhún nhún vai, không tin đánh cửa a. Đánh cái gì cửa? Hàn Tân đẩy cửa tiến đến. Tịnh Khôn đứng lên nói, "Johnny, sao ngươi lại tới đây?" Tranh thủ thời gian ngồi, Vương đạo cho Hàn Tân ngâm trả, Johnny tâm tư người nào không biết. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Tâm tư gì?" Hàn Tân cũng cười nói, "A tao nói mỏ, ta có cái gì tâm tư?" Vương đạo cười nói, "Johnny, ngươi nếu nói như vậy, ta muốn làm chuyện xấu." Tịnh Khôn hiếu kỳ nói, "A tao, ngươi muốn làm chuyện gì xấu?" Hàn Tân cố giả bộ trấn định, tao, ngươi cần lừa ta." Vương Đạo cười ha hà nói, "Được a, Khôn ta cho cậu tử gọi điện thoại, cho Ban Tử nhiều ra tăng điểm công tác, để nàng không có thời gian ra ngoài hẹn hò Hàn Tân bội và nói, đừng đừng đừng." "A, tao ngươi con mắt này làm sao lớn lên độc như vậy?" Tình Khôn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nói là chuyện này, đây không phải là mọi người đều biết sao? Hàn Tân lập tức uých, "Mọi người đều biết." Tình Khôn trận trắng mắt nói, "Để qua con mắt của ngươi liền không có tử nhân ra Ban Tử trên thân rời đi, ngươi cho rằng chỉ có chính mình biết ngươi thích nàng?" Hàn Tân phá lệ im lặng, "Sẽ không như thế rõ ràng a." Vương Đạo ha ha ha to. Thế cô nghiêm mặt đối Vương đạo nói ra, "Johnny là chúng ta Hồng Hưng Quỷ thành tra phi người, ngươi dạng này cười liền không có lễ phép. Là người làm việc phải có quy củ, ta là lão đại của ngươi, ta chứ người." Sau đó ngươi lại cười hai huynh đệ lên nhau, cùng nhau ha ha cười to. Hàn Tân phá lệ im lặng, "Các ngươi hai cái bạn xấu." Cười vang một hồi lâu, Vương đạo tiện tay móc ra một cái hòm bao, ném cho Hàn Tân, "Hôm nay phát bút tiền của Phi nghĩa, cầm cái hòm bao, dính điểm hi khí." Hàn Tân lấy làm kinh hãi, "Hôm qua ta nghe nói ngươi tốt phát bao, không nghĩ tới ngươi thật. 3000 đô la hòm công. Ngươi nhặt được cái gì?" Tình Khôn lẩm nói: "A tao vận khí lao tốt, nhặt được đường dần hai bức tranh mỹ nữ." Hàng Tân cọ lập tức đứng lên, "Ai? Đường bá hổ?" Tình Khôn trợn mắt hồ mồm, "Johnny, ngươi thế mà biết đường dần là đường bá hổ?" Hàng Tân buồn bực nói: "Đây không phải là thường thức sao?" Tình Khôn bị nện đến không nhẹ, quả nhiên a tao không có nói sai, ta mẹ nói liền là đại quê mùa. Hàng Tân vội vàng hỏi: "A tao, phân ta một bộ như thế nào?" Vương Đạo lắc đầu, "Không được a, ta cùng lao đại hai người phân." Hàn Tân giật mình nói: "Đúng a, các ngươi sửa sang vừa vặn dùng." "Ai nha." Tình Khôn buồn bực nói: Ngươi không phải không thích cái đồ chơi này sao?" Vương đạo cười ha hà nói, "Cái này còn phải nói sao? Người nào đó muốn sớm kiến tạo Kim ốc." Tĩnh Quân càng buồn bực hơn, "Cái gì Kim ốc?" Vương đạo nhìn xem Hàn Tân chừng nhạc, "Kim ốc tàng tiểu Kim ốc a." Tĩnh Quân hiếu kỳ nói, "Johnny, ngươi hôn qua cùng bàn tử thổ lộ." Hàn Tân quả thực là chịu không được cái này một đôi vấn đề, mới gặp mặt một lần mà thôi, ta hướng nàng tỏ tình. Chẳng lẽ không sợ dọa sợ nhân ra? Tĩnh Quân ngạc nhiên nói, "Ngươi mẹ nó đều muốn đem bạn trước hào chạch sửa sang thành giống như chúng ta, ngươi làm sao không sợ hù đến nhân gia?" Ta mẹ nó nhớ rõ ban tử hâm mộ ba tử sửa sang phong cách, còn hâm mộ nàng có thể ở lại căn phòng lớn. Những ngày ngươi cũng có. Hàn Tân biểu lộ có chút mất tự nhiên, ta không phải sợ hù đến đối phương sau. Tình Quân cười nhạo nói, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng tính cách, đến ngươi nơi này, hết lần này tới lần khác là còn con quấn quấn. Ta xác định đối sóng tử có cảm giác, ngày thứ hai liền theo lên tiểu đệ muốn nàng làm lao bà ta. Hàn Tân bất khả tư nghị nhìn xem Vương đạo, á Quân thật sự là loại này. Thổ phỉ, diễn xuất. Vương đạo nuốt càng bất khả tư nghị chính là ta a tiếp nhận. Hàn Tân kinh động như gặp thiên nhân. Tịnh Côn cùng ba tử đều mẹ nó không phải người bình thường. Cái này cũng được. Tịnh Côn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Johnny, trên thế giới cô gái tốt cứ như vậy nhiều, đã nhìn vừa mắt, vậy thì nhanh lên đuổi theo. Chúng ta cũng không phải 16, 17 tuổi tiểu hòa tử, không phải chơi ngọn gió nào hoa kết nguyệt." Lại nói văn Tử cũng không phải người như vậy. "Nhân ra là dám buộc bạn. Ngươi nếu là không nắm chặt thời gian, nàng nếu như bị người này ra đi ngươi sẽ hối hận thời điểm." Hàn Tân im ỉ, lập tức cảm thấy tâm động. Tịnh Côn nói rất có đạo lý á vương đạo không biết nói gì, Khôn ca người với người là không đồng dạng, A Tẩu cùng ban tử không đồng dạng. Tịnh Khôn buồn buồn nói, đều là giang hồ nhi nữ, có cái gì không đồng dạng. Vương Đạo càng bó tay rồi, Johnny nếu là dựa theo ngươi nói đi làm, chuẩn sẽ vấp phải trắc trở. Hàng Tân Kinh Hải, A Tẩu, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. Vương Đạo nghiêm mặt nói, bởi vì A Tẩu nữ nhân, ta đem ban tử kỹ càng điều tra một lần. Kết quả phát hiện nha đầu này rất mộ cường, nàng đương thời là thầm mến Hồng Nghiễm lão đại đương nhiên cũng chỉ là thầm mến. Hàn Tân ngược lại là thoải mái rất, ta cũng uống qua rất nhiều lần hoa tử a, nữ nhân đều không biết củ bao nhiêu cái. Vương đạo tiếp tục nói: căn cứ ta điều tra, ban tử đi qua hồng nghĩa lao đại sự tình về sau, thân tử có một cái chuyển bí lớn." Nàng không nghĩ ở nam nhân phía dưới, nàng cũng không muốn để một cái nam nhân quyết định nhân sinh của mình. Nàng hiện tại mặc dù là á tộc bảo tiêu, nhưng thực chất bên trong lại là muốn đi trên giang hồ sông vào một lần. Tịnh Quân thẳng lắc đầu, "Trên giang hồ có cái gì tốt sông? Một ba năm xui xẻo quán, 2 4 6 nhà tăng lễ, không biết ngày nào liền đi bàn chứng bị bối. Chúng ta nghĩ hết biện pháp đều muốn đi làm chính hành, ban tử còn muốn xông xáo giang hồ Hàn Tân rất là rộng rãi, ban tử tuổi trẻ mà Nàng có bạn sự này cùng lòng dạ. Nếu là không xông vào một lần, nàng không thu được âm." Tịnh Côn lười nói hắn, "Cái này mẹ nó đơn giản có bệnh á vương đạo nhốn nhúm bay, cho nên à, truy ban tử có lười." Hàng Tân mỉm cười nói, "Cái này trò chơi không sai, ta chờ được." Hai huynh đệ lẫn nhau, nhân ra Hàn Tân đều như thế nói, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có chúc phúc rỏi. Hàng Tân hỏi, "Các người mới vừa nói chuyện đánh cược, đánh cái gì cược?" Tịnh Côn tinh thần nhất chấn, nói là hôm nay muốn lên chiếu phim, đây là công ty của chúng ta bộ phim đầu tiên. Hàn Tân buồn bực nói, "Cái này có cái gì tốt đánh cược?" Tịnh Khôn đội và nói, đánh cực là phòng bán vé. A tao nói bộ phim này cuối tuần phòng bán vé có thể đạt tới 2 triệu." Hàn Tân miệng núi rộng ra, "A tao, ngươi như thế xem trọng." Tịnh Khôn ngạc nhìn nói, "Johnny, ngươi biết." Vương đạo cho Tịnh Khôn giải thích nói, "Khôn ca, Johnny văn võ song toàn không phải bình thường lợi hại." Hàn Tân nghĩ nghĩ, nếu như cuối tuần phòng bán vé thật là dạng này, cái kia toàn bộ chiếu phim kỳ, làm không tốt phòng bán vé có thể phá ngàn bản a. Chương 249, Hàn Tân tâm tư người qua đường đều là hiểu, ba, chương 249, Hàn Tân tâm tư người qua đường đều là hiểu, ba. Vương đạo giơ ngón tay cái lên, Johnny là hiểu công việc. Tịnh Khôn kinh ngạc nói, thật sự có thể đạt tới nhiều như vậy. Vương đạo nhún nhún vai, 8.9/10. Hàn Tân hỏi, cái này phim đầu tư là bao nhiêu? Tịnh Khôn thuận miệng nói, thượt vàng hạ cảm cộng lại 500.000 khối a. Hàn Tân trợn tiếp phụ, cái này không được lửa là ra. Vương đạo lắc đầu, chỗ đó có thể tính như vậy. Phòng bán vẽ đạt được cho chuỗi giảm chiếu phim 50. Tịnh Khôn giận dữ, đây chẳng phải là nói 10 triệu bọn hắn muốn vân 5 triệu. Vương đạo gật gật đầu, Đây là thế giới dục. Tịnh Khôn hung hăng hít vào một hơi, quá Hàn Tân cười khổ nói, "Cái này cũng đủ có thể, các người đầu tư 500 ngàn, hồi báo 5 triệu. Đây chính là thuần lợi nhuận." Tịnh Khôn còn thở phì phò, "Có thể hay không không cho bằng hắn?" Vương đạo tiếp bước lên đầu, "Không thể. Bất quá, chúng ta có thể chậm rãi kiến lập mình chuỗi dạp chiếu phim, vừa đi vừa về tránh bộ phận này chi phí." Tịnh Khôn vui mừng, "Ai nha, cái này tốt." Hàn Tân nhắc nhở, "A Khôn, cái này phòng bán vé chỉ là à tao dự đoán, không nhất định là thật." Tịnh Khôn bình tĩnh nói, "Nói cái khác cá tao khả năng phạm sai lầm, nói cái này nửa điểm sai lầm đều khó có khả năng có. Ta tin tưởng hắn năng lực." đánh cược, đấu đần mới có thể cùng hắn đánh cược. Hàn Tân trong lòng hơi động, đối Vương đạo coi trọng lại tăng lên mấy phần, Tịnh Quân đều đối Vương đạo coi trọng như vậy, thoạt nhìn hắn so với chính mình tưởng tượng càng phải ưu tú được nhiều. Tịnh Quân hỏi, có thể hay không cho chúng ta nhiều hơn một điểm thu nhập? Vương đạo cười hát, hát nói, đương nhiên có thể. Tịnh Quân kinh hỉ nói, thật có thể. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Bất quá bộ phim này không tốt thao tác. Ta tính một cái, nhiều lắm là có thể gia tăng 5 triệu lợi nhuận đến đỉnh. Cái khác căn bản không có khả năng. Hàn Tân trong lòng hơi động, thất thính nói, tiền Vương đạo cười nói, "Đương nhiên, quay phim vốn chính là tự nhiên tốt chế giấu. Cái này đáng tiếc bộ phim này là thời trang phiến, tốn hao không lớn. Bằng không, ta làm sao cũng có thể lấy ra 2 triệu đầu tư chi phí đi ra. Riêng này một hạng, cũng có thể tẩy ra cái 1.5 triệu đến." Tín Khôn càng tâm động. "Vậy bây giờ đâu?" Vương đạo nhún nhún vai, "Hiện tại nhiều lắm là có thể tẩy ra 5 triệu a. Đây là chúng ta bộ phim đầu tiên, sạch sẽ một điểm tốt, bất quá có một cái có thể thao tác điểm. A đậu trước đó tham gia đóng phim không có cho nàng cassette, nói có thể căn cứ phòng bán vé chưa." Như vậy bộ phận này liền có thể thao tác. Tĩnh Khôn Tao mày nói, 100.000 khối cát xê, muốn phân cũng phân không có bao nhiêu a. Vương đạo ngạc nhiên nói, không ca ngươi chừng nào thì trở nên thành thật như vậy. Nói 100.000 liền 100.000 a. Ngược lại cũng không có ký hiệp ước, a tổ cát xê là bao nhiêu, còn không phải chính chúng ta định đoạt. 500.000 cũng được, 1 triệu cũng không phải không được. A tổ cát xê ngược lại là chúng ta mở. Chỉ cần đem tiền thật đặt ở trong tay của mình không được sao? Tĩnh Khôn nghĩ nghĩ lắc đầu, không được, cái chủ ý này cố nhiên có thể làm cho ta lấy thêm tiền, nhưng nơi này mặt có cổ phần của các ngươi. Vương đạo liếc mắt, "Ta đều muốn ngầm thao tác cổ phần là bao nhiêu, ngươi nhìn xem bộ không được sao?" Lại nói những cái kia cổ phần vốn chính là chúng ta được không liền xem như thua lỗ lại có thể thế nào. Nói đến đây, hắn hứng thú, thương giang bên này phát hành một lần, con công nam đồng ổ cả mổ tổ tái phát đi một lần, sau đó đi đông nam á lại chuyển một lần. Bộ phim này không lừa đủ 30 triệu, xem như chúng ta làm không công. A. Tể côn cùng Hàn Tân người đều chấn váng. Hàn Tân cả kinh nói, "Nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này mẹ nó so đoạt tiền hung Vương đạo nhún nhún "Đông Nam Á hiện tại liền là chúng ta hậu hoa biên." Người cho rằng Long Uy vì cái gì dám muốn 4 triệu cát-xê? Đó là bởi vì cho hắn 4 triệu về sau, còn có đến lựa. Võ Thiên môn xác thực đến tiền nhanh, nhưng ta nói thật, Võ Thiên môn nơi nào có chính hành đến nhiều tiền? Hoàn toàn không phù hợp khoa học tự nhiên mà. Tỉnh côn cùng Hàn Tân đều là một mặt ngộ, tại sao lại liên lụy đến khoa học tự nhiên bên trên? Vương đạo đứng lên nói, tiểu bàn tử bởi vì bộ phim này thật lo lắng cho đâu, hắn để hắn lao động Vương đại lâm hỗ trợ tạo thế. Ta đi an ủi một cái hắn. Cái niên đại này lại không có buổi ra mắt, cũng là không cần quá nhiều xà dao, nhưng là đối với truyền thông tiền truyền vẫn là muốn đuổi theo. Vương đạo việc cần phải làm nhiều lắm. Trước khi đi, Đông nhiên lại nói, đúng, ta tháng này có thể muốn thành lập một cái quý ngân sách, các người nếu là có hứng thú lời nói có thể cùng một góc." Hàn Tân nhìn xem Vương đạo rời đi, đối tỉnh Khôn tán thắn nói, "Á Khôn, a tao rất có năng lực a." Tịnh Khôn chỉnh trọng gật đầu, khẳng định, "Ta cái này huynh đệ là trọng cảm tình bằng không chỉ bằng lấy năng lực của hắn, tự mình làm sự tình đều có thể có một phiến đại thành tựu." "Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, về sau ta lẫn vào như thế nào, phải xem a tao có thể đi bao xa." Hàn Tân ngạc nhiên nói, "Ý của ngươi là?" Tịnh Khôn trực tiếp nói, Hiện tại ta cho a tao che gió che mưa, chờ thêm cái 3 năm năm, tình huống liền muốn trái ngược, lúc kia cho hắn cho ta cơm ăn. Hàn Tân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ từ tịnh khôn nơi đó thu hoạch được đánh giá như vậy. Vương đạo vừa trở lại phòng làm việc của mình, Trần Bính Nhân trốn ở phía sau cửa bên cạnh bàn đầu, "Ngạo ca có thời gian không?" Vương đạo cười mắng, "Ngươi cái tên này ra ngoài đừng nói là tiểu đệ của ta, nhìn ngươi cái này nẻe tránh dáng vẻ liền nổi giận, có chuyện gì vào nói." Trần Bính Nhân cười hì hì rồi lại cười, đẩy cửa ra, kéo một người trẻ tuổi tiến đến. Người trẻ tuổi kia còn mang theo một bộ kính mắt, nhu nhược lại nhã nhặn. Nhu nhược? Dĩ Vũ lúc còn trẻ là như thế này một bộ bộ dáng sao? Vương Đạo biết mà còn hỏi, người cái tên này ngay cả quy củ đều không có hiểu rõ, liền bắt đầu học nhân ra thu tiểu đệ. Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, vậy làm sao khả năng? Hắn kéo một phát Dĩ "Lão đại, đây là các mỹ tử, hắn muốn cùng ngươi." Dĩ Vũ vội vàng nói, "Đạo ca, ta muốn cùng ngươi." Vương Đạo phất phắt tay, đóng cửa lại. Dĩ Vũ rất bắt mắt, cũng không cần Trần Vĩnh Nhân đậu thủ, mình nhanh đi đóng cửa lại. Vương Đạo hỏi Trần Vĩnh Nhân, "Chuyện gì xảy ra, nói một chút đi." Chân đích nhân không có ý tứ cười cười, hôm qua tại cường ca nơi đó uống một chút rượu, đột nhiên cảm giác được một người rất tìm mịt, sau đó liền muốn đi du ma địa bắt lan nhai dạo chơi. Vương đạo cười mắng, ngươi người này cũng là đẹp trai, dựa vào bản sự chẳng lẽ còn tìm không thấy cô nàng. Không phải đi bắt lan ngay. Ngươi biết nơi đó bạn gái đều là tình huống như thế nào sao? Vậy cũng là ra ra vào vào xe buýt. Chương 250, đối đãi nhân tài thái độ, 1, chương 250, đối đãi nhân tài thái độ, 1, cẩn thận có bệnh đường sinh dục. Bệnh đường sinh dục còn không đáng sợ. Gần nhất xấu nước xuất hiện một cái gì hết, cái kia mới đáng sợ. biết làm sao truyền nhiễm sao. Làm sao? Khôn ca đều bị ta mắng không dám đi uống hoa tiểu ngươi mẹ nó cũng dám. Trần Vĩnh nhân vội và nói, đạo ca, ta không có đi. Ta cái này không định đi bắt lan ngai chơi sao, đi đến du ma địa thời điểm, liền gặp được cắt mễ tử bị người khi dễ. Ta giúp hắn một tay. Vương đạo những mày, cắt mễ tử bị người khi dễ. Đối phương là người nào? Trần Vĩnh nhân nhún nhún bay, không biết. Vương đạo hỏi Jimmy, ngươi biết khi dễ ngươi người là ai Vương đạo sững sờ, nóng nảy rõ là ai? Ta tại sao không có nghe nói qua như thế một vị đại ca?" Trần Bính Nhân vội vàng nói, "Hồng Nghĩa tiểu tử 9, liền là tiểu Lưu Minh." Diệp Bị đỏ mặt, hắn cảm thấy có chút khó xử, một cái vương đạo trong miệng chưa nghe nói qua tiểu Lưu manh lại đem hắn khi dễ đến không sống được nữa. Vương đạo nhìn xem Diệp Bị nói ra, "Ngươi không cần thẹn thùng, ngươi cũng không phải sống trong nghề cổ hoặc tử, cũng không phải người luyện võ, càng không phải là cảnh sát, ngươi chỉ là một người bình thường. Người bình thường bị tiểu Lưu Minh khi dễ đây không phải là bình thường sao? Không có gì mất mặt." Bị thân sắc cấm áp, vội vàng nói, Ta ơn đạo ca." Vương đạo thản nhiên nói, "Ngươi muốn cùng ta?" Diễu bị vội vàng nói, "Là đạo ca, ta muốn gia nhập sát đoàn, ta không muốn tiếp tục bị người khi dễ. Ta chỉ là muốn làm ăn mà thôi, Vương đạo lúc nãy, ngươi muốn hiểu rõ một việc, tại sao muốn cùng ta? Ngươi là muốn cùng ta làm ăn, vẫn là muốn cùng ta lăn lộn sát đoàn? Ngươi dùng cái gì thân phận cùng ta?" Diễu bị mộng, "Đại ca, ta không hiểu." Vương đạo cười nói, "Ta gọi vương đạo, là hồng hương mượn rác cha phịt người tỉnh khôn đầu mã." "Bất quá, ngươi nếu là ra ngoài nói ngươi là Vương đạo tiểu đệ, 10 cái cổ hoặc tử bên trong có 9 cái cũng không biết." Dĩ bị bản năng nói, không có khả năng. Tịnh Khôn lão đại thanh danh như mặt trời bàn trưa, ngài thanh danh hắn đương nhiên kể lại. Vương Đạo ha ha cười to, cũng không nói ra được a. Giang Hồ đồng đạo đều biết Hồng hương vượng rác tra phịt người là Khôn ca, nhưng ngươi chừng nào thì nghe nói qua Khôn ca đầu mã là ai đâu. Ta cái này đầu mã thanh danh căn bản so ra kém á cường cùng Ang Ưu. Chỉ có mấy vị đại lao mới biết. Đi ra lẫn vào cần nhờ mặt mũi ăn cường, giống những cái kia cổ hòa tử, phần không thể thanh danh của mình để hương trang cái láng giềng đều biết. Vậy ngươi biết, vì cái gì người khác không biết thanh danh của ta sao? Dĩ bị người đều tê Không, không biết. Vương đạo khẽ gật đầu, coi như trung thực. Kỳ thật nói cho ngươi không sao, nếu không phải ta theo Khôn ca, hồng dung ta đều không muốn đi vào đâu. Có công phu này đàng hoàng làm ăn kiếm tiền không được, không phải đi đánh bạn. Đi ra lẫn vào, 13 năm xui xẻo quán, 246 nhà tang lễ, mỗi ngày cùng người bộ bạn, đó là muốn đi bán trứng lục nước trà sao? Dĩ bị kích động đến toàn thân phát run, đúng đúng đúng, đạo ca, ta cũng nghĩ như vậy. Vương đạo nhún nhún vai, cho nên a, ngươi định dùng thân phận gì đi theo ta? Trên giang hồ ta là đạo ca. Can côn truyền hình điện ảnh, ta là vương tổng. Ngươi bất luận dùng danh tự đến đi theo ta, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Trên cơ bản không có người đến nhằm vào ngươi. Di Bỉ lập tức do dự, nhưng không được nhìn một chút Trần Vũ Nhân, cái sau khoát tay nói, ngươi không cần lo lắng cảm thụ của ta. Mình nghĩ như thế nào mới trọng yếu nhất. Di Bỉ chăm chú nghĩ nghĩ mới nói, đạo ca, ta muốn cùng ngươi gia nhập Hưng Hưng. Vương Đạo lắc đầu thở dài, ngươi cái tên này trong nội tâm chứa sự tình, lo lắng quá nhiều. Di Bỉ đã suy nghĩ minh mạch, ta nếu là gia nhập càng không truyền hình điện ảnh công ty, dựa vào khuôn bề mặt, người khác xác thực sẽ không khi dễ ta. Nhưng đồng dạng ta chỉ cần rời đi công ty. Làm theo sẽ bị người khi dễ. Công ty cũng không phải ta bảo mẫu, tổng sẽ không có chuyện việc nào để chiếu cô ta. Gia nhập xã đoàn liền không đồng dạng. Người khác dù là muốn khi dễ ta, đều phải cân nhắc ngài cùng định ra cảm thụ. Ta muốn làm cái khác suy nghĩ, cũng không có vấn đề gì. Có chỗ đến tất có sở thất. Câu Ngai nhận lấy ta. Vương đạo gật gật đầu, đi, vậy ta liền nhận lấy ngươi. Bất quá chúng ta trước đó trước dạng tốt quý cũ, phá hư quý củ, tự nhiên có gia pháp trừng phạt. Cái nhà này pháp không phải xã đoàn gia pháp, là chúng ta mạch này quý cũ. Jimmy chăm chú lắng nghe. Vương đạo rũa ràng ngón tay, "Tôn sư trọng đạo, hiếu hái đồng môn, không động vào mẹ phiến, không dính vào đánh bạc thói quen. Một điểm cuối cùng, muốn hài quốc." Dĩ Vi ngậm, trước mặt đều tốt lý giải, cuối cùng đột nhiên xuất hiện câu này là có ý gì? Vương đạo buồn cười hỏi, "Không minh bạch." Dĩ Vi cười khổ nói, "Không phải quá rõ." Vương đạo thản nhiên nói, "Người sống cũng nên có cái tín ngưỡng, cái này tín ngưỡng liền là người là tin Quỷ lão vẫn là tin người một nhà." Dĩ Vi ngậm, Vương đạo thản nhiên nói, "Ngươi nếu là tin lão, vậy liền vào không được Tam môn. Chúng ta giải bãi quân công, nếu là liên tổ tông đều bên Vậy cũng không cần nói. Dĩ Bị lập tức nói, ta cũng có thể ái quốc. Vương đạo cười nói, người có thể cân nhắc tốt. Các mê đầu điểm đến cùng cái chim gõ kiến một dạng, đã suy nghĩ kỹ. Vương đạo lúc này mới gật đầu, bao cái hồng bao, kính trà. Dĩ Bị mau đem trên người mình tiền mặt đem ra nhét vào hồng bao bên trong, sau đó đem nó cung kính đặt ở cái bàn, lại quy một chân trên đất, lao đại uống trà. Vương đạo tiếp nhận uống trà một ngụm, sau đó hồng bao mở ra rút mấy trương đặt ở trong túi áo, lại từ mình túi áo bên trong ngóc ra một đại hoàng nhét đi vào, trả lại cho Dĩ Lễ này liền thành. Vương đạo phân phó Trần Đức Nhân A nhân, quay đầu bao cái hồng bao cho lễ đường lập tức, nói cho hắn biết dị mị danh tự, để hắn tại đáy biển danh sách bên trên lưu danh. Trần Vĩnh Nhân đáp ứng một tiếng. Vương đạo lại móc ra hai cái hồng bao, ném cho hai người. Dĩ Mị rất ngây thơ, lúc trước hắn tiếp vào lớn như vậy một cái hồng bao bị dọa phát sợ, bên trong ít nhất có một bạc khối. Bây giờ còn có hồng bao thu. Trần Vĩnh Nhân reo hỏi nói, "Đạo ca, hôm nay lại có thai khí a?" Hắn cho Dĩ Mị giới thiệu nói, "Đạo ca vận khí rất tốt, nếu là phát tài rồi sẽ phân cho người của công ty một chút hồng bao, để chúng ta dính điểm hy khí." Dĩ Mị mở ra xem. Cái này đồng bao tương đối vừa mới Vương đạo trả lại cho mình liền nhỏ rất nhiều, nhưng mà vẫn là có 3 tấm đại hoàng lưu. Lao đại vận khí rất tốt sao? Đương nhiên, cơ hội mỗi ngày đều có tiền của Phi Nghĩa doanh thu. Dịch Mị lưu không thôi. không có người sẽ cùng tiền của mình nói đùa. Vương đạo đối hai người phân phó nói, "A Nhân, quay đầu tìm xem cái kia nóng nảy mình, hắn khi dễ Dịch mì, để Dịch Mị khi dễ trở về." Chương 251, đối đãi nhân tài thái độ 2, chương 251, đối đãi nhân tài thái độ 2. Dịch Mị ngạc nhiên nói, "Lao đại, muốn làm như thế sao?" Vương đạo thản nhiên nói, diệu đệ của ta, không thể để cho người khi dễ." Trần Vĩnh Nhân hỏi, "Muốn khi dễ tới trình độ nào?" Vương Đạo trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn Di Bất quá Di nếu là ngươi muốn để nóng nảy Minh đi chết, cái kia không cần các ngươi đạo thủ, để A Cường bọn hắn đạo thủ." Di người đều ngộp, khi dễ mình liền bị giết chết. Quá Quả trông đi." Vương Đạo nghĩ, nghĩ lại nói, "A Nhân, ngươi tại Du Ma Điệu tìm được Di cái kia thuận tiện lại tìm một người a, hắn cứ gọi là Diệu Băng, giống như tại Du Ma Điệu bày quầy bán hàng bán hoa quả. Tìm tới hắn, mang về." Trần Bính Nhân sắc mặt nói, "Là làm cái gì?" Vương đạo nún bay, thu Dĩ Mị một người cũng là thu, lại thu một cái rượu văn cũng không có cái gì gây gớm. Trần Bính Nhân liên tục xưng lạ. Vương đạo lúc này mới đối Dĩ Mị nói ra, ngươi về sau không cần tại Du Ma Điệu bảy quẩy bán hàng công ty chính cần nhân thủ, ngươi không phải là muốn học làm ăn sao? Vậy trước tiên giúp a nhân." Trần Bính Nhân vui mừng, đà tạ lao đại. Dĩ Mị gật đầu nói phải, hắn nếu như đã quyết định muốn đi theo Vương đạo lăn lộn xã đoàn, vậy dĩ nhiên sẽ không đối nó an bài có gì nghĩ. Chỉ là hắn không rõ ràng, Vương đạo là thật muốn để hắn làm một chút suy nghĩ vẫn là cái khác. Vương đạo đưa tay nói, chuyện còn lại á nhân cùng á tao cẩn thận nói rõ ràng. Đi, A nhân đem a tinh gọi qua. Trần Vĩnh Nhân hai người tranh thủ thời gian lui đi ra, Cắt Mễ Tử có chút khẩn trương, A nhân, Lao đại để chúng ta học làm ăn, làm cái gì suy nghĩ?" Trần Vĩnh Nhân ngạc như nói, "Ngươi rất khẩn trương." Dĩ Mỹ cũng không che giấu, "Đúng a, ta cũng không biết xã đoàn sinh ý muốn làm thế nào." Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, "Ai nói cho ngươi chúng ta muốn làm xã đoàn làm ăn?" "Ha, ngươi tới được vừa bạn. Lão đại đem công ty một đống lớn sự tình ném cho ta, ta một người nhưng bận không qua nổi. Ngươi bạn ngươi đã đến, cũng tốt giúp ta." Dĩ Vĩ có chút mắt trợn tròn, công ty sự tình. không phải đường khẩu sự tình. Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, chúng ta không để ý tới xã đoàn sinh ý, trừ phi đỉnh ra cùng lao đại lên tiếng. Đường khẩu sinh ý cũng chính là nhìn trạng tự thu phí bảo hộ, cái kia còn có ý gì? Chúng ta phải bận rộn coi như nhiều lắm. Người hiểu tài vụ và kế toán mà. Dĩ Vĩ lắc đầu, không hiểu. Trần Vĩnh Nhân vui mừng, quá tốt rồi. Dĩ Vĩ ngạc nhiên nhìn xem hắn, ta không hiểu tài vụ và kế toán có cái gì tốt cao hứng. Trần Vĩnh Nhân cười hắc hắc nói, vừa bọn hai người chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Ta một người đi học, cảm giác có chút thẹn thùng. Dĩ Vĩ giật nảy cả mình, chúng ta vẫn phải học tập. Trần Vĩnh Nhân đương nhiên nói, vậy khẳng định a. Công ty tài vụ ta quản, người nói muốn hay không học? Dĩ bị hai mắt tỏa ánh sáng, học, nhất định phải học. Hắn còn tưởng rằng Vương đạo nói sinh ý là xã đoàn thiên môn sinh ý đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là chính hành sinh ý, nào có cái gì do dự đương nhiên muốn học tập a. Trần Vĩnh Nhân cười nói, người củi nước phải xem lão đại an bài, nhưng là đại kém hay không. Mỗi tháng có 5000 củi nước a. Dĩ ngạc nhiên, như thế cao sao? Trần Bĩnh Nhân nhún nhún cái khác xã đoàn. Không phải, cái khác đường khẩu tiểu đệ đương nhiên không có như thế cao. Mỗi tháng có thể có mấy trăm khối cũng không thể rồi. Vất quá cũng bình thường, chúng ta là đạo ca lệ thuộc trực tiếp tiểu đệ, cùng xã đoàn những người khác hoàn toàn không đồng dạng. Di Mỹ hỏi, chúng ta không có tiên môn sinh ý sao? Trần Vĩnh Nhân quả quyết lắc đầu, đạo ca xưa nay không làm thiên môn sinh ý. Di Mỹ há to miệng. Trần Vĩnh Nhân nhún như vai, ngược lại ngươi đi theo hắn thời gian dài liền biết. Tốt, chúng ta đi tìm đường đạo, vẫn phải dẫn ngươi đi đường khẩu mời lục tục tại danh sách lưu danh đâu. Di trầm rãi gật đầu, không biết vì cái gì Hán tâm thần bất định chi tâm đã không có, ngược lại là có chút bình tĩnh. Tiểu bàn Tử rất là vui vẻ đi tới Vương đạo văn phòng, "Đạo ca, ngươi tìm ta?" Vương đạo ném cho hắn một cái hồ bao, tiểu bàn tử vui mừng tiếp nhận, "Ai nha, ta vừa vận nhu cầu cấp mách cái này, tốt dính dính ngươi hi hi." Vương đạo ngoắc để hắn tọa hạ, "Làm sao rất khẩn trương?" Tiểu Ban Tử ổn định tâm thần, "Ta bộ phim đầu tiên, ta tác phẩm đầu tay, có thể không khẩn trương sao được?" Vương đạo cười nói, "Yên tâm đi, không có vấn đề." Tiểu Ban Tử cười khổ lắc đầu, cuối cùng phòng bán vé chưa hề đi ra trước đó, ta nào dám đem tâm đem thả xuống. Vương đạo nhún nhún vai, "Ta cho ngươi ăn viên thuốc an thần." Tiểu Ban Tử giận dữ nói, "Sợ là cái gì thuốc an thần cũng không thể để cho ta an tâm." Vương đạo lấy ra một phần hiệp ước hướng Vương Tinh Tinh trước mặt đưa tới, "À, cái này có thể hay không để cho ngươi an tâm?" Tiểu bàn Tử há to miệng, "Đây là?" Vương đạo mỉm cười nói, "Công ty chúng ta phần thứ nhất đại đạo diễn như ngươi." "Ý a?" Tiểu Ban Tử bất khả tư nghị nói, "Không phải nói đạt được phòng bán vé công bố về sau Vương đạo liếc mắt, chính mình là đạo diễn, phim xếp thành bộ dáng gì, chính mình không có số sao?" "Làm sao? Cảm thấy phim đập không tốt?" Tiểu ban tử tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không phải, có năng lực đạo diễn, phim đập cái 1 phần 3 hắn cũng biết có thể thành công hay không. Tiểu ban tử là cái rất có năng lực đạo diễn, bộ phim này hắn đập đến tương đương thuận lợi, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là có chút không yên lòng." Vương đạo thản nhiên nói, "Ngươi phim ta xem, tương đương đặc biệt, tương đối tốt, thuộc về khai sơn quái cấp bậc. Đương nhiên, khai sơn quái nếu là làm không tốt, cái kia chính là làm vương tiền phong. Nhưng là, ta cảm thấy rất không tệ, có có thể trở thành khai sơn quái tiềm chất, đem hiệp ước ký ta." Tiểu ban tử cười khổ nói, "Đạo ca, để cho ta chậm Cái loại cuối tuần phòng bán vé thông kê đi ra lại kìa. Vương đạo thẳng lắc đầu, ngươi muốn biết cuối tuần phòng bán vé, cái kia không dễ dàng sao? Ta sớm nói cho ngươi tốt, 2 triệu. Tiểu bàn tử căn bản liền không có coi là thật. Đạo ca, ta biết ngươi muốn ăn đuổi ta Vương đạo nhốn nhúm bay, vậy ngươi cứ đi, tiếp tục lo lắng đi thôi. Nhớ ký thứ hai tới đem cái này đại đạo diễn hiệp ước ký. Tiểu ban tử nặng nề nói, đạo ca, ngươi cũng quá vô tình a. Không phải nên tiếp tục ca nủi ta sao? Vương đạo đầu đen râu mồm nói, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Ta chính kinh nói cho ngươi một lần, ngươi không nghe coi như xong. Ngược lại ta nên làm đã làm, xéo đi nhanh lên. Tiểu bàn tử bị khuất nói, người cái này vương đạo trừng mắt liết hắn một cái, ngươi lão to như hạt đậu lâm thuốc ta an uổi ngươi đi. Tiểu ban tử gật gật đầu. Ngươi mấy vị sư minh cũng an uổi ngươi đi. Tiểu ban tử vẫn là gật đầu. Vương đạo cuối cùng hỏi, ta mới vừa rồi là không phải cùng an uổi ngươi. Tiểu ban tử ý nguyên gật đầu. Vương đạo hỏi ngược lại, vậy ngươi nghe không có nghe đâu.